Không cách nào đột phá kia kiện pháp bảo cấm chế, có thể thấy được kia kiện pháp bảo cấp bậc rất cao. Lạc lạc kinh ngạc nhìn về phía Huyên Ca. Huyền Mặc sư minh không có linh thạch nàng biết, bởi vì nàng vừa mới truyền âm hỏi qua, hơn nữa đã đem chính mình còn thừa linh thạch đều xác nhập cho Huyền Mặc sư minh. Huyền Mặc cười lắc lắc đầu, không cần, ta có biện pháp. Huyền Ca chính mình cũng không dễ dàng, hắn thật sự ngượng ngùng muốn hắn linh thạch. Huyền Ca khẽ nhíu mày, có chút không vui nhìn Huyền Mặc, ngươi là không đem ta đương bằng hữu sao? Không có. Ngươi không cần hiểu lầm. Nhìn đến huyền ca không cao hứng, huyền mặc vội vàng xua tay. Hắn như thế nào sẽ không đem huyền ca đương bằng hưu đâu. Huyền ca cho hắn cảm giác xa cực với bằng hưu. Kia vì sao phải không cần ta linh thạch. Huyền ca nhìn huyền mặc, đáy mắt chỗ sâu trong có một kêu ý cười. Tuy rằng cùng huyền mặc ở chung thời gian không dài, bất quá nàng đã đại khái hiểu biết hắn tính cách. Hào đi. Chờ ta có linh thạch, lập tức liền còn cho ngươi. Huyền mặc cũng không hề do dự. Rốt cuộc hắn là thật sự thực yêu cầu kia cây tịnh đế liên song chi. Ân, Huyền ca mỉm cười gật đầu. Nàng tự nhiên sẽ không để ý những cái đó linh thạch, dù sao những cái đó linh thạch cũng là diệt vô nhai tông nhân tiện. 7.600 vạn nhất thứ, còn có hay không muốn tiếp tục tăng giá? Người chủ trì nhìn ở đây mọi người liếc mắt một cái, 7.600 vạn lần thứ hai, nếu là không còn có người tăng giá, kia này cây tịnh đế liên song chi liền về nhất hào ghế lô khách nhân sở hữu 7.000. 8.000 vạn. Huyền Mặc thanh âm lại lần nữa vang lên, đánh gãy người chủ trì nói. Thượng quan Cẩm tú nở rộ ra một mặt có chung linh dự tươi cười. Nàng hiện tại thật sự hảo tưởng vọt tới Huyền Mặc ghế lô, hung hăng thân hắn một ngụm, thật là quá khí phách. Mỗi lần kia khanh võ Dương đều là một trăm vạn một trăm vạn thêm, mà Huyền Mặc lại đều là mấy trăm thượng ngàn vạn hướng về phía trước thêm. Quả nhiên là nàng thích nam nhân, quả nhiên không giống người thường. Tám nghìn một trăm vạn. Khanh võ Dương hai tròng mắt chung phục ra ra một mặt lạnh lẽo quang mang. Hắn sở dĩ muốn chụp kia cây Tịnh Đế Liên song chi, chính là không nghĩ làm Huyền Mặc được đến. Ở Song tê quốc 10 kiệt trung xếp hạng, hắn đã là Hậu, hắn không nghĩ lại ở mặt khác phương diện lạc hậu cùng Huyền Mặc. Ngươi liền không thể sánh khoé một ít sao? Hoặc là tới một lần đại, hoặc là liền không cần lại cạnh giới, 100 vạn 100 vạn thêm, nghe khiến cho người không thoải mái. Rốt cuộc có người chịu không nổi mở miệng nói, chính là, ngươi xem nhân gia Huyền Mặc công tử ra giá, kia mới kêu khí phách. Tuy rằng nhìn không tới ghế lô chung người, nhưng là mọi người đều biết những cái đó ghế lô là thuộc về này đó tông môn. Cho nên huyền mặt công tử mới là mười kiệt đệ nhất ta. Nghe được mọi người nói, Khanh Võ Dương một khuôn mặt tức giận đến xanh mét. Nếu không phải hacker đấu giá hội không thể động thủ, hắn đã sớm một cái tắt chụp chết những cái đó nghị luận người của hắn. Võ Dương sư minh, người không cần cùng bọn họ người kiến thức, những người đó chính là ăn no không có chuyện gì. Lạc Nam mở miệng khuyên đủ. Hắn là thật sự sợ Võ Dương sư huynh sẽ xúc động, đến lúc đó tông môn đã biết không hảo công đạo. Đúng vậy, kia Huyền Mặc chẳng qua một khuôn mặt lớn lên đẹp một ít, căn bản không có cái gì thật bản lĩnh. Phương Dương buồn gật đầu phụ hòa nói, dù sao đối với 10 kiệt xếp hạng, hắn liền vẫn luôn không phục quá. Khanh Võ Dương Thu Liễm tức giận, nghe được Huyền Mặc đã hô lên 9000 vạn giá cả, hung hăng mà cắn chặt răng, 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Hắn Khanh Võ Dương tuyệt đối sẽ không thua, càng sẽ không thua cấp Huyền Mặc. Huyền Mặc nghe được khanh võ dương hô lên giá cả, trong lòng cũng là cả kinh, quay đầu nhìn về phía huyền ca. Hắn thật sự không biết có nên hay không tiếp tục. Huyền ca dương môi cười, mở miệng nói, 100 triệu 5.000 ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Nghe thấy cái này giá cả, toàn trường một mảnh ô lên. Khí phách. Thật là quá khí phách. Thanh âm này hảo xa là A. Giống như không phải huyền Mặc công tử. Liên tính không phải huyền Mặc công tử, khẳng định cũng là linh hư tông đệ tử. Lần này võ dương công tử xem ra là muốn ăn mệt. Ha ha ha! Phần 127 Doãn Phong hai tròng mắt hơi hơi mị mị, trong đầu không ngừng mà tìm tòi cùng thanh âm này xứng đôi người, chính là suy nghĩ nửa ngày, vẫn như cũ không có kết quả. Kêu kêu giới người rốt cuộc ai? Nghe thanh âm tuổi hẳn là không lớn, không có khả năng là một người cường giả. Khanh Võ Dương hoàn toàn bị chọc giận, nắm tay nắm đến khanh khách rung động, hắn đứng lên, liền hướng về huyền ca bọn họ nơi ghế lô đi đến. Hắn đảo muốn nhìn, trừ bỏ huyền mặt ngoại. Rốt cuộc ai như vậy lớn mật dám không cho hắn mặt mũi. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đổi phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 145, tề tụ một đường. Huyền mặc cùng Lạc Lạc còn chưa từ Huyền Ca khai giá cả chung lấy lại tinh thần, ngoài cửa liền truyền đến bang bang. Tiếng đập cửa. Rốt cuộc là ai a? Thật là không lễ phép. Lạc Lạc không vui suy một tiếng, đứng lên, tiến lên mở ra môn. Nhìn đến ngoài cửa người là khanh võ dương đoàn người, Lạc Lạc hừ lạnh một tiếng, các ngươi tới làm gì? Nàng thực chán ghét Khanh Võ Dương, bởi vì hắn người này quá mức tự cho là đúng, cho rằng chính mình là Thiên Viêm Thần Điện đệ tử, liền tùy ý làm bậy, hoành hành năng ngược, tự nhận là thực ghê gớm. Khanh Võ Dương duỗi tay đẩy ra Lạc Lạc, mang theo Phương Dương cùng ba người nâng bước đi vào ghế lô, vừa mới là ai tiêu giới. Hỏi chuyện đồng thời, hắn ánh mắt đã dừng ở Huyền Ca trên người. Chỉ cần không phải Huyền Mặc cùng Lạc Lạc tiêu giới, mặc kệ tiêu giới người là ai, hắn đều sẽ không làm đối phương hảo quá. Dù sao hắn hôm nay chính là tới tìm việc chính là tới làm Huyền Mặc không thoải mái. Nhìn đến Huyền Ca dung mạo, Khanh Võ Dương hơi hơi sửng sốt. Hắn như thế nào cùng Huyền Mặc lớn lên giống như? Chẳng lẽ hắn cùng Huyền Mặc là huynh đệ? Vì cái gì hắn chưa từng có nghe nói qua, Huyền Mặc còn có huynh đệ đâu? Bất quá như vậy càng tốt. Khanh Võ Dương, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Có bản lĩnh ngươi liền cùng chúng ta tiếp tục cạnh giới, chạy tới nơi này phát cái gì điên A. Lạc Lạc đi lên trước, trừng mắt hai mắt phẫn nộ mà nhìn Khanh Võ Dương. Nàng ghét nhất chính là loại này thua không nổi người khanh võ dương liền ánh mắt đều không có cấp lạc lạc một cái ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào huyền ca ngựa khi âm trầm mà mở miệng nói vừa mới là ngươi khai giới ngươi một cái nho nhỏ nguyên anh con kiến cũng xứng cùng ta cạnh giới ngươi sống không kiên nhận đúng không huyền mặc cùng lạc lạc hắn không có cách nào đối bọn họ làm cái gì bất quá một cái nguyên anh con kiến chẳng lẽ hắn còn vô pháp đối phó sao hắn hôm nay chính là phải làm huyền mặc mặt giết cái này nguyên anh con kiến Khanh võ dương, ngươi không cần khinh người quá đáng. Ngươi hôm nay nếu là dám động Huyền Ca một cây lông tơ, ngươi liền thử xem xem. Huyền Mặc đứng lên, tiến lên một bước, che ở Huyền Ca trước mặt, ánh mắt thanh lãnh nhìn chầm trầm Khanh võ dương, đáy mắt chỗ sâu trong ẩn hàm một tia tức giận. Huyền Ca là hắn bằng hữu, Khanh võ dương nếu dám thương hắn, hắn liền tính là liều mạng, cũng sẽ không bỏ qua Khanh võ dương. Khanh võ dương, ngươi có bản lĩnh liền hướng về phía ta cùng Huyền Mặc sư huynh tới. Lạc lạc một tay chống nạnh. Vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào Khanh Võ Dương Gặp qua không biết xấu hổ Chưa từng thấy quá như vậy không biết xấu hổ Khanh Võ Dương khinh thường hư lạnh một tiếng Vậy muốn xem các ngươi có bản lĩnh hay không giữ được hắn Hắn cũng không phải là bị do đại huống hồ hắn bên này người so huyền mặc bọn họ nhiều Chỉ cần có người cuốn lấy huyền mặc cùng lạc lạc Hắn cũng không tin bọn họ còn có thể cứu cái kia nguyên anh con kiến Nếu ngươi như vậy muốn chết Ta liền thành toàn ngươi Huyền ca thanh âm nhàn nhạt vang lên Huyền ca hiện tại cũng rất là buồn bực Nàng như thế nào đi đến nơi nào, đều có thể gặp được loại này tìm đường chết người, chẳng lẽ chính mình thật sự trường một chương dễ khi dễ mặt. Ở đây mọi người không nghĩ tới huyền ca sẽ ra nói như vậy cuồng vọng nói, đều có chút kinh ngạc nhìn hắn. Hắn sẽ không bị dọa ngu đi. Ha ha ha khanh võ dương đột nhiên phá lên cười. Đây là hắn nghe qua tốt nhất cười chê cười, một cái nguyên anh sơ kỳ con kiến, cũng dám uy hiếp hắn một cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Nên nói đối phương là quá mức cuồng vọng đâu. Vẫn là quá mức tự tin đâu Hoặc là nói là quá mức ngu xuẩn đâu. Xem ở ngươi nói giỡn cho ta nghe phân thượng, chờ một chút ta sẽ cho ngươi lưu cái toàn thời. Động thủ. Khanh Võ Dương Thu Liễm khởi trên mặt ý cười, đối với bên người Phương Dương buồn ba người phất tay nói. Hắc Cờ Đấu Giá Hội tuy rằng có quy định không thể ở phòng đấu giá nội động thủ, nhưng là hắn là Thiên Viêm Thần Điện đệ tử truyền, Hắc Cờ Đấu Giá Hội quy củ với hắn mà nói, căn bản là thùng rông teo to. Đừng nói hắn ở chỗ này giết người, liền tính hắn tạp đấu giá hội cũng không dám có người ra tới nhiều lời một câu. Phương Dương buồn ba người vội vàng hướng về huyền mặc cùng lạc lạc vọt qua đi. Bọn họ ba người tuy rằng không phải huyền mặc cùng lạc lạc đối thủ, nhưng là muốn cuốn lấy hai người vẫn là không có vấn đề. Lại nói một cái nguyên anh tu sĩ lại có thể chống cự bao lâu. Bất quá ba người còn chưa vọt tới huyền mặc cùng lạc lạc trước mặt, đã bị một cổ khí thế cường đại cấp áp chế, đừng nói động thủ, chính là liền hô hấp cũng đều trở nên thập phần khó khăn. Khanh Võ Dương Cả Kinh không dám tin tưởng mở to đôi mắt đây là có chuyện gì huyền mặc cùng lạc lạc liếc nhau cũng là đầy mặt khiếp sợ cùng khó hiểu huyền ca tiến lên một bước ánh mắt lạnh lùng mà nhìn khanh võ dương yên tâm ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thời nhìn huyền ca kia thanh lãnh như hàng thiết ánh mắt khanh võ dương trong lòng một trận mến nhè bước chân theo bản năng lui ra phía sau non nửa bước ngươi ngươi ẩn nấp tu vi hắn khẳng định là ẩn nấp tu vi bằng không sao có thể dễ dàng mà chế trụ phương dương buồn bọn họ ba người Huyền ca cười lạnh một tiếng, chậm rãi nâng lên tay, ý tứ rất là rõ ràng. Nhìn đến huyền ca muốn động thủ, khanh võ dương sợ hãi kêu lớn lên, chờ một chút. Ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, huyền mặc cùng lạc lạc cũng sẽ bị liên lụy, thiên viêm thần điện nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Bọn họ tông môn cũng nhất định sẽ không vì bọn họ, cùng thiên viêm thần điện là địch. Huyền ca khinh thường cười, thì tính sao? Nàng sớm đã nghĩ kỹ trong đó khớp xương, tự nhiên sẽ không thật sự giết khanh võ dương. Bất quá cho hắn điểm giáo huấn vẫn là tất yếu. Thấy Huyền Ca không có muốn dừng tay ý tứ, Khanh Võ Dương trong lòng thật sự nóng nảy, ta vừa mới là cùng ngài nói giỡn, ngài không cần xin khí, ngài muốn đánh muốn chửi đều được, chỉ cần ngài dơ cao đánh khẽ tha ta này tiền mệnh, vô luận điều kiện gì ta đều đáp ứng. Nhìn đến Khanh Võ Dương túng dạng, Lạc Lạc nhịn không được nở nụ cười, Khanh Võ Dương, ngươi vừa mới không phải rất nhu sao? Hiện tại đây là làm sao vậy nha? Bắt nạt kẻ yếu ra hỏa, xứng đáng. Khanh võ dương hung hăng mà trừng mắt nhìn vui sướng khi người gặp họa lạc lạc liếc mắt một cái. Hắn hiện tại là giận mà không dám nói gì, hắn mạng nhỏ còn túm ở người khác trong tay đâu. Tự phiến một trăm bàn tay. Huyền ca nhàn nhạt mở miệng nói. A. Khanh võ dương miệng há hốc, ngây ngốc mà nhìn huyền ca. Hắn muốn hắn tự phiến bàn tay. Này cũng quá độc các đi. Chúng ta huyền ca tính tình nhưng không tốt, người nếu là không nhanh lên, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Lạc lạc cười ha hả ngồi trở lại đến trên ghế. Nắm lên một phen hạt dưa, biên cắn biên chờ xem kịch vui. Khanh võ dương trong lòng lại tức lại giận, chính là rồi lại không dám phát tác. Ta thay đổi chủ ý, vẫn là muốn ngươi. Huyền ca nói còn chưa nói xong, trong phòng liền vang lên bạch bạch. Bàn tay thanh. Khanh võ dương khuất nụ quạt chính mình cái tác, tuy rằng trong lòng tràn đầy hủy khuất cùng phẫn nộ, nhưng là lại không thể nơi hà. Cùng chính mình mệnh so sánh với, một trăm bàn tay đích xác tính nhẹ. Bất quá chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài. Bằng không hắn liền trở thành song tê quốc cho cười. Kỳ quái, khanh võ dương nơi đó như thế nào không có động tính đâu. Thượng quan cẩm tú hiếu kỳ nói. Khanh võ dương cá tính kiêu ngạo ương ngạnh không có khả năng không rên một tiếng mới là. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ hắn hôm nay uống lột thuốc. Hàn vũ ha hả cười nói. Hàn vũ sư minh, ngươi nói khanh võ dương có thể hay không đã đi huyền mặc bọn họ ghế lô tìm phiền toa nhà. Thượng quan cẩm tú suy đoán nói. Lấy khanh võ dương cá tính cái này là hoàn toàn có khả năng nếu không ta đi xem đi hàn vũ vẻ mặt cảm thấy hứng thú nói hắn cùng huyền mặc quan hệ cũng không tệ lắm đi xem tình huống cũng không có gì không thể ta cùng ngươi cùng đi thượng quan cẩm tú đi theo hàn vũ đứng lên nàng nhưng không nghĩ bỏ lỡ trò hay quay đầu vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía doãn phong doãn phong sư huynh ngươi muốn hay không cùng đi à nàng đương nhiên hy vọng doãn phong cùng đi bằng không như thế nào có thể làm huyền mặc nhìn đến nàng giá thị trường đâu Doan Phong suy nghĩ một chút, đứng lên. Hắn đi theo tự nhiên không phải vì xem náo nhiệt, hơn nữa vì xem Lạc Lạc. Hắn vĩnh viễn vô pháp quên Lạc Lạc một bộ váy đỏ, đầy mặt sáng lạn mỉm cười đứng ở ánh mặt trời phía dưới, nhìn hắn cùng Huyền Mặc thi đấu cảnh tượng. Tuy rằng hắn biết kia tươi cười không phải vì hắn, nhưng là hắn vẫn như cũng bị thật sâu mà hấp dẫn ở từ đây hắn liền rốt cuộc vô pháp quên. Lạc Lạc chính xem diễn xem đến vui vẻ, ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Lần này lại là ai a? Lạc Lạc buông trong tay hạt dưa. Vỗ vỗ tay, tiến lên mở ra môn. Nhìn đến là doan phong ba người, lạc lạc lăng một chút, các người như thế nào tới. Đối với doan phong cùng Hàn vũ, nàng ấn tượng cũng không tệ lắm, bất quá thượng quan cẩm tú nàng thật đúng là thực chán ghét. Doan phong nhìn đến lạc lạc tiểu tiếu dung nhan, tâm đột nhiên nảy dựng bất quá hắn thực tốt che giấu qua đi. Hắn vốn dĩ liền không phải một cái vui mừng lộ rõ trên nét mặt người, có cái gì cảm xúc người khác tự nhiên cũng nhìn không ra tới. Chúng ta lại đây lên tiếng kêu gọi, gì? Đây là có chuyện gì a? Hàn Vũ nhìn đến đang ở tự phiến bàn tay Khanh Võ Dương, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Tiên tiến tới rồi nói sau. Lạc lạc tránh ra vị trí làm ba người vào cửa. Tuy rằng không thích thượng quan Cẩm Tú, bất quá có thể làm càng nhiều người nhìn đến Khanh Võ Dương mất mặt cũng không tồi. Khanh Võ Dương nhìn đến thượng quan Cẩm Tú ba người tiến vào, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Hôm nay hắn thật là mất mặt ném lớn. Xem ra hắn tự phiến bàn tay sự, thực mau liền sẽ truyền khắp toàn bộ sông Tây Quốc. Cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi a Thượng quan cẩm tú ba người tiến bào, đầu tiên là khiếp sợ với khanh võ dương tự phiến bàn tay sự. Rốt cuộc bọn họ đều rõ ràng khanh võ dương cá tính, có thể làm khanh võ dương làm như vậy người tuyệt đối là một người cường giả. Đương ba người ánh mắt dừng ở huyền ca trên người khi, ba người đều ngây ngẩn cả người. Hắn như thế nào lớn lên cùng huyền mặc giống như? Chẳng lẽ là huyền mặc đệ đệ? Còn có nơi này trừ bỏ huyền mặc, lạc lạc cùng cái này lớn lên cùng huyền mặc rất giống người ở ngoài Căn bản là không có gì cần giả, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thượng quan cẩm tú lấy lại tinh thần, nhìn nhìn mọi người, cuối cùng đem ánh mắt rừng ở còn ở tự phiến bàn tay khanh võ dương trên người, đi lên trước, dối tay kéo lại khanh võ dương tay, khanh võ dương sư minh, ngươi đây là đang làm gì nha? Không cần lại đánh. Nam nhân đều thích thiện lương nữ tử, nàng tự nhiên không thể bỏ lỡ cái này biểu hiện cơ hội. Khanh võ dương thuận thế ngừng lại, bất quá ở tiếp xúc đến huyền ca ánh mắt sau. Vội vàng một phen đẩy ra thượng quan cẩm tú tay, tiếp tục phiến nổi lên chính mình bàn tay. Thượng quan cẩm tú không nghĩ tới khanh võ dương sẽ đẩy ra nàng, một cái không xong, ngã ở trên mặt đất, nước mắt lập tức chảy xuống dưới, hoa lê dính hạt mưa nhìn khanh võ dương, khanh võ dương sư minh, ta một mảnh hào tâm, ngươi vì cái gì muốn đẩy ta a Đáng chết khanh võ dương, thế nhưng hại nàng ở trước công chúng hạ số mặt. Nôn. Lạc lạc cố ý làm một cái muốn phun biểu tình, đối với một bên hàn vũ cùng Doãn phong nói có thể hay không đem cái này làm ra vẻ nữ nhân lênh đi, nhìn thật là hết muốn ăn. Doan Phong nhữ như mày. Nhưng là bước chân lại không có di động, thật vất vả nhìn đến nàng, hắn tự nhiên không nghĩ nhanh như vậy rời đi. Lạc lạc sư muội cẩm tú sư muội luôn luôn thiệt lương, ngươi không cần nói như vậy nàng. Hàn Vũ khi nói chuyện, đã muốn chạy tới thượng quan cẩm tú bên cạnh, vẻ mặt đau lòng đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới. Thượng quan cẩm tú ở Hàn Vũ nâng xuống dưới đến một bên ngồi xuống, nước mắt còn ở không ngừng chảy Một bộ bị thiên đại ủy khuất bộ dáng, Hàn Vũ sư minh. Ta có phải hay không lại làm sai sự? Hàn Vũ lắc lắc đầu, giơ tay giúp đỡ quan Cẩm Tú lau đi trên mặt nước mắt, Cẩm Tú sư muội chỉ là quá thiện lương. Chuyện này nàng sắc không nên nhúng tay, nàng vì cái gì luôn như vậy thiện lương đâu? Ai? Phần 128 Chính là thượng quan Cẩm Tú nước mắt lại lần nữa chạy xuống dưới, hai mắt đẫm lệ nhìn Hàn Vũ, thiện lương cũng không sai à. Lạc lạc vô ngữ mắt trợn trắng. Nàng thực hoài nghi Hàn Vũ đôi mắt có phải hay không bị cất cho rán lại, bằng không như thế nào sẽ bị thượng quan cẩm tú cái này bạch liên hoa hủ sừng suốt sừng suốt. Quay đầu nhìn về phía một bên Doãn Phong, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không cũng cùng Hàn Vũ giống nhau, lại lơ đãng đâm vào Doãn Phong cặp kia như giếng cổ thâm thúy con ngươi, tâm không lý do một trận kinh hoàng. Vội vàng thu hồi tầm mắt, cầm lấy trên bàn trà, dùng uống trà tới che giấu chính mình cảm xúc. Ta đây là làm sao vậy? Doãn Phong trong mắt xẹt qua một tiêu ý cười. Hàn Vũ sư đệ, ngươi trước mang Cẩm Tú sư muội trở về đi. Nếu lạc lạc không thích, hắn tự nhiên muốn đứng ở nàng bên này. Hàn Vũ có chút khó xử. Hắn thật sự không nghĩ rời đi, chính là hắn lại không dám cãi lời Doan Phong sư huynh nói. Thượng quan Cẩm Tú đứng lên đi đến Doan Phong trước mặt, nhu nhược đáng thương nhìn hắn. Doan Phong sư huynh, ta sai rồi. Thì ngươi không cần đuổi ta trở về nàng hiện tại là tuyệt đối sẽ không rời đi. Doan Phong sư huynh, Cẩm Tú sư muội nàng cũng là một mảnh hào tâm. Ngươi liền không nên trách nàng. Hàn Vũ vội vàng ở một bên hát để nói. Nơi này chính trình diễn trò hay đâu, hiện tại rời đi chẳng phải là quá đáng tiếc. Doãn Phong còn muốn nói cái gì, bàn tay thanh đột nhiên ngừng lại. Khanh Võ Dương hai má đỏ bừng, xương giống như đầu heo giống nhau. Có thể thấy được hắn kia một trăm bàn tay đánh thật sự thật sự. Đương nhiên, Khanh Võ Dương cũng không dám không thật ở. Bằng không nếu là chọc giận huyền ca, hắn mệnh liền phải công đạo ở chỗ này. Ta đánh xong Khanh Võ Dương nhìn về phía huyền ca. Bất quả ánh mắt lại không dám cùng Huyền ca đối diện. Doãn phong ba người khiếp sợ nhìn về phía Huyền ca. Khanh võ Dương như vậy cao ngạo tự đại, sao có thể nghe một cái nguyên anh tu sĩ nói, tự phiến bàn tay đâu. Nhìn nhìn một bên không dám nhúc nhích Phương Dương buồn ba người, nghĩ đến phía trước thượng quan cẩm tú bị thần thức giam cầm trụ sự, trong lòng liền sáng tỏ. Xem ra hắn mới là sâu không lường được kia một cái. Huyền ca hơi hơi gật đầu, ngón tay điểm điểm trên bàn trang có tịnh đế liên song chi hộp ngọc, đem linh thạch phó một chút. Nơi này mỗi cái ghế lô chung đều có một giao dịch truyền tống trận, chỉ cần trụ được vật phẩm, đấu giá hội liền sẽ lập tức dùng truyền tống trận đem vật phẩm truyền tống lại đây. Nơi này ghế lô đại đa số đều là thuộc về môn phái sở hữu, đấu giá hội tự nhiên sẽ không lo lắng môn phái sẽ quy nợ. Quyền sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 146, nghẹn khuất Khanh Võ Dương. Khanh Võ Dương nghe vậy, tâm từng đợt quặn đau. Hắn muốn tự tuyệt, chính là rồi lại không dám tự tuyệt. Huyền ca cho hắn cảm giác có chút cao thâm khó đoán, ở không có thăm dò đối phương át chủ bài phía trước, hắn tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta, ta hiện tại không có như vậy nhiều linh thạch. Có thể hay không thiếu một chút bởi vì mặt xương phù nguyên nhân, khanh võ dương nói chuyện thời điểm có chút mơ hổ không rõ. Tuy rằng giống như vậy tiểu thương chỉ cần một viên đan dược là có thể đủ giải quyết, nhưng là hắn hiện tại lại không dám dùng đan dược. Thật sự không có sao. Huyền ca đôi mắt hơi hơi nheo lại, ngữ khí cũng lạnh một phân. Nàng tự nhiên không thiếu linh thạch, nhưng là có người thượng vội vàng tới tìm đường chết, nàng nếu là không cho đối phương trả giá điểm đại giới, vậy quá tiện nghi hắn. Khanh Võ Dương thân thể khẽ run lên, cảm giác được có một cổ hàn ý từ hắn lòng bàn chân thăng lên, mồ hôi lạnh không khỏi từ sau lưng rùng ra, ta, ta tận lực thấu hắn tuy rằng không biết huyền ca thực lực có bao nhiêu cường, nhưng là hắn không dám mạo hiểm. Hắn còn có rất tốt tiền đồ, tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời xúc động đem mệnh cấp chơi không có. Đến nỗi hôm nay hắn sở chịu sỉ nhục Sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ gấp bội đòi lại tới. Vậy ngươi còn cọ tới cọ lui làm gì? Còn không nhanh lên. Lạc lạc cáo mượn oai hùng khiển trách nói. Nhìn đến Khanh Võ Dương này túng dạng, nàng thật là cảm giác vô cùng thoải mái. Quay đầu, cười ha hả đối huyền ca dơ ngón tay cái lên. Không nghĩ tới huyền ca lại là như vậy lợi hại. Không biết huyền ca chân chính tu vi là cái gì? Khanh Võ Dương tức giận đến ở trong lòng đem lạc lạc cùng huyền ca mắng vô số lần chính là hắn hiện tại cho dù tái sinh khí cũng phát tác không được. Nhận mệnh đem trên người sở hữu linh thạch toàn bộ đem ra, lại làm Phương Dương cùng ba người cũng đem linh thạch toàn bộ đào ra tới. Chỉ là mấy người linh thạch thêm lên, vẫn như cũ vẫn là kém 1000 vạn tà hữu. Chúng ta chỉ có nhiều như vậy, Khanh Võ Dương nhìn trước mặt một đống lớn linh thạch cùng linh thạch tinh tạp, đau lòng ở lấy máu. Tuy rằng hắn là Thiên Viêm thần điện đệ tử, nhưng là linh thạch cũng không phải gió to quá tới, lập tức lấy nhiều như vậy linh thạch đi ra ngoài. Hắn sao có thể không đau lòng? Lại nói phía trước hắn theo 100 triệu, cũng không phải trên người hắn thật sự có 100 triệu. Giữ lại linh thạch, liền dùng ngươi phía trước chụp đến kia viên bích ngọc hỏa châu để đi. Huyền ca thanh âm nhàn nhạt, nhạt, lại mang theo chân thật đáng tin. Khanh Võ Dương nghe vậy, tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Kia viên bích ngọc hỏa châu, chính là hắn hoa 4000 vạn thượng phẩm linh thạch mới chụp được tới, hắn thế nhưng làm hắn dùng bích ngọc hỏa châu để 1000 vạn, này không phải minh đoạt là cái gì? Vô sỉ. Thật là quá vô sỉ. Một bên mấy người cũng nhịn không được khỏe miệng run rẩy, đồng thời bước chân hướng về mặt sau lui lui. Trong lòng hạ quyết tâm, về sau tuyệt không treo chuột Huyền Ca. Huyền Ca hơi hơi nhúng mày, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Khanh Võ Dương, "Như thế nào? Không muốn sao? Vậy dùng ngươi mệnh để hảo." Khanh Võ Dương cả người phát lạnh, mồ hôi lạnh càng là ngăn không được hướng ra phía ngoài lưu, hắn cương chế trụ trong lòng lửa giận cùng sợ hãi, liên tục xua tay nói, "Không không không, ta như thế nào sẽ không muốn đâu." Liên dung Bích Ngọc Hỏa Châu để nói chuyện đồng thời, đã lấy ra trang có Bích Ngọc Hỏa Châu hộp ngọc, đưa tới huyền ca trước mặt. Huyền ca tiếp nhận hộp ngọc, xem cũng không xem liếc mắt một cái liền thu lên, đồng thời lấy ra một con bình ngọc đặt lên bàn, xem ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm phân thượng, này viên giải dược cho ngươi. khanh võ dương sứng sốt vẻ mặt không rõ nhìn trên bàn bình ngọc, giải dược. Cái gì giải dược hắn giống như không chúng được ca? Muốn giải dược làm gì? Những người khác cũng là vẻ mặt khó hiểu nhìn huyền ca. Không rõ hắn trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Huyền Ca hơi hơi câu môi, "Ngươi phóng thích thần thức thử xem." Nàng muốn một người chết, căn bản không cần động thủ. Khanh Võ Dương nghi hoặc thử phóng thích thần thức, một loại xé rách thống khổ lập tức từ hắn thức hải trung truyền đến, làm sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Không dám tin tưởng nhìn Huyền Ca, "Ngươi, ngươi chừng nào thì hạ độc vì cái gì hắn một chút cảm giác đều không có. Người này thật sự thật là đáng sợ." Vào cửa thời điểm, Huyền Ca khẽ nhếch khóe môi, Ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua, mọi người không khỏi đánh cái dùng mình. Chẳng lẽ bọn họ cũng trúng độc? Ánh mắt đồng thời mà nhìn về phía trên bàn bình ngọc. Mặc kệ bọn họ có hay không trúng độc, trước đêm Đan Dược đoạt lại nói. Vừa thấy đến huyền ca ánh mắt, bọn họ liền hoảng sợ, hoàn toàn đã quên huyền ca phía trước làm khanh võ dương phóng thích thần thức chuyện này. Khanh võ dương nhìn đến mọi người như hổ rình ngồi ánh mắt, vội vàng giũi tay lấy quá trên bàn bình ngọc. Sợ chậm, Đan Dược sẽ bị người cướp đi. Kia hắn thật sự liền chết thẳng cẳng chỉ là đan dược vừa mới tới tay, Khanh Võ Dương đã bị người ấn ngã xuống trên mặt đất, mọi người mục tiêu nhất trí hướng về trong tay hắn bình ngọc trọng tới. Khanh Võ Dương trong lòng khẩn trương, gắt gao mà che chở bình ngọc, liền tính mọi người đánh hắn, đã hắn, hắn cũng chết không buông tay. Nhìn một đoàn hỗn loạn hiện trường, Lạc Lạc cùng Huyền Mặc liếc nhau, nhịn không được nở nụ cười. Huyền ca chiêu này thật là quá độc ác, Khanh Võ Dương lần này thật là bị nút thảm. Doãn Phong không có gia nhập cướp đoạt hàng ngũ, hắn vừa mới thử qua phong thích thần thức cũng không có phát hiện chính mình có cái gì khác thường, biết chính mình không có chúng độc. Bất quá hắn cũng rốt cuộc đã biết huyền ca đáng sợ, huyền ca chỉ là một câu, một ánh mắt, khiến cho khanh võ dương trở thành mọi người thịt người bao cát. Người như vậy, hắn vẫn là thiếu trọng thì tốt hơn. Khanh võ dương thống khổ kêu thảm, bất quá trong tay bình ngọc lại không có bông tay, trong lúc hỗn loạn, hắn cắn khai nốt bình, đem đan dược nuốt đi xuống. Đan dược ta đã ăn. Các ngươi không cần đoạt khanh võ dương dơ bình giống, hưu khí vô lực hô. Mọi người thấy đan dược đã bị khanh võ dương ăn xong, chỉ có thể bất đắc di dừng tay. Tuy rằng trong lòng có chút ảo não, nhưng là cũng biết hiện tại lại ảo não cũng vô dụng, bởi vì đan dược đã không có. Tiên bối. Ta có hay không trúng độc a? Phương Dương buồn run run rẩy rẩy hỏi. Hắn cùng võ dương sư huynh là cùng nhau tiến vào, võ dương sư huynh trúng độc, hắn sao có thể may mắn thoát khỏi. Tiên bối. Phía trước nhiều có mạo phạm, còn thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ, cho chúng ta giải dược đi. Tiên bối. Cầu ngài cho ta giải dược đi. Mọi người sôi nổi khẩn câu nói. Huyền ca hơi hơi nhướng mày nhìn về phía mọi người, vẻ mặt khó hiểu nói. Các ngươi lại không có chúng độc, muốn giải dược làm gì? A, mọi người ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Hóa ra đoạt nửa ngày, bọn họ là bạch vội trăng. Khanh võ dương buồn bực quả thực muốn hụt máu. Hóa ra hắn này đốn đánh là bạch ăn. Mọi người lấy lại tinh thần, nhìn huyền ca trong mắt đều mang theo một tiêu kiên kỵ. Hắn thật là thật là đáng sợ bọn họ về sau tuyệt đối muốn ly hắn xa xa mà miễn cho bị âm còn không tự biết khanh võ dương đối với một bên phương dương buồn ba người đưa mắt ra hiệu phương dương buồn ba người vội vàng tiến lên liền kéo mang tú mang theo hắn rời đi ghế lô nhìn đến khanh võ dương mấy người rời đi thượng quan cẩm tú cắn cắn môi nhìn về phía đang ở uống trà doãn phong doãn phong sư minh, chúng ta cũng đi thôi nghĩ đến chính mình vừa mới không màng hình tượng cướp đoạt đan dược nàng hiện tại hận không thể tìm cái lỗ chui xuống chính mình kinh doanh nhiều năm như vậy hình tượng liên ở vừa mới trong nháy mắt toàn hủy hoại nàng hiện tại thật sự thực hối hận tới nơi này hàn vũ như suy tư gì nhìn thượng quan cẩm tú nghĩ đến nàng vừa mới cướp đoạt đan dược khi bưu hắn bộ dáng trong lòng có loại không đếm được nói không rõ cảm giác giống như ẩn ẩn thấy rõ chút cái gì doãn phong buông chén trà đứng lên nhìn lạc lạc liếc mắt một cái lại đối huyền ca cùng huyền mặc gật gật đầu chúng ta đây liền trước cáo tử sau này còn gặp lại hắn rất tưởng ở lâu trong chốc lát chỉ là thượng quan cẩm tú đều mở miệng hắn cũng ngượng ngùng lại lưu lại khanh võ dương trở lại chính mình ghế lô lấy ra chữa thương đan dược căn bảo tuy rằng trên người đều chỉ là một ít ngoại thương nhưng là cũng là phi thường đau đặc biệt là hắn mặt phía trước hắn đánh thời điểm chính là không lưu thủ đợi cho trên người thương thế khôi phục khanh võ dương nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía trước mặt phương dương buồn ba người các ngươi vừa mới đoạt đan dược có phải hay không đoạt thực đã quyển hắn nhưng không quên này ba cái hôn đản đoạt đan dược thời điểm ở trên người hắn tấu kêu mấy quyển Võ Dương Sư Minh, ngài đừng hiểu lầm, chúng ta là ở ngăn đón Hàn Vũ cùng Thượng Quan Cẩm Tú. Đúng vậy, không nghĩ tới Thượng Quan Cẩm Tú ngày thường một bộ nhu nhược động lòng người, nhu nhu nhược nhược bộ dáng, đoạt khởi đồ vật tới như vậy bưu hãn. Ta đều bị dọa tới rồi, nguyên lai like những cái đó ôn nhu, đều là giả vờ, kia nữ nhân thật là quá ghê tẩm. Khanh Võ Dương phẫn nộ mà một phách cái bàn, đừng cho ta tách ra đề tài, lần này các ngươi sau khi trở về liền cho ta đi hát thủy hàn đàm. Hác Thủy Hàn Đàm là thiên viêm thần điện chuyên môn dùng để trừng phạt đệ tử địa phương, bên trong đóng lại rất nhiều yêu thú. Tuy rằng hắn không phải thiên viêm thần điện trưởng lão, nhưng là hắn thân là đại sư Vinh cũng là có quyền lợi trừng phạt phía dưới sư đệ sư muội. Võ Dương Sư minh, chúng ta sai rồi, thỉnh ngươi tha chúng ta lúc này đây đi. Phương Dương buồn ba người vội vàng khẩn cầu nói. Bọn họ lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, chỉ nghĩ chính mình không cần chết liền hảo, nơi nào sẽ nghĩ đến bọn họ căn bản là không có chúng độc A. Khanh Võ Dương vung tay háo, đứng lên hướng về bên ngoài đi đến. Hôm nay là hắn từ trước tới nay nhất nghẹn khuất một ngày, nếu là không tìm cái địa phương phát tiết một phen nói, hắn khẳng định sẽ buồn bực hộc máu. Tương đối với Khanh Võ Dương nơi này, Huyền Ca bọn họ nơi ghế lô tắc tràn ngập cười vui. "Huyền Ca, ngươi thật là lợi hại a. Ta thật là sùng bái ngươi chết bẩm." Khanh Võ Dương hôm nay cần phải tức chết rồi, ha ha ha chỉ cần tưởng tượng đến vừa mới ghế lô phát sinh kia một màn, nghĩ đến Khanh Võ Dương kia trông như lợn đỏ mặt. Lạc lạc liền hưng phấn không thôi Phần 129 Còn có cái kia thượng quan cầm tú Các ngươi phát hiện không có Nàng đi thời điểm mặt đều là lục Làm nàng trang Cái này nàng nhưng trang không nổi nữa đi Ha ha ha, Huyền ca cùng huyền mặc liếc nhau Cười mà không nói Bọn họ đều không phải cảm xúc ngoại phóng người Cho nên liền tính vui vẻ Giống nhau cũng chỉ là cười nhạt mà thôi Ba người trở lại khách điếm Ước hảo ngày mai cùng đi xem huyền mặc mẫu thân sau Liền từng người trở về phòng Một đêm không nói chuyện Sáng sớm hôm sau, ba người liền ngồi trên thú xe, xuất phát hướng về Linh hư Tông phương hướng bước vào. Thú xe bay nhanh chạy băng băng, càng là tới gần Linh hư Tông, Huyền Mặc Tâm liền càng là khẩn trương. Đây là hắn lần đầu tiên dẫn người đi xem mẫu thân, hy vọng mẫu thân không cần sinh khí mới hảo. Nhớ tới mẫu thân, Huyền Mặc trong lòng liền có chút sáp sáp. Kỳ thật hắn cùng mẫu thân ở chung thời gian cũng không có bao lâu, từ hắn ký sự khởi, mẫu thân liền đem hắn đưa đi Linh hư Tông. Chờ đến hắn lại lần nữa nhìn thấy mẫu thân khi. Nàng cũng đã ở trong sơn động ngủ say. Chỉ chưa cho hắn một quả ngọc giản. Huyền ca, nhiều nhất còn có nửa canh giờ, chúng ta là có thể đến Linh Hư Tông. Người xem ngoài xe, nơi này chính là chúng ta Linh Hư Tông Linh Hư Hư Thị. Ở chỗ này khai cửa hàng cơ hồ đều là Linh Hư Tông đệ tử. Lạc lạc cười chỉ chỉ ngoài cửa sổ xe. Huyền ca mỉm cười gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía ngoài xe. Trên đường phố rất là phồn hoa, người đến người đi thập phần náo nhiệt. Thương lâu rắc rối phức tạp. Bất quá sở hữu thương lâu đều là thống nhất quy hoạch, bạch tường đại ngói, đơn giản lại không mất cách điệu. Chờ chúng ta nhìn huyền Mặc sư huynh nương, ta mang ngươi tới nơi này đi dạo, nơi này chính là có rất nhiều thứ tốt đâu. Lạc lạc cười nói. Hảo. Huyền ca mỉm cười gật đầu một cái. Nàng hiện tại có loại kỳ quái cảm giác, tựa hồ có một kia quen thuộc hơi thở, đang ở nàng phía trước. Theo thú xe đi tới, cái loại này hơi thở cũng càng ngày càng gần. Chẳng lẽ là huyền Mặc mẫu thân? Thú xe ở rộng mở đại đạo thượng nhanh chóng buôn lỏng, chỉ là nửa canh giờ không đến, ba người liền tới đến Linh Hư Tông chân núi. Thú xe cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng về phía trước chạy băng băng mà đi. Qua không sai biệt lắm lại là nửa canh giờ, thú xe rốt cuộc ngừng lại. Tới rồi. Ngoài xe truyền đến huyền mặc thanh lãnh thanh âm. Trong thanh âm tựa hồ mang theo một tia khẩn trương cùng áp lực. Huyền ca xốc lên màn xe xuống xe, chỉ thấy trước mặt là một mảnh sâu thẳm hẻm núi, cây cối xanh um tươi tốt hẻm núi hai sườn vách đá tầng tầng lớp lớp một cái trên vinh đường núi vốn lượn thẳng thượng liếc mắt một cái vọng không đến cuối huyền mặc thật sâu mà hít một hơi nâng bước hướng về phía trước đi đến chúng ta đi thôi hảo lạc lạc có chút kích động mà đáp nàng hiện tại trong lòng rất là chờ mong tuy rằng vẫn luôn đều biết huyền mặc sư huynh mâu thân liền ở cái này trong hạp cốc nhưng là nàng lại trước nay không có gặp qua ba người dọc theo đường núi hướng về hẻm núi chỗ sâu trong bước vào trong hạp cốc suối nước róc rách cây xanh thành bóng râm Thỉnh thoảng có từng tiếng thanh thúy chim hót tiếng động truyền đến, làm người nghe liền cảm giác vui vẻ thoải mái. Chính là nơi này. Huyền Mặc ở một tòa vách đá trước ngừng lại, nhìn trước mặt vách đá hồi lâu, hắn chậm rãi đi lên trước, đẩy ra vách đá trước cỏ dại. Theo một trận răng rắc răng rắc thanh âm vang lên, vách đá thượng liền xuất hiện một cái một người rất cao sân động. Chúng ta vào đi thôi. Huyền Mặc phức tạp nhìn Huyền Ca cùng lạc lạc liếc mắt một cái, nâng bước đi vào sân động. Hắn không biết chính mình đồng ý bọn họ tới xem mẫu thân đúng hay không. Huyền ca chậm rãi đi theo huyền Mặc phía sau. Đi vào nơi này nàng đã có thể xác định, cái loại này quen thuộc hơi thở, chính là huyền Mặc mẫu thân mang cho nàng. Nàng cùng huyền Mặc mẫu thân rốt cuộc có quan hệ gì đâu. Dọc theo gặp gần lộ, hướng về trong sơn động đi đến. Không sai biệt lắm một nén nhang sau, một gian thạch thất xuất hiện ở huyền ca ba người trước mặt. Đi vào thạch thất, huyền ca đại khái đánh giá một phen thạch thất trung hoàn cảnh sau. Ánh mắt dừng ở thạch thất trung ương thủy tinh quan thượng, đôi mắt hơi hơi neo lại, trong mắt có một tia phức tạp cảm xúc, lạc lạc nhìn trước mặt thủy tinh quan, trong lòng có chút khổ sở. Nguyên lai Huyền Mặc sư huynh mẫu thân vẫn luôn đều nằm ở thủy tinh quan trung. Huyền Mặc nhìn hai người liếc mắt một cái, chậm rãi hướng về thủy tinh quan đi đến. Huyền Ca hơi hơi do dự, cũng nâng bước theo đi lên. Mặc kệ thủy tinh quan trung người cùng nàng có quan hệ gì, nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt. Quyển sách từ Tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 147, mẫu tử. Đi đến thủy tinh quan trước, Đương Huyền Ca nhìn đến thủy tinh quan trung nữ tử từ khi, cả người đều ngây dại. Nếu nói nàng cùng Huyền Mặc lớn lên giống nói, như vậy nàng cùng thủy tinh quan trung nữ tử, liền không đơn giản là lớn lên giống, mà là giống nhau như lúc. Lạc Lạc đi theo Huyền Ca cùng Huyền Mặc phía sau, có chút tò mò, cũng có chút chờ mong nhìn trước mặt thủy tinh quan. Nàng chưa từng có gặp qua Huyền Mặc sư huynh Mẫu Thân, không biết Huyền Mặc sư huynh Mẫu Thân cùng Huyền Mặc sư huynh lớn lên giống không giống. Chú ý tới Huyền Ca thân thể cứng đờ, lạc lạc trong lòng tò mò càng sâu, vội vàng tiến lên một bước, đương nàng thấy rõ ràng thủy tinh quan trung nữ tử khuôn mặt khi, hai tròng mắt khiếp sợ mở to, "Huyền Ca, nàng cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc. Chẳng lẽ Huyền Mạc sư huynh cùng Huyền Ca thật là thất lạc thân huynh đệ?" Huyền Ca lấy lại tinh thần, mỉm cười gật gật đầu, "Ta cũng thực ngoài ý muốn." Sớm tại nàng cảm giác được, đối phương trên người sở tản mát ra quen thuộc hơi thở khi, nàng liền cảm thấy đối phương cùng nàng nhất định có quan hệ. Không nghĩ tới đối phương thế, nhưng cùng nàng lớn lên như thế giống nhau. Huyền ca, ngươi xem một chút ta nương tình huống đi." Huyền mặc mở miệng nói. Hắn hiện tại nhất muốn biết chính là hắn nương còn có thể hay không lại tỉnh lại. Ân. Huyền ca gật đầu một cái, phóng xuất ra thần thức tham nhập thủy tinh quan trung. Ở thần thức tham nhập thủy tinh quan máy mắt, một đạo có chút suy yếu thanh âm, đột nhiên ở Huyền ca thức hải trung vang lên, "Ngươi đã đến, đến rồi." Huyền ca hơi hơi sửng sốt, "Ngươi là ai?" Nghe đối phương trong lời nói ý tứ, giống như sớm đã nhận định chính mình sẽ đến giống nhau. Ta kỳ thật chính là ngươi, ta là từ ngươi tinh huyết cô động mà thành. Lần này thanh em này cũng không có chờ Huyền Ca mở miệng do hỏi, liền tiếp tục nói, ngươi là Huyền gia người, hẳn là biết Huyền gia có một môn vận mệnh công pháp đi. Cửa này công pháp có thể suy tính ra người cả đời khí vận. Lúc trước ngươi sinh hạ tới thời điểm, mẫu thân ngươi liền từng dùng vận mệnh công pháp vì ngươi suy tính quá. Nàng suy tính ra, ngươi ở 3.000 tuổi tả hưu thời điểm sẽ có một lần đại kết nạn. Cho nên liền để lại ngươi hai giọt tinh huyết, trong đó một giọt chính là hiện tại ta. Chỉ là lúc trước ở cứu huyền mặc thời điểm, ta đem ta suốt đời sở hữu tu vi đều độ cho hắn. Cho nên ngươi ở gặp thai kiếp thời điểm, mới có thể vô pháp cùng ta dung hợp. Huyền mặc là ai? Huyền ca có chút khẩn trương hỏi. Đối phương nếu là nàng tinh huyết cô động mà thành, như vậy đối phương không có khả năng vô duyên vô cơ cứu một cái không có quan hệ người, trừ phi huyền mặc cùng nàng có chặt chẽ quan hệ nếu mẫu thân lúc trước có thể suy tính ra nàng khí vận như vậy mẫu thân có thể hay không cũng suy tính quá mặc hàn khí vận đâu nàng nhớ rõ ở mặc hàn sinh ra thời điểm nàng mẫu thân từng đi huyền thiên tông xem qua bọn họ mẫu tử huyền mặc kỳ thật chính là con của ngươi hiên viên mặc hàn huyền ca suy đoán thực mau phải tới rồi đối phương chứng thật huyền ca nghe vậy thân thể khẽ run lên vui sướng kích động ở nàng trong lòng nhanh chóng lan tràn nước mắt cũng ngăn không được từ trong mắt chảy xuống xuống dưới hàn nhi không chết Nàng Hàn Nhi còn sống, thật sự là quá tốt. Mặc Hàn ở biết chính mình trúng độc thời điểm, hắn mạnh mẽ bảo vệ một tia thần hồn. Chỉ là khi đó, thân thể hắn còn không có hoàn toàn cô động thành hình, cho nên hắn thần hồn vô pháp cùng thân thể hoàn toàn phù hợp. Vì khiến cho hắn thần hồn cùng thân thể phù hợp, ta liền đem sở hữu tu vi đều độ cho hắn. Huyền ca nghe đối phương nói, trong lòng tràn ngập đối mẫu thân cảm kích. Nếu không có mẫu thân, không chỉ có chính mình sẽ chết, Hàn Nhi cũng vô pháp sống đến bây giờ. Nếu nàng không có đoán sai nói, nàng hiện tại thân thể này, hẳn là chính là một khắc tích tinh huyết cô động mà thành. Lúc trước ở Hàn Nhi gặp nạn thời điểm, nàng mẫu thân khẳng định cảm nhận được phía trước thân thể này suy yếu, cho nên mới giúp nàng cô động ra một khắc khối thân thể. Chắc không được mẫu thân lúc trước sẽ nghỉ ngơi hồn ngọc cho chính mình, nguyên lai, nàng sớm đã suy tính ra hết thảy. Vì sao Hàn Nhi dung mạo cùng kiếp trước bất đồng? Huyền ca hỏi. Nàng tuy rằng trọng sinh, nhưng là nàng dung mạo cùng kiếp trước lại là hoàn toàn tương đồng. Mà Hàn Nhi dung mạo lại hoàn toàn thay đổi, kiếp trước hắn lớn lên càng giống Hiên Viên Sẽ Trời một ít, bằng không nàng lại như thế nào sẽ nhận không ra Hàn Nhi đâu? Có lẽ là trong tiềm thức, Mặc Hàn không nghĩ lại cùng Hiên Viên Sẽ Trời có quan hệ đi, cho nên ở thần hồn cùng thân thể phù hợp thời điểm, hắn liền đem thuộc về Hiên Viên Sẽ Trời kia một tia huyết mạch chặt đứt. Cũng bởi vậy hắn tướng mạo đã xảy ra thay đổi. Huyền Ca sáng tỏ gật đầu, hắn ký ức có phải hay không còn không có khôi phục? Hàn Nhi là nàng sinh, hắn tính tình nàng tự nhiên biết. Hắn một khi quyết định một sự kiện, liền sẽ không lại thay đổi. Xem ra hắn cùng chính mình giống nhau, cũng đối huyên viên sẽ trời hận thấu xương. Đúng vậy, khả năng phải chờ tới độ kiếp kỳ mới có thể khôi phục đi. Huyền ca nàng như thế nào khóc. Nhìn đến huyền ca không ngừng rơi lệ, lạc lạc kinh ngạc nhìn về phía một bên huyền mặc. Chẳng lẽ huyền mặc sư huynh mẫu thân không có cứu sao? Chính là ngay cả như vậy, huyền ca cũng không nên khóc thành như vậy a Huyền mặc nhíu mày nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Hắn trong lòng cũng là thập phần kinh ngạc, cũng không biết Huyền Ca vì cái gì muốn khóc. Có lẽ hắn cùng chính mình mẫu thân thật sự có nào đó liên hệ đi. Thu hồi thân thức, Huyền Ca nhìn về phía một bên Huyền Mặc, luôn luôn thanh lãnh trong ánh mắt mang theo một tia sùng địch, kích động cùng vui sướng. Nàng tiến lên một bước, ôm chặt lấy Huyền Mặc. Hàn Nhi, ta Hàn Nhi. Có thể như vậy ôm hắn thật tốt. Huyền Mặc ngây ngẩn cả người, toàn bộ thân thể đều cứng đờ ở Huyền Ca trong lòng ngực. Huyền Ca đây là làm sao vậy? Lạc lạc ngốc ngốc nhìn ôm nhau hai người, cái kia. Phát sinh chuyện gì? Huyền ca vì cái gì đột nhiên trở nên kích động như vậy a Huyền ca, ta nương nàng còn hào đi. Hào nửa ngày, huyền mặc mới lấy lại tinh thần nói, bất quá thân thể hắn vẫn như cũ có chút cứng đờ Rốt cuộc hắn lớn như vậy tới nay, chưa bao giờ có bị người như vậy ôm quá, càng đừng nói ôm hắn vẫn là một người nam tử. Nhưng là vì cái gì hắn sẽ có một loại kỳ quái cảm giác, giống như này cũng không phải huyền ca lần đầu tiên ôm hắn đâu. Huyền ca từ Huyền Mặc trong lòng ngực ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào hắn, "Hàn Nhi, kỳ thật ta chính là ngươi nương." "A?" Huyền Mặc cùng Lạc Lạc đồng thời khiếp sợ há to miệng, vẻ mặt kinh dị nhìn Huyền ca. "Huyền ca là chịu cái gì kích thích sao?" Huyền ca nhìn vẻ mặt dại ra Huyền Mặc, khỏe miệng dơ lên một m่าน sủng nịch cười nhạt, từ Huyền Mặc trong lòng ngực lui ra tới. Dơ tay, chỉ thấy thủy tinh quan trung một trận quang mang lập lòe, không bao lâu, nguyên bản nằm ở thủy tinh quan trung nữ tử liền biến thành một giọt tinh huyết. Từ thủy tinh quan trung bay ra tới, dừng ở huyền ca trong tay. Đây là có chuyện gì? Huyền mặc nhìn huyền ca trong tay tinh huyết, trong mắt tràn ngập nồng đậm khiếp sợ. Nàng là ta một giọt tinh huyết cô động mà thành. Huyền ca nói chuyện đồng thời, ngón tay vừa động, tinh huyết liền dung nhập thân thể của nàng bên trong. Theo tinh huyết dung nhập, huyền ca cảm giác được chính mình thần hồn tựa hồ trở nên càng vì cường đại rồi. Sao có thể? Ngươi rõ ràng là nam tử a. Huyền mặc lắc đầu, vẻ mặt không tin nhìn huyền ca. Hắn thật sự vô pháp tiếp thu sự thật này. Huyền ca lúc này mới nhớ tới chính mình nữ giả nam trang sự, cười cười, từ từ. Nói xong, nàng thân hình trận lóe, biến mất ở tại chỗ. Chờ đến lại lần nữa xuất hiện khi, huyền ca đã đổi thành nữ tử trang phẫn. Nương. Nhìn đến huyền ca xuất hiện trong ngáy mắt, huyền mặc tâm đột nhiên căng thẳng. Huyền ca nữ tử giả dạng bộ dáng, cùng hắn nương liền càng giống. Chẳng lẽ nàng nói đều là thật sự, nàng thật là hắn nương. Chính là này cũng quá huyền huyễn. Phần 130. Huyền ca là nữ tử. Lạc lạc dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, nàng cảm giác chính mình đã trong gió hỗn độn, Phần không rõ trước mặt rốt cuộc là hiện thực, vẫn là cảnh trong mơ. Huyền ca hơi hơi mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn huyền mặc, hàn nhi, ngươi hiện tại tin sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tuy rằng sự thật liền ở trước mắt, chính là hắn vẫn như cũ vẫn là vô pháp tiếp thu sự thật này. Huyền ca dơ tay chém ra bàn ghế, chúng ta ngồi xuống rồi nói sau. Tuy rằng Lạc Lạc là người ngoài, nhưng là đối với Lạc Lạc làm người nàng vẫn là thực tín nhiệm, cho nên nàng cũng không có tính toán gạt Lạc Lạc. Huyền Mặc cùng Lạc Lạc liên nhau, theo lời ngồi xuống. Huyền Ca lấy ra ấm trà cùng chén trà, giúp ba người cắt đổ một ly, sau đó bắt đầu chậm rãi đem sự tình tiền căn hậu quả từ từ kể ra. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy người vô sỉ, quả thực quá đáng giận. Lạc Lạc càng nghe càng là sinh khí, hận không thể hiện tại liền xông lên cựu thiên tiên giới, đi diệt hiên viên sẽ trời cùng ngậm tuyết. Huyền Mặc cũng không có mở miệng, nhưng là từ sắc mặt của hắn cùng run nhẹ nhẹ thân thể, là có thể nhìn ra, lúc này hắn đang ở áp chế chính mình cảm xúc. "Hàn Nhi, ngươi về sau liền đi theo nương đi." Huyền Ca duỗi tay nhẹ nhàng mà nắm lấy Huyền Mặc tay. "Hàn Nhi có thể trở lại nàng bên người, nàng thật sự đã phi thường thỏa mãn." "Ừm." Huyền Mặc âm thầm mà cắn chặt răng, dùng sức gật đầu một cái. Hắn nhất định phải nỗ lực tu luyện. Tranh thủ sớm một ít trở lại cửu thiên tiên giới đi tìm hiên viên sẽ trời cùng nữ nhân kia báo thủ Đối với huyền ca nói, hắn cũng không có một kêu hoài nghi Mặc kệ là hắn đối nàng cái loại này đặc thù cảm giác Vẫn là mấy ngày qua tiếp xúc, huyền ca đều là đáng giá hắn tín nhiệm Có thể tính ta một phần sau Lạc lạc vẻ mặt khát vọng nhìn huyền ca cùng huyền mặc Nàng thật sự không muốn cùng huyền mặc sư huynh tách ra Hơn nữa nàng cũng thật sự hy vọng chính mình có thể cùng đi giáo hấn kia đối vô sỉ cầu nam nữ Huyền Ca mỉm cười nhìn về phía Huyền Mặc, làm hắn làm quyết định. Lạc Lạc sư muội, ngươi vẫn là lưu tại Linh hư tông đi. Huyền Mặc không phải không muốn mang theo Lạc Lạc, chỉ là này một cái báo thù chi lộ cũng không có trong tưởng tượng như vậy hảo tẩu. Cho dù có một ngày bọn họ thật sự trở lại Cửu Thiên Tiên giới, phải đối phó Huyền Viên sẽ trời cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Chính là ta không muốn cùng ngươi tách ra. Lạc Lạc vẻ mặt đau khổ, đáng thương hề hề nhìn Huyền Mặc. Nàng cùng Huyền Mặc sư huynh ở bên nhau đã lâu như vậy. Nàng như thế nào bỏ được cùng hắn tách ra. Huyền Mặc cười xoa xoa lạc là tóc, nha đồng ốc, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, về sau chúng ta còn sẽ gặp mặt. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, liền tính không thà, đôi khi cũng cần thiết phải làm ra lựa chọn. Nhìn về phía Huyền Ca, Huyền Mặc há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là vô pháp kêu ra nương cái này tự, ta sáng mai liền đi tìm tông chủ. Huyền Ca cười gật đầu một cái, từ từ tới, về sau sẽ thói quen. Hiện tại Hàn Nhi rốt cuộc còn không có khôi phục ký ức bất quá chỉ cần hắn có thể cùng nàng ở bên nhau, nàng cũng không bắt buộc hắn nhất định phải kêu chính mình nương. rời đi hẻm núi, ba người ngồi trên thú xe đi tới Linh hư hư thị. Huyền Mặc giúp Huyền Ca an bài hảo phong sau, liền mang theo lạc lạc trở về Linh hư tông. Muốn thoát ly tông môn cũng không phải một việc dễ dàng, nhưng là cho dù lại khó, hắn cũng cần thiết muốn đi đối mặt. Hôm sau, sắc trời vừa mới sáng lên, Huyền Mặc liền đi tới Linh hư tông tông chủ Âu Dương Dịch động phủ. đệ tử Huyền Mặc gặp qua tông chủ. Huyền Mặc cung kính hướng Âu Dương Dịch hành lễ nói. Âu Dương Dịch hơi hơi gật đầu, cười chỉ chỉ một bên ghế dựa, ngồi xuống rồi nói sau. Huyền Mặc là hắn yêu thương nhất đệ tử, hắn không chỉ có tư chất thượng giai, lại còn có thập phần nỗ lực, tiến tới. Chính yếu chính là, Huyền Mặc là nàng hài tử. Huyền Mặc vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, cũng không có muốn đi ngồi ý tứ, "Tông chủ, đệ tử có một chuyện muốn nhờ." Âu Dương Dịch trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cười gật gật đầu, "Nói đi. Đệ tử muốn rời đi tông môn?" Huyền mặc mí môi, mở miệng nói. Hắn hiện tại trong lòng cũng là thập phần khẩn trương. Mấy năm nay, tông chủ đối hắn vẫn luôn đều như thân sinh nhi tử giống nhau tài bồi. Hắn thật sự phi thường cảm kích. Hắn cũng trước nay không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ rời đi tông môn. Âu dương dịch khẽ nhíu mày, là muốn đi ra ngoài rèn luyện sao. Hy vọng không phải một khác tầng ý tứ. Huyền mặc thật sâu mà hít một hơi, đệ tử muốn thoát ly tông môn. Nên đối mặt, luôn là muốn đối mặt. Cái gì? Vì cái gì? Âu Dương Dịch kinh ngạc đứng lên, vẻ mặt khó hiểu nhìn Huyền Mặc. Hắn thật sự tưởng không rõ, Huyền Mặc vì cái gì sẽ đột nhiên làm ra quyết định này? Ta nương tỉnh, nàng hy vọng ta có thể cùng nàng cùng đi rèn luyện. Huyền Mặc nói. Lúc trước chính là hắn Mẫu Thân đem hắn đưa đến Linh Hư Tông, cho nên mấy năm nay tông chủ cũng vẫn luôn đều biết hắn Mẫu Thân tồn tại. Ngươi nương nàng tỉnh? Âu Dương Dịch kinh ngạc nói. Hắn sở dĩ thu Huyền Mặc vì đệ tử, kỳ thật cũng là vì Huyền Mặc Mẫu Thân. Khi đó nàng kinh tài tuyệt diễm, Danh chấn toàn bộ song tế quốc, làm vô số nam tử vì nàng khuyên đảo, đương nhiên trong đó cũng bao gồm hắn. Cho nên đương nàng mang theo huyền mặc tới Linh Hư Tông tìm hắn thời điểm, hắn không có do dự liền đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu. Tuy rằng kinh ngạc với nàng có hài tử, nhưng là có thể vì nàng tài bồi nàng hai tử, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn đều biết nàng ở nơi nào, chỉ là hắn vẫn luôn đều không thể tin tưởng, như vậy tốt đẹp nữ tử, sẽ như vậy một ngủ không tỉnh. Cho nên mấy năm nay... Hắn cũng vẫn luôn đều đang tìm kiếm long quỳ hoa rơi xuống, hy vọng có một ngày nàng có thể tỉnh lại, có thể làm hắn một lần nữa nhìn đến nàng phong thái. Ngày hôm qua tỉnh, Huyền Mặc trả lời nói, Âu Dương Dịch hai tròng mắt sáng lên, ta đây có thể thấy nàng một mặt sao. Hắn đã thật lâu không có gặp qua nàng, không biết nàng hiện tại được không. Huyền Mặc có chút kinh ngạc nhìn Âu Dương Dịch liếc mắt một cái, tông chủ. Cái này đệ tử còn muốn hỏi một chút ta nương ý tứ. Rốt cuộc hiện tại mẫu thân, đã cũng không là quá khứ mẫu th Hảo. Vậy ngươi hiện tại liền hỏi đi. Âu Dương Dịch trong giọng nói mang theo một tia chờ mong cùng hưng phấn. Huyền Mặc gật gật đầu, lấy ra thông tin châu, cấp huyền ca phát đi một cái tin tức. Huyền ca đang ở chờ huyền Mặc tin tức, nhìn đến trong tay thông tin châu chấn động, vội vàng điểm mở ra, nhìn đến mặt trên tin tức, hơi hơi sử sốt, ngay sau đó trở về một cái tin tức qua đi. Nhìn đến huyền Mặc trong tay thông tin châu chấn động, Âu Dương Dịch không khỏi có chút khẩn trường, ngươi nương nàng nói như thế nào quyền sách từ tiêu tương thư viện đổi phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 148, rời đi. Huyền Mạc nhìn thoáng qua trong tay thông tin châu thượng tin tức, thu hồi tầm mắt nhìn về phía Âu Dương Dịch nói, ta nương nàng đồng ý. Kia nàng khi nào lại đây? Âu Dương Dịch trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười, gấp không chờ nổi hỏi. Nhiều năm trôi qua, hắn rốt cuộc lại có thể nhìn thấy nàng. Chờ một chút ta liền đi tiếp nàng. Huyền Mạc nói, có một số việc nếu đã quyết định, như vậy vẫn là tốc chiến tốc thắng hảo. Âu Dương Dịch cười gật gật đầu, thúc giục nói, vậy ngươi mau đi đi. Nếu hắn không phải một tông chi chủ nói, hắn đều hận không thể chính mình tự mình đi tiếp nàng. Nhìn đến huyền mặc chính kinh ngạc nhìn chính mình, Âu Dương Dịch xấu hổ ho nhẹ một tiếng, cầm lấy trên bàn chén trà, nương uống trà tới che giấu chính mình thất thố, bất quá hắn bên miệng ý cười lại không cách nào che giấu. Không biết mấy năm nay, nàng có hay không cái gì biến hóa. Nhớ rõ năm đó nàng mang huyền mặc tới linh hư tông thời điểm, thân thể của nàng cũng đã phi thường hư nhược rồi. Hắn vài lần mở miệng giữ lại, nàng cũng không chịu lưu tại Linh Hư Tông. Sau lại hắn mới biết được, nàng đem nàng suốt đời tu vi đều chuyển cho huyền mặc. Mà nàng ở đưa huyền mặc tới Linh Hư Tông sau đó không lâu, liền lâm vào ngủ say. Nghĩ đến đây, Âu Dương Dịch mở miệng hỏi, ngươi nương nàng hiện tại thân thể còn hào đi. Đa tạ tông chủ quan tâm, ta nương nàng đã không quá đáng ngại. Huyền mặc cảm tạ nói, như vậy liền hảo, ngươi đi đi. Âu Dương Dịch cười gật gật đầu hắn hiện tại chỉ nghĩ mau một ít nhìn thấy nàng đệ tử cáo lui huyền mặc cung kính đối với âu dương dịch hành lễ xoay người đi ra âu dương dịch động phủ gia linh hư tông huyền mặc liền chạy tới linh hư hư thị linh hư hư thị ly linh hư tông cũng không xa chỉ là hơn nửa canh giờ huyền mặc cũng đã đi tới huyền ca sở trụ khách điếm. đang muốn gõ cửa liền nhìn đến cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị mở ra huyền ca chính cười nhạt nhìn hắn huyền mặc miệng trương trương cuối cùng vẫn là vô pháp điều ra cái tia tử Trong lòng không cấm có chút ảo não. Rõ ràng ở tới trên đường, hắn ở trong lòng đã luyện tập vô số biến, chính là chân chính nhìn đến người sau, hắn lại vẫn là kêu không ra khẩu. Hắn nhi, tiên tiến đến đây đi. Huyền ca không thèm để ý cười cười, duỗi tay kéo huyền mặc tay đi vào phòng. Hảo. Huyền mặc gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía huyền ca cùng chính mình giao nắm ở bên nhau tay, khỏe miệng dơ lên một mà sung sướng ý cười. Kỳ thật đến bây giờ hắn vẫn như cũ có chút không thể tin được, huyền ca chính là hắn Nương Đóng lại cửa phòng, huyền ca đánh ra trận pháp cấm chế sau, nhìn về phía huyền mặc, hàn nhi, rộng mở ngươi tâm thần, ta mang ngươi đi một chỗ. Nếu huyền mặc chính là con trai của nàng, nàng bí mật tự nhiên sẽ không gặp hắn, hơn nữa nàng cũng hy vọng hắn có thể mau một ít tăng lên thực lực. Huyền mặc nghe lời nhắm hai mắt lại, ngay sau đó, hắn liền cảm giác thân thể một nhẹ, tiếp theo, trung quanh Linh khi nháy mắt trở nên nồng động. Liên ở huyền mặc kinh ngạc thời điểm, huyền ca thanh âm ở hắn bên thai vang lên, có thể mở mắt. Nghe được huyền ca nói, huyền mặc theo lời mở ra hai mắt. Chỉ thấy chính mình đang đứng ở một mảnh quần quận vô biên thế giới, nơi này có vô tận núi non, vô số con sông ao hồ, còn có thành phiến thành phiến thảo nguyên. Nơi nơi đều trồng đầy linh thảo, mà này đó linh thảo thế nhưng đều lộ ra một loại viễn cổ hơi thở, có thể thấy được niên đại lâu xa. Huyền mặc trong lòng chấn động không thôi, hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía huyền ca, nơi này là tiểu thế giới sao. Phía trước nhìn đến huyền ca đột nhiên biến mất. Hắn liền đoán được nàng có một cái tiểu thế giới, nhưng là không nghĩ tới thế giới này thế nhưng như thế hoàn chỉnh. Chúng ta đi nơi đó nhìn xem. Huyền ca mỉm cười gật đầu một cái, lôi kéo huyền mặc hướng về vực ngoại thiên tuyển đi đến. Đi vào vực ngoại thiên tuyển trước, huyền ca chỉ chỉ trước mặt vực ngoại thiên tuyển. Này là vực ngoại thiên tuyển, chờ chúng ta rời đi nơi này sau, ngươi liền lưu lại nơi này tu luyện. Lấy hàn nhi tư chất, lưu tại vực ngoại thiên tuyển trung tu luyện, khẳng định có thể làm ít công to. Vực ngoại Thiên tuyển. Huyền Mặc khiếp sợ mở to đôi mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn trước mặt vượt ngoại thiên tuyền. Trách không được nơi này linh khí như thế nồng đậm, nguyên lai like này chính là trong truyền thuyết vượt ngoại thiên tuyển. Nhìn đến cách đó không xa, đang ngồi ở vượt ngoại thiên tuyển chung tu luyện Viêm cùng Bạch Anh, Huyền Mặc có chút kinh ngạc, bọn họ là. Không nghĩ tới cái này tiểu thế giới chung, còn có những người khác. Viêm, Bạch Anh, bọn họ đều là người nhà của ta, chờ bọn họ tu luyện kết thúc, ta giới thiệu người nhận thức. Huyền ca Ở nàng trong lòng, vẫn luôn đều đem viêm cùng bạch anh coi như là nàng người nhà Ân, Huyền Mặc gật gật đầu, mỉm cười nhìn chăm chú Huyền Ca Có nương cảm giác thật sự phi thường hảo, về sau hắn không bao giờ tưởng cùng nàng tách ra Huyền Ca hồi lấy cười, mang theo Huyền Mặc hướng về địa phương khác đi đến Bởi vì phía trước nói tốt muốn đi Linh Hư Tông Cho nên hai người cũng không có ở tím diệp không gian chung ở lâu Âu Dương Dịch có chút đứng ngồi không yên ở trong phòng đi tới đi lui Ánh mắt thường thường nhìn về phía cửa Huyền Mặc rời đi sau, hắn liền có công đạo đệ tử, làm cho bọn họ nhìn đến Huyền Mặc trở về, liền lập tức hướng hắn bẩm báo. Nghĩ đến lập tức là có thể đủ nhìn thấy chính mình thương nhớ ngày đêm người kia. Âu dương dịch tim đập liền nhịn không được nhanh hơn, trên mặt tràn đầy kích động, chờ mong cùng khẩn trương. Chờ một chút nhìn thấy nàng, hắn phải nói cái gì đâu. Nàng hiện tại còn nhớ rõ chính mình sao. Một đám vấn đề tràn ngập ở hắn trong lòng. Phần 131 Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ Âu Dương Dịch tâm tình cũng trở nên càng thêm bực bội. Chẳng lẽ nàng bất quá tới sao? Không phải là đột nhiên thay đổi chủ ý đi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Âu Dương Dịch tâm tình rung lên, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một người đệ tử đi đến, khởi bẩm tông chủ, Huyền Mặc sư huynh hắn đã trở lại. Thật sự, thật tốt quá. Âu Dương Dịch có chút kích động nói, trừ bỏ Huyền Mặc còn có những người khác sao? Đây mới là hắn nhất quan tâm. Còn có một nữ tử đệ tử vội vàng trả lời nói, Âu Dương Dịch hơi hơi gật đầu, cười đối đệ tử phất phất tay, đi xuống đi. Chờ đến đệ tử ra cửa, Âu Dương Dịch đánh ra một mặt thủy kính, sửa sang lại quần áo của mình cùng sợi tóc, cẩn thận chiếu chiếu, phát hiện chính mình còn tính không tồi, cười thu đi thủy kính. Thật sâu mà hít một hơi, ổn định một chút chính mình cảm xúc sau, Âu Dương Dịch đi đến một bên ngồi xuống. Bất quá hơi hơi có chút run rẩy ngón tay, vẫn là Thuyết Minh hắn lúc này trong lòng kích động. Nàng tới, nàng thật sự tới. Ngoài cửa lại lần nữa vang lên tiếng bước chân, Âu Dương Dịch cảm giác chính mình tâm đều sắp nhảy ra ngoài, hắn cầm lấy trên bàn trà, lại phát hiện chính mình tay có chút run rẩy, vội vàng buông xuống trà. Rốt cuộc lưỡng Đạo thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Âu Dương Dịch ánh mắt lập tức liền dừng ở tiến vào tên kia nữ tử trên người, nàng da thịt vô cùng mịn màng, lộ ra bạch ánh phấn nột, như một đóa dục chán đóa hoa, mỹ lệ mà lại mê người. Trương mà con mút lông mi hạ, cặp kia thanh lãnh đôi mắt tựa như hàn tinh. Tuy rằng đạm mạc lại thật sâu mà hấp dẫn ở hắn ánh mắt. Nàng vẫn là không thay đổi, vẫn như cũ như vậy mỹ lệ. Tông chủ. Huyền Mặc tiến lên kêu một tiếng. A, Âu Dương Dịch lấy lại tinh thần, có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, mau ngồi đi. Chính mình rõ ràng sớm đã qua xúc động tuổi tác, chính là mỗi một lần nhìn thấy nàng, hắn đều giống cái mau đầu tiểu tử giống nhau không chế không được chính mình cảm xúc. Đợi cho huyền Mặc cùng huyền ca ngồi xuống, Âu Dương Dịch nhìn về phía huyền ca ở trong lòng thoáng ổn định một chút chính mình cảm xúc sau mở miệng nói nghe Huyền Mặc nói các ngươi tính toán rời đi nơi này đúng vậy Huyền Ca gật đầu một cái ở dung hợp nàng kia tích tinh huyết sau nàng liền có thuộc về nàng ký ức cho nên đối với Âu Dương Dịch nàng cũng không xa lạ chính là ngươi hiện tại Tu Vi đi ra ngoài thật sự quá nguy hiểm không bằng ngươi trước lưu tại Linh Hư Tông tu luyện một đoạn thời gian chờ Tu Vi khôi phục lại rời đi cũng không muộn Âu Dương Dịch đề nghị nói từ Huyền Ca tiến Hắn liền chú ý tới nàng hiện tại Tu Vi chỉ có nguyên anh sơ kỳ. Như vậy Tu Vi ở cao đẳng quốc gia, căn bản chính là con kiến tồn tại. Hắn thật sự không nghĩ lại nhìn đến nàng ra ngoài ý muốn. Đa tạ Âu Dương tông chủ hảo ý, việc này ta đã quyết định. Huyền ca vẻ mặt kiên định nói. Nàng người này luôn luôn như thế, một khi quyết định một sự kiện, liền sẽ không lại thay đổi. Nhiều năm như vậy, tinh tình của ngươi vẫn là như vậy quật. Âu Dương dịch bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lúc trước nàng cũng là như thế. Vô luận hắn như thế nào khuyên, lại trước sau vô pháp lưu lại nàng. Có lẽ cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, làm hắn càng thêm vô pháp đối nàng khuyên. Đứng lên, Âu Dương Dịch chậm rãi đi đến Huyền Ca trước mặt, lấy ra mấy bình đan dược đặt ở nàng bên cạnh trên bàn trà. Này đó đan dược ngươi cầm. Hắn biết chính mình vô pháp thay đổi nàng tâm ý, cũng không giúp được nàng cái gì, chỉ cầu này đó đan dược ở nàng nguy cấp thời khắc, có thể tạo được một ít tác dụng. Huyền Ca nhìn Âu Dương Dịch liếc mắt một cái, đem đan dược thu lên, cảm ơn nàng tuy rằng không phải phía trước cái kia nàng, nhưng là nàng là huyền mặc mẫu thân điểm này, lại là không thể nghi ngờ. mấy năm nay Âu Dương Dịch đối huyền mặc chiếu cố, nàng đều nghe huyền mặc nói, cho nên nàng thật sự thập phần cảm kích Âu Dương Dịch. không cần khách khí. Âu Dương Dịch cười vây vây tay. hắn muốn vĩnh viễn đều không phải nàng một tiếng tạ, mà là có thể ở nàng trong lòng lưu lại thuộc về hắn vị trí, chỉ là hắn cũng biết kia chỉ là hắn hy vọng xa vời. Huyền Ca lấy ra một con hộp ngọc, đưa tới Âu Dương Dịch trước mặt, cái này tặng cho ngươi. Âu Dương Dịch hai tròng mắt tức khắc sáng ngời, có chút không dám tin tưởng nhìn Huyền Ca, thật sự tặng cho ta. Hạnh phúc tới như thế đột nhiên, làm hắn thật sự có chút trở tay không kịp. Đúng vậy. Huyền Ca mỉm cười gật đầu. Âu Dương Dịch vui vẻ mà tiếp nhận hộp ngọc, như được đến chân bảo ôm vào trong lòng ngực, hoàn toàn không có muốn đem hộp ngọc thu vào nhận ý tứ. Đây là nàng lần đầu tiên đưa hắn lễ vật, hắn thật sự hảo vui vẻ. Huyền Mặc nhìn đến Âu Dương Dịch vui vẻ mà giống như được đến Đường Tiểu Hải tử giống nhau khe miệng nhịn không được chịu chịu hắn có chút hoài nghi trước mặt chính là cái giả tông chủ cùng Âu Dương Dịch trò chuyện trong chốc lát Huyền Ca liền đứng dậy cáo tử Âu Dương Dịch tuy rằng không xá nhưng là hắn cũng biết chính mình căn bản lưu không được Huyền Ca nhìn theo Huyền Ca cùng Huyền Mặc rời đi Âu Dương Dịch thật sâu mà thở dài một hơi lúc này hắn mới phát hiện Huyền Ca đưa cho hắn hộp ngọc hắn vẫn luôn đều ôm vào trong ngực khỏe miệng dơ lên một mặt hạnh phúc tươi cười hắn cũng không để ý Huyền Ca đưa hắn chính là cái gì chẳng sợ chỉ là một cái hộp ngọc, hắn cũng thập phần vui vẻ. bất quá hắn vẫn là có chút tò mò, Huyền Ca sẽ đưa hắn cái gì? thật cẩn thận mà đem hộp ngọc mở ra, nhìn đến bên trong đồ vật sau, Âu Dương Dịch tức khắc ngây ngẩn cả người, thần tinh. hắn không nghĩ tới, Huyền Ca thế nhưng sẽ đưa hắn như thế chân quý đồ vật, đem thần tinh lấy ra tới, gắt gao nắm trong tay, Âu Dương Dịch trên mặt tươi cười chậm rãi mở rộng. Huyền Ca cùng Huyền Mặc từ Âu Dương Dịch nơi đó rời đi sau, liền tới tới rồi lạc lạc nơi này cùng nàng cáo biệt. Huyền Mặc Sư Minh, ngươi thật sự phải rời khỏi Tông môn sao? Lạc Lạc không nghĩ cùng ngươi tách ra, Lạc Lạc khóc lóc ôm lấy Huyền Mặc. Chỉ cần tưởng tượng đến Huyền Mặc lần này rời đi sau, liền sẽ không còn được gặp lại hắn, nàng tâm liền đau giống như đau dạo. Huyền Mặc xoa xoa Lạc Lạc như tơ lụa sợi tóc, đừng khóc, về sau chúng ta còn sẽ tái kiến. Hắn vẫn luôn đem Lạc Lạc trở thành là chính mình muội muội, lại như thế nào sẽ bỏ được nàng? Chính là có một số việc hắn cần thiết phải làm. Huyền Mặc Sư Minh. Về sau ngươi có thời gian nhất định phải tới xem ta. Lạc lạc hít hít cái mũi, ánh mắt chờ mong nhìn Huyền Mặc. Tuy rằng biết này có lẽ chỉ là chính mình hy vọng xa vời, nhưng là nàng vẫn như cũ hy vọng hắn có thể đáp ứng, ít nhất có thể cho nàng một cái niệm tưởng. Huyền Mặc duỗi tay giúp Lạc Lạc lao đi khỏe mắt nước mắt, ánh mắt đối thượng nàng cặp kia trong suốt, mang theo kỳ vọng hai trong mắt, bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một hơi, biết rõ đó là không có khả năng, nhưng là hắn vẫn là dùng sức gật đầu một cái. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Lạc Lạc Hoa lê dính hạt mưa trên mặt lập tức nở rộ ra một màn sáng lạn tươi cười, ta sẽ chờ ngươi. Liên tính Huyền Mặc sư huynh không có khả năng lại trở về, nàng cũng tin tưởng một ngày nào đó bọn họ vẫn là sẽ gặp mặt. Đi ra Linh Hư Tông, Huyền Mặc quay đầu lại, lại lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua Linh Hư Tông. Hồi lâu, hắn thu hồi tầm mắt, đạp kiên định nện bước đuổi kịp Huyền Ca. Từ đây, hắn trong lòng chỉ có một tín niệm, đó chính là làm chính mình trở nên cường đại. Cùng mẫu thân cùng nhau trở lại Cửu Thiên Tiên Giới đoạt lại thuộc về bọn họ hết thảy. Khanh Võ Dương mới vừa trở lại Thiên Viêm thần điện, đã bị tông chủ Phụng Thiên Tuyệt kêu đi đại điện. Khanh Võ Dương đi vào đại điện, thấp phẩm bất an nhìn Phụng Thiên Tuyệt liếc mắt một cái, tiến lên hành lễ nói, "Đệ tử Khanh Võ Dương gặp qua tông chủ. Nghe nói ngươi cùng Linh Hư tông đệ tử đã xảy ra một ít mâu thuẫn." Phụng Thiên Tuyệt nhàn nhạt nhìn Khanh Võ Dương, trong mắt có một tia bất mãn. Cảm nhận được Phụng Thiên Tuyệt trên người uy áp, Khanh Võ Dương thân thể khẽ run lên, vội đáp Chúng ta ở bán đấu giá thời điểm đã xảy ra một ít xung đột. Có hại. Phụng Thiên Tuyệt thanh âm lạnh một phân. Khanh Võ Dương không dám phủ nhận, vội vàng gật đầu, đệ tử vô dụ. Trải qua. Phụng Thiên Tuyệt nhàn nhạt nói. Hắn người này luôn luôn bênh vực người mình, nếu là thật sự sai ở chính mình này Phương, chuyện này liền tính qua, nhưng là nếu là đối phương sai rồi, hắn tự nhiên muốn đi lấy lại công đạo. Bằng không hắn thiên viêm thần điện uy nghiêm ở đâu. Khanh Võ Dương không dám trần chờ vội vàng đem sự tình tiền căn hậu quả kỹ càng tỉ mỉ nói một lần phùng thiên tuyệt càng nghe sắc mặt càng là âm trầm đem kia huyền ca bức họa vẽ ra tới chuyện này tuy rằng là hắn thiên viêm thần điện có sai trước đây nhưng là cái kêu kêu huyền ca tiểu tử cũng quá mức khinh người quá đáng khanh võ dương nghe được phùng thiên tuyệt tức giận trong lòng vui vẻ vội vàng đem huyền ca bức họa vẽ ra tới xem ra hắn lần này sở chịu xì nhục có cơ hội có thể đòi lại tới phùng thiên tuyệt nhìn đến khanh võ dương vẽ ra bức họa khi Ngáy mắt sững sờ ở đường trường Như thế nào sẽ là nàng Nàng đã tỉnh lại sao Quyển sách từ tiêu tương thư viện đổi phát Xin đừng đăng lại Mạc Nguyệt Đại Lục 149 Tranh giành tình cảm Thấy Phụng Thiên Tuyệt ngơ ngác nhìn huyền ca bức họa Khanh võ dương không cấm có chút nghi hoặc Tông chủ Ngài nhận thức hắn sao Phụng Thiên Tuyệt lấy lại tinh thần Nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu Nhìn bức họa trong mắt lại mang theo một kia hoài niệm chi sắc Hắn nhớ rõ nàng chỉ có một nhi tử Chính là Linh hư tông huyền Mạc. Cái này huyền ca cùng nàng lớn lên giống như, ngay cả dòng họ đều giống nhau, nói không có quan hệ đó là tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ cái này kêu huyền ca tiểu tử, cũng là con trai của nàng. Ngươi đi đem huyền ca mời đến, ta có việc muốn hỏi hắn. Phụ thiên tuyệt nhìn về phía khanh võ dương phân phó nói. Là tông chủ. Khanh võ dương cùng kính đáp. Ở xoay người nháy mắt, hắn khỏe miệng dơ lên một mả tâm lệ tươi cười. Huyền ca, ngươi dám như vậy đối ta. Xem ngươi tới rồi Thiên Viêm thần điện sau còn như thế nào ngưu. rộng ở đại đạo thượng, một chiếc thú xe đang ở đều tốc chạy vội. Huyền ca điều khiển thú xe hướng về Lạc Gia Sơn phương hướng mà đi. Ở thú xe ra Linh Hư tông phạm vì sau, nàng khiến cho Huyền Mặc vào tím diệp không gian trung tu luyện. Chỉ có sớm ngày tăng lên thực lực của hắn, hắn mới có thể mau chóng khôi phục kiếp trước ký ức. Vốn dĩ nàng là tưởng ngồi Kim Linh ngốc thiếu vương đi Lạc Gia Sơn, bất quá Kim Linh Lốc thiếu vương mấy ngày nay đang ở thăng cấp trừ bỏ kim linh ngốc thiếu vương ngoại, ngọc giác hắc mãng, há ám cá sấu khổng lồ, xích viêm hổ cũng đều ở vực ngoại thiên tuyển dưới tác dụng, có bất đồng trình độ tăng lên. Phía sau một trận tiếng vó ngựa truyền đến, thật mau, nam tên cưỡi tam cấp bảo thú ngựa một sừng tu sĩ liền vượt qua huyền ca. Hu. Trong đó một người thân xuyên hắc y là nam tử giữ chặt dây cương, ngừng lại. Hắn giật một chút dây cương, làm ngựa một sừng thay đổi một chút phương hướng, cưỡi ngựa một sừng đi tới huyền ca trước mặt, vị tiểu huynh đệ này Xin hỏi ba cô chấn ngươi biết đi như thế nào sao? Không biết. Huyền ca đạm thanh đáp lại nói. Quấy Y H.I.G. Nam tử đối với huyền ca chắp tay, lôi kéo trong tay dây cường, ngựa một sừng xoay cái phương hướng, nhanh chóng hướng về phía trước bốn người đổi theo, thực mau đoàn người liền biến mất ở huyền ca trong tầm mắt. Huyền ca quăng một chút trong tay roi, thú xe tốc độ cũng lại lần nữa nhanh hơn lên. Khanh võ dương mang theo mười mấy tên thiên viêm thần điện đệ tử, đi tới huyền ca phía trước sở trụ khách điếm. Trường quay nhìn đến Khanh Võ Dương tiến vào khách điếm, vội vàng cười đón đi lên, Khanh công tử đại gia Quang Lâm, không có tử xa tiếp đón, còn thỉnh thứ lỗi. Ở song Tây Quốc, cơ hồ không có người là không quen biết Khanh Võ Dương. Huyền ca là ở nơi này đi. Người đi kêu hắn ra tới. Khanh Võ Dương mở miệng nói. Ở tới phía trước, hắn cũng đã làm người điều tra hảo huyền ca cho ở vì mau chóng chạy tới nơi này, lần này hắn cố ý ngồi phi thuyền lại đây. Lần này hắn mang theo nhiều người như vậy lại đây. Cái kia huyền ca khẳng định trốn không thoát. Huyền ca hắn buổi sáng cũng đã lui phòng, là cùng Huyền Mặc sư huynh cùng nhau rời đi. Trưởng quầy cũng là Linh Hư tông đệ tử, tuy rằng hắn tuổi tác so Huyền Mặc muốn đại, nhưng là môn phái này đầy tu vi cùng tư lịch luận bối phận. Liên tính hắn tuổi tác lại đại, tu vi so ra kém Huyền Mặc sư huynh, vẫn là muốn xưng hắn một tiếng sư huynh. Khanh Võ Dương sắc mặt, lập tức liền khó coi lên, đi nơi nào? Đáng chết. Thế nhưng tới chậm một bước. Phần 132 Cái này tiểu nhân cũng không biết. Trường quay vội vàng bồi cười nói. Tuy rằng nơi này là linh hư tông địa bàn, nhưng là khanh võ dương lại không phải hắn có thể chọc đến thời Khanh võ dương hừ lạnh một tiếng. Đối với một bên thiên viêm thần điện vài tên đệ tử vung tay lên. Chúng ta đi. Chỉ cần Huyền ca còn ở song Tây quốc, hắn liền nhất định sẽ đem hắn bắt được tới. Huyền ca, ngươi không chạy thoát được đâu. Sát trời dần dần tối sầm xuống dưới. Huyền ca dùng thần thức cha xét một chút xung quanh phát hiện phạm vi trăm dặm trong vòng cũng không có bất luận cái gì chấn nhỏ cùng thôn trang nghĩ nghĩ Huyền Ca kéo một chút dây cương dừng thú xe đang muốn thu hồi thú xe tiến vào Tím Diệp không gian chung đi xem một chút Huyền Mặc tình huống phía sau lại lần nữa chuyển đến tiếng vó ngựa đảo mắt nhìn lại chỉ thấy người tới đúng là phía trước gặp được kia năm tên tu sĩ đối với bọn họ xuất hiện ở chỗ này Huyền Ca cũng không cảm thấy kinh ngạc bởi vì ở nàng hiện tại vị trí cái này trong rừng tây có một cái thiên nhiên mê trận nếu là không hiểu chân pháp Thực dễ dàng liền sẽ bị lạc phương hướng. Thật sao? lại gặp mặt. Tên kia H.I.G. Nam tử nhìn đến Huyền ca, cười cùng hắn chào hỏi nói. Không nghĩ tới bọn họ còn có thể gặp được. ân. Huyền ca khẽ gật đầu đáp lại một chút đối phương. Người cũng lạc đường sao. H.I.G. Nam tử hỏi. Bọn họ 5 người tiến vào này phiến rừng cây sau, đã tới tới lui lui đi rồi 3 lần, chính là chính là tìm không thấy đường đi ra ngoài. Hắn biết bọn họ khẳng định lâm vào mê trận. Chỉ là bọn hắn bên trong cũng không có trận pháp sư. Hiện tại chỉ có thể đi trước một bước tính một bước, nếu là hừng đông sau, vẫn là nói như vậy, hắn liền phát tin tức cấp tông môn, làm tông môn phái người lại đây. Không có. Như vậy trận pháp, tự nhiên vây không được nàng. H.I.G. Nam tử kinh ngạc nhìn huyền ca, vậy ngươi có thể tìm được đường đi ra ngoài sao? Nếu hắn không có lạc đường, như vậy hắn nói không chừng biết như thế nào đi ra ngoài. Hạ Diệp Sư Minh, chúng ta vẫn là tiếp tục tìm lộ đi. Không đợi Huyền ca mở miệng, 5 người chung một người hóa thần chung kỳ tu sĩ mở miệng nói. Hắn đương nhiên không tin Huyền ca có thể tìm được đường đi ra ngoài, bằng không hắn cũng sẽ không ngừng ở nơi này không đi rồi. Hắn có thể khẳng định, đối phương sở dĩ như vậy nói, chính là muốn mượn này cùng bọn họ đáp thượng quan hệ. Đối phương là một người nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nếu là có thể cùng bọn họ đồng hành nói, an toàn liền có bảo đảm. Đối phương thật đúng là hảo tính kế, bất quá hắn cố tình liền không bằng hắn mong muốn. Hạ Diệp cũng không có để ý tới tên kia Hóa Thần Trung Kỳ Tu Sĩ, hắn mỉm cười nhìn Huyền Ca, chờ hắn trả lời. Có thể. Huyền Ca nhàn nhạt địa điểm một chút đầu, nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, chỉ thấy trừ bỏ tên kia Hóa Thần Trung Kỳ Tu Sĩ sắc mặt có chút khó coi ngoại, những người khác đều mỉm cười nhìn nàng, tuy rằng trên mặt đều mang theo một tia kinh ngạc, nhưng là lại không có đối nàng lời nói sinh ra hoài nghi. Tia tiểu huynh đệ có không giúp chúng ta một chút? Hạ Diệp vẻ mặt thành khẩn đối với Huyền Ca chắp tay. Huyền ca dơ tay vung lên, một con tử bùa chú xếp thành hạc giấy xuất hiện ở mọi người trước mặt, các ngươi đi theo nó đi thôi. Tuy rằng không thế nào thích tên kia hóa thần trung kỳ tu sĩ, bất quá những người khác cho nàng ấn tượng còn tính không tồi. Dù sao muốn đi ra này, phiến rừng cây đối nàng tới nói thập phần đơn giản, giúp bọn hắn một chút cũng không cái gọi là. Hạ Diệp trên mặt lộ ra một mặt kinh hỉ tươi cười, chắp tay cảm tạ nói, đa tạ tiểu huynh để hỗ trợ, chúng ta là đại thừa đảo đệ tử, ta kêu Hạ Diệp. Không biết tiểu huynh đệ như thế nào xưng hô. Huyền ca. Huyền ca đạm thanh nói. Huyền ca, nếu không ngại nói, chúng ta tổ đội đồng hành đi. Hạ Diệp đề nghị nói. Huyền ca giúp bọn họ, bọn họ bảo hộ hắn an toàn cũng là theo lý thường hẳn là. Đúng vậy, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi thôi. Gặp được nguy hiểm thời điểm, chúng ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Năm người chung duy nhất một nữ tử mở miệng nói. La San Sư muội nói không sai, ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Đúng vậy. Cùng nhau đi cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng một chút. Các vị hảo ý ta tâm lãnh, ta thói quen một người. Huyền ca ngữ khí đạm mạc cự tuyệt nói. Nàng cũng không muốn cùng bọn họ có điều giao thoa. Đừng chối tử, này vốn dĩ chính là mục đích của ngươi không phải sao. Có cái gì hảo trang, nhưng đừng chúng ta đi rồi đến lúc đó hối hận. Thiên tiêu hóa thần trung kỳ tu sĩ khinh thường phiết miệng nói. Mầm khải tinh ngươi câm miệng cho ta. Hạ diệp trầm giọng quát, huyền ca giúp chúng ta, ngươi không cảm tạ còn chưa tính còn đối với huyền ca châm trọng niệm ai, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy lòng dạ hẹp hỏi. Hắn ghét nhất chính là loại này không biết cảm ơn người, chính là người này lại cố tình là hắn sư đệ. Ta, ta chỉ là không thích có người lợi dụng chúng ta. Mầm khải tinh trừng mắt nhìn huyền ca liếc mắt một cái, lại nói lấy hắn tu vi đi theo chúng ta, chỉ biết trở thành chúng ta trói buộc. Hạ Diệp sư minh, chúng ta là ra tới rèn luyện, không phải tới du sơn ngoan thủy. Câm miệng. Hạ Diệp phẫn nộ quát. Mầm Khải Tinh nếu không phải hắn sư phụ nhi tử, hắn đã sớm một cái tắt lên rồi. Mầm Khải Tinh muốn phản bác, nhìn đến Hạ Diệp âm trầm sắc mặt, hầm hực nhắm lại miệng. Nếu là cái này nguyên anh tu sĩ dám đi theo bọn họ, hắn phi chỉnh chết hắn không thể. Xin lỗi. Ta sư đệ hắn không hiểu chuyện, còn thỉnh thứ lỗi. Hạ Diệp xin lỗi nhìn Huyền ca. Có như vậy sư đệ, hắn thật đúng là cảm thấy mặt nhiệt. Huyền ca không thèm để ý riêu một chút đầu, quay một chút trong tay roi ra. Thú xe liền chậm gì gì hướng về phía trước đi đến. Huyền ca, chờ một chút. Hạ Diệp mở miệng hô, nhưng mà Huyền ca cũng đã biến mất ở rừng cây bên trong. Hạ Diệp bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hung hăng mà trừng mắt nhìn Mầm Khải tinh liếc mắt một cái, đối với mọi người huy một chút tay, chúng ta đi thôi. Đối với Huyền ca hắn trong lòng luôn là có chút thấy nấy, hy vọng về sau còn có thể có cơ hội gặp được hắn. Huyền ca đi rồi không bao lâu, liền thu hồi thú xe tiến vào tím diệp không gian. Vừa mới tiến vào tím diệp không gian, Liên nhìn đến huyền mặc cùng viêm, đang đứng ở vực ngoại thiên tuyên bên, lẫn nhau căm tức nhìn đối phương. Huyền ca còn không có tới kịp mở miệng do hỏi, viêm liền lắc mình đi tới nàng bên cạnh, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ngẩng đầu nhìn về phía huyền mặc, tiểu tử thúi, ta là tiểu ca ca nam nhân, về sau chính là người cha. Tới, tiếng kêu cha nghe một chút, nghĩ đều đừng nghĩ. Huyền mặc hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía huyền ca. Tuy rằng không có do hỏi, nhưng là kia hai mắt chung lại mang theo dò hỏi chi sắc. Huyền ca xấu hổ khụ một tiếng, quay đầu nhìn về phía viêm, các ngươi đây là làm sao vậy? Thiểu ca ca, ngươi nói cho hắn ta có phải hay không ngươi nam nhân? Viêm cúi đầu nhìn về phía huyền ca, ta mị cười, gợi cảm hình toi cánh môi hơi hơi cong lên, bộ dáng rất là câu hồn, mê người. Nương! Ta không cần tra kế. Huyền mặc đột nhiên mở miệng nói. Tuy rằng hắn hiện tại đã qua yêu cầu mẫu thân chiếu cô giai đoạn, nhưng là hắn thật vất vả mới cùng mẫu thân đoàn tụ, không hy vọng bọn họ trung gian còn cách những người khác. Huyền ca nghe được huyền mặc kêu chính mình nương, sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia kinh hỷ, hảo. Ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Tiểu ca ca, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu thâm nhập tán gẫu một chút. Viêm trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp, càng nhiều lại là nồng đậm ghen tuông. Nguyên lai like ở nàng trong lòng, chính mình căn bản là so ra kém cái kia tiểu tử túi. Huyền ca ám đạo một tiếng không tốt. Nàng vừa mới nghe được hàn nhi kêu chính mình nương quá mức cao hứng, thế nhưng đã quên bên cạnh còn có một cái phúc hắc ra hỏa. Viêm, cái kia. Chúng ta về sau có thời gian lại lưu đi. Nói, nàng liền muốn tử viêm trong lòng ngực rời khỏi tới. Giá hỏa này quá nguy hiểm, hiện tại vẫn là cách hắn xa một ít hảo. Thiểu ca ca, lòng ta đau, người giúp ta xoa xoa. Viêm đáng thương hề hề kéo huyền ca tay, đem nó đặt ở chính mình ngược chỗ. Muốn chạy trốn, môn đều không có. Huyền mặc đi lên trước, rồi tay giữ chặt huyền ca tay, khiêu khích nhìn về phía viêm, người buông ta ra đường. Đã kêu ra khẩu. Phát hiện giống như cũng không phải như vậy khó kê Gia hỏa này muốn trở thành hắn cha kế cũng không phải không thể, bất quá cần thiết phải trải qua hắn này một quan mới được. Hắn nương đã bị thương tổn quá một lần, hắn thật sự không hy vọng nàng lại lần nữa đã chịu thương tổn. Không bỏ. Viêm cánh tay càng thêm buộc chặt một ít, làm huyền ca càng thêm dán khẩn chính mình. Người rốt cuộc phóng không phóng. Huyền mặc cũng ôm chặt lấy huyền ca một cái cánh tay. Nói không bỏ liền không bỏ. Tiểu ca ca là nữ nhân của ta, ta vì cái gì muốn phóng? Viêm cúi đầu ở huyền ca trên mặt hôn một cái, nhướng mày nhìn về phía huyền mặc. Huyền mặc trong mắt hiện lên một tia lửa giận, cũng thật mạnh ở huyền ca bên kia trên mặt hôn một cái. Hồng khuôn mặt tuấn tú trừng mắt viêm, viêm, nàng là ta nương, ta không đồng ý, ngươi coi như không được ta tra kế. Tuy rằng thân chính là chính mình mẫu thân, nhưng là này lại là hắn lần đầu tiên thân nữ hài tử, thẹn thùng luôn là khó tránh khỏi. Tiểu tử túi, tin hay không ta tấu ngươi. Nhìn đến huyền mặc thân huyền ca, viêm ngực một trận buồn đổ. Hắn nữ nhân chỉ có hắn có thể thân, liền tính đối phương là con trai của nàng cũng không được. Ai sợ người A? Có bản lĩnh tới A? Huyền Mặc cũng không yếu thế. Hắn biết chính mình không phải viêm đối thủ, bất quá thì tính sao? Các người hai cái đủ rồi. Huyền ca tức giận ném ra hai người, lạnh mặt về phía trước mặt đi đến. Nương. Tiểu ca ca. Huyền Mặc cùng viêm đồng thời hô. Thấy Huyền ca cũng không có dừng lại ý tứ, hai người liếc nhau, phát hiện chính mình động tắt sau, hai người hứ một tiếng. Từng người chuyển qua đầu. Huyền Ca đi vào vực ngoại thiên tuyển, tìm một chỗ ngồi xuống, vì chính mình đánh ra trận pháp cấm chế sau, đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Thật là hai cái hao tổn tâm trí ra hỏa. Viêm Thiển mặt đi vào Huyền Ca bên cạnh ngồi xuống, vãn trụ nàng cánh tay, đem đầu của hắn rửa vào nàng trên vai, "Tiểu Ca Ca, ngươi ở sinh khí sao?" Nàng cấm chế đối người khác hữu dụng, đối hắn lại không có cái gì tác dụng. "Hử?" Huyền Ca quay đầu đi, không để ý tới hắn. Người này cho hắn 3 phần nhan sắc. Là có thể khai phương lượng. Nàng tuyệt đối không thể làm hắn thực hiện được. Tiểu Kaka, vừa mới là ta sai rồi, ta hướng ngươi xin lỗi. Chính là ta cũng khó chịu a, ta tâm đến bây giờ còn đau đầu. Viêm rỗi tay muốn kéo huyền ca tay, lại bị huyền ca một chút ném ra. Viêm ảm ảm rũ xuống đôi mắt, tiểu Kaka, muốn thế nào ngươi mới bằng lòng tha thứ ta a. Nếu không ta cho ngươi cắn một ngụm, làm ngươi xin bất giận. Nói hắn đem chính mình tay, rồi đến huyền ca bên môi Lấy ra. Huyền ca vô ngữ mắt trợn trắng. tiểu ca ca, ngươi không thích cắn tay của ta à? Kia cho ngươi cắn ta nơi này. Viêm thấu tiến lên, ta cười chỉ chỉ chính mình ngôi, ngươi cắn cắn xem, chính là thực ngọt Nga. Cút đi. Huyền ca đỏ mặt tức giận trừng mắt nhìn viêm liếc mắt một cái. Cái này vô sỉ ra hỏa. Viêm tự nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Mắt tím trung hiện lên một mặt giảo hoạt quan mang, duỗi tay vùng đem huyền ca ôm vào hắn trong lòng ngực, hết sức mị hoặc mở miệng nói, ngươi không cắn ta. Vậy đến lượt ta cắn ngươi khi nói chuyện, hắn đã cúi đầu. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 150, sơ Tặc. Liên ở hai người đôi môi sắp muốn đụng chạm đến cùng nhau thời điểm, trận pháp cấm chế thượng truyền đến một trận dao động. Huyền ca lấy lại tinh thần, duỗi tay đẩy ra đang muốn hôn chính mình Viêm. Viêm đâu chịu hiện tại dừng lại, thân thể trước huynh bá đạo hôn lên Huyền ca, hắn thật sâu liếm mút nàng điểm mỹ môi đỏ, tại gia nàng hầm răng, đem nàng nho nhỏ lưỡi toàn bộ cô lấy. Không ngừng âu yếm khiêu khích, không kiêng nể gì mà xâm nhập nàng khoang miệng mỗi một góc. Ở viêm nóng cháy hôn môi hạ, Huyền Ca cả người cơ hồ dung thành một quán thủy, nguyên bản muốn đẩy ra hắn tay, cũng không biết khi nào ôm thượng hắn cổ. Thằng đến cảm thấy thỏa mãn, viêm mới cảm thấy mỹ mãn buông lỏng ra Huyền Ca môi, hắn mỉm cười nhìn chăm chú vào Huyền Ca kia lây dính hắn hơi thở môi đỏ, bên miệng gợi lên một mặt ta mỹ ý cười, "Tiểu Ca Ca, ta môi có phải hay không thực người ta?" Khổ đã chết. Huyền ca xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn viêm liếc mắt một cái. Đối với cái này vô sỉ, da mặt dày da hỏa, nàng là thật sự thực bất đắc dĩ. Phần 133. Phát hiện chính mình đôi tay chính ôm lấy viêm cổ, huyền ca vội vàng thu hồi tay. Viêm tả cười liếm liếm chính mình ngôi, không khổ a, không tin người lại nếm thử. Nói, liền phải lại lần nữa hôn lên đi. Cút đi. Huyền ca sao có thể làm viêm lại lần nữa thực hiện được, đẩy ra viêm, nhanh chóng đứng lên lui ra phía sau vài bước nghĩ đến Huyền Mặc liền ở trận pháp ngoại, nàng có chút đau đầu xoa xoa ngạch. không biết Hàn Nhi sẽ nghĩ như thế nào. Tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cười cảnh Xuân sán lạn đầu sỏ gây tội, Huyền Ca giơ tay huy đi trận pháp. Huyền Mặc đứng ở trận pháp cấm chế ngoại, ánh mắt có chút phức tạp nhìn chậm chạp không có động tĩnh trận pháp cấm chế. Trong đầu hiện lên các loại hình ảnh. Đúng lúc này trận pháp cấm chế thượng đột nhiên nụn nhạo nổi lên một trận sóng gợn, ngay sau đó trước mặt trận pháp liền biến mất. Nhìn đến Huyền Ca, Huyền Mặc vội vàng tiến lên. Ngươi không sao chứ, hắn có hay không khi dễ ngươi. Viêm thu vi cao thâm khó đoán, hắn thật sự thực lo lắng nàng sẽ bị hắn khi dễ đi. Không có, chúng ta đi nơi đó tu luyện. Huyền ca trên mặt xẹt qua một mặt xấu hổ chi sắc, rối tay giữ chặt huyền mặt tay, hướng về bên kia đi đến. Bị hắn như vậy nhìn, nàng luôn là có loại trột dạ cảm giác. Giống như chính mình làm thực xin lỗi chuyện của hắn giống nhau. Viêm thu hồi bên môi ý cười, nhìn huyền ca bóng dáng mắt tím trung, có một mặt nồng đậm không tha. Mấy ngày nay ở dưỡng hồn ngọc cùng vực ngoại thiên tuyển song trọng dưới tác dụng, thực lực của hắn đã khôi phục không sai biệt lắm. Hắn phát ra đi tin tức, đã thu được đáp lại, lại quá một thời gian hắn liền phải rời đi nàng, đi hắn nên đi địa phương. Lần này trở về, hắn cũng không biết khi nào mới có thể tái kiến nàng. Hắn thật sự không hy vọng nàng như vậy đã quên hắn. Nương, ngươi sẽ cùng hắn cùng nhau sao? Đợi cho hai người ngồi xuống sau, huyền mặt vẫn là nhịn không được hỏi. Huyền ca nhìn viêm nơi phương hướng liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, không biết. Nàng tuy rằng không phủ nhận chính mình đối viêm có hảo cảm, nhưng là lại không biết chính mình có thể hay không cùng viêm ở bên nhau. Bởi vì nàng sợ, sợ chính mình sẽ lại một lần đã chịu thương tổn, cho nên không dám rộng mở chính mình nội tâm. Rốt cuộc hiên viên xé trời đối nàng thương tổn quá lớn. Nhìn đến Huyền ca trong mắt chợt lóe rồi biến mất thương cảm, Huyền mặc biết nàng khẳng định nhớ tới qua đi, duỗi tay nắm lấy tay nàng, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về. Tuy rằng người kia là phụ thân hắn, nhưng là hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Ân. Huyền ca gật gật đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía viêm. Có lẽ có một ngày, nàng chân chính từ quá khứ đi ra thời điểm, sẽ cùng hắn ở bên nhau đi. Tựa cảm giác được huyền ca ánh mắt, viêm quay đầu đối với nàng sán lạ cười. Cặp kia lộng lẫy tà mị mắt tím, lưu chuyển câu tâm nhiếp hồn quan mang, làm huyền ca tâm đột nhiên run lên, hoảng loạn thu hồi tầm mắt. Nàng là thích hắn đi. Kia nắng ban mai xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây, chiếu sáng khắp rừng cây, gió nhẹ từ từ thổi quét, mang theo một tia cỏ cây thanh hương hơi thở, làm người nghe liền cảm giác tâm tình thoải mái. Huyền ca giá thu xe, ở trong rừng cây nhanh chóng chạy băng băng. Một trận loáng thoáng tiếng đánh nhau từ phía trước chuyển đến, huyền ca phóng xuất ra thần thức hướng về phía trước quét tới, chỉ thấy đánh nhau trong đó một phương, đúng là nàng mấy ngày trước gặp được hạ diệp đoàn người. Huyền ca khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút. Vẫn là điều khiển thú xe hướng về bọn họ phương hướng bước vào Bọn họ đánh nhau địa phương đúng là nàng nhất định phải đi qua chi lộ Nếu là vì thế thay đổi phương hướng nói Nàng ít nhất muốn dùng nhiều hơn một tháng thời gian Đem các ngươi nhẫn dao ra đây Bằng không các ngươi hôm nay một cái cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi Đầy mặt tròm dâu mặt đen tu sĩ Cười lạnh nhìn đã bị thương hạ diệp đoàn người Bọn họ là ám hắc sơn trại sơn tặc Chuyên môn tại đây vùng đánh cướp đi ngang qua tu sĩ Hôm nay thật vất vả gặp được năm đầu dê béo bọn họ sao có thể buông tha. Chúng ta là đại thừa đảo đệ tử. Các ngươi nếu là giết chúng ta, chúng ta tông môn nhất định sẽ vì chúng ta báo thù mầm khải tinh sắc mặt trắng bệnh, trên người nơi nơi đều là thầm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Mặt đen tu sĩ ngay vậy, cười ha ha lên, ngươi cho rằng chúng ta sẽ cho các ngươi tông môn lưu lại manh mối sao. Lao tử nói cho ngươi, chúng ta làm cái này sinh ý không phải một ngày hai ngày, đừng nói các ngươi là đại thừa đảo đệ tử, chính là thiên viêm thần điện đệ tử Lão tử cũng sẽ không tha ở trong mắt. Tiểu tử, ngươi cũng dám uy hiếp chúng ta, xem ra thật là chẳng sống. Lão đại, chúng ta không cần cùng bọn họ nhiều lời, trực tiếp giết bọn họ tính. Chính là, bất quá cái kia nữ lớn lên cũng không tệ lắm, có thể lưu lại cấp lão đại ấm giường. hắc hắc. Lão ngụ nói không sai, này nữ đích sắc đúng giờ, lão đại có thể trảo trở về làm áp trại phu nhân, ha hả bọn sơn tặc ngươi một lời ta một ngữ nói. Mặt đen tu sĩ ngay vậy, ánh mắt chuyển hướng về phía La San Nụ cười dâm đáng đánh giá nàng, vừa lòng gật gật đầu, không tồi. Này nữ lưu lại, những người khác đều giết. Vô sỉ. La San tức giận đến cả người phát run, phẫn nộ mà múa may trưởng kiếm, công hướng về phía bọn sơn tặc. Nàng cho dù chết, cũng sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Bọn sơn tặc ha hả cười, cũng không hề chần chờ lại lần nữa huy động vũ khí, hướng về hạ diệp đoàn người phát động công kích. Một trận tiếng chân từ nơi xa chuyển đến, dần dần thanh âm càng ngày càng gần. Mặt đen tu sĩ cũng đang ở đánh nhau mọi người nghe được thanh âm, kinh ngạc nhìn về phía tiếng chân chuyển đến phương hướng. Loại này thời điểm, thế nhưng còn có người dám tới nơi này. Không biết là thật sự không có sợ hãi đâu. Vẫn là không biết nơi này phát sinh sự. Thú xe nhanh chóng hướng về bên này xử tới, mọi người cũng rốt cuộc thấy rõ lái xe người. Hạ Diệp nhìn đến lái xe người là huyền ca, hơi hơi sử sốt, vội vàng nôn nóng đối với huyền ca la lớn, huyền ca chạy mau, Nơi này có sân tặng lấy Huyền Ca Tu Vi tới nơi này, căn bản chính là chịu chết. Mặt đen Tu Sĩ sao có thể sẽ cho Huyền Ca chạy trốn cơ hội? Thân hình trần lóe, đã đi tới Huyền Ca trước mặt, ngăn cản Huyền Ca đường đi. Hắn cười lạnh đánh giá Huyền Ca, đem ngươi nhẫn dao ra đây, bằng không, chết. Muốn sát một cái nho nhỏ Nguyên Anh Tu Sĩ, vậy thật sự giống như sát một con con kiến giống nhau đơn giản. Huyền Ca quét Mặt đen Tu Sĩ liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, muốn ta nhẫn, ngươi còn không có tư cách. Vốn dĩ nàng là không tính toán lo chuyện bao đồng, bất quá Hạ Diệp vừa mới kêu một tiếng hô to, thay đổi nàng chủ ý có thể tại đây loại thời điểm, còn quan tâm người khác người thật là điều hắn tử, liền hướng điểm này, nàng liền giúp bọn hắn một lần. Ta không có tư cách. Ha ha ha mặt đen tu sĩ phá lên cười. Nếu là đối phương tu vi so với hắn cao, nói nói như vậy, hắn còn không cảm thấy buồn cười, nhưng là một cái nguyên anh tu sĩ cũng dám nói với hắn nói như vậy, quả thực không biết tự lượng sức mình. Huyền Ca lười đến cùng mặt đen tu sĩ vô nghĩa, giơ tay vung lên, đang ở vây công hạ diệp đoàn người sơn tặc, nháy mắt biến thành từng đoàn huyết vụ. Mặt đen tu sĩ tươi cười tức khắc cương ở trên mặt, nhìn Huyền Ca trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng sợ hãi. Hắn tuyệt đối không phải nguyên anh tu sĩ. Phản ứng lại đây, mặt đen tu sĩ vội vàng run rẩy quỳ gối Huyền Ca trước mặt, tiền bối tha mạng. Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Thỉnh tiền bối tha tiểu nhân lúc này đây đi. Huyền Ca cũng không có lại xem mặt đen tu sĩ liếc mắt một cái. Nhẹ quăng một chút trong tay roi, gia thú xe hướng về phía trước chạy băng băng mà đi. Nhìn đi xa thú xe, mặt đen tu sĩ thật dài thở phào nhẹ nhõm, muốn từ trên mặt đất đứng lên, lại phát hiện chính mình căn bản là vô pháp lúc ních. Tại sao lại như vậy? Hạ diệp đoàn người ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trong tay vũ khí còn vẫn duy trì tiến công trạng thái. Hoàn toàn không rõ, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đoàn người từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nhìn đến mặt đen tu sĩ chính quỳ trên mặt đất. Lập tức liền minh bạch là chuyện như thế nào? Chỉ là huyền ca đã lái xe biến mất ở nơi xa. Bọn họ muốn cảm tạ một tiếng, đều không có cơ hội. Nhìn về phía huyền ca rời đi phương hướng, hạ diệp lắc đầu khẽ thở dài một hơi. Bọn họ đã thiếu huyền ca hai lần, hy vọng về sau còn có cơ hội có thể còn. Không nghĩ tới kêu huyền ca lại là như vậy cường đại. Đúng vậy, lần này ít nhiều hắn, bằng không chúng ta liền giữ nhiều lành ít. Mầm khải tinh ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nghĩ đến phía trước chính mình đối huyền ca vô lý trong lòng từng đợt nghĩ mà sợ, con Hảo Huyền Ca không cùng hắn so đo, bằng không hắn phòng chừng liền xương cốt bột phấn đều không còn. La San nuốt vào một viên chữa thương đan dược, hướng về chính quỷ trên mặt đất mặt đen tu sĩ đi đến. Ngươi muốn làm gì? Mặt đen tu sĩ sợ hãi rụt rụt thân thể. Nếu là bình thường hắn tự nhiên không sợ, chính là hiện tại hắn căn bản là vô pháp núp đúc. Đích. Hắn giống như là trên cái thớt thịt cá giống nhau, chỉ có thể mặc người sâu xé. Ngươi không phải muốn ta cho ngươi ấm giường sao? La San cười lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm vung lên, mũi kiếm chỉ hướng về phía mặt đen tu sĩ phần hông. Mồ hôi lạnh từ mặt đen tu sĩ trên mặt chảy xuống xuống dưới, ta. Ta nói giỡn, ngươi đừng thật sự nếu như bị phế đi nơi này, về sau hắn còn như thế nào làm người a? Chính là ta chính là thật sự, làm sao bây giờ? La San trong tay trường kiếm lại lần nữa vào một phần, để ở mặt đen tu sĩ dưới thân. Ta sai rồi. Ngươi tạm tha ta lúc này đây đi. Chỉ cần ngươi tha ta. Điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi mặt đen tu sĩ đau khổ cầu xin nói. Hắn hiện tại cái gì tôn nghiêm, mặt mũi đều không sao cả, tồn tại mới là chính yếu. La San sư muội, tốc chiến tốc thắng đi." Hạ Diệp mở miệng nói. "Chờ bên này sự tình xử lý xong, bọn họ còn muốn tiếp tục lên đường đâu?" Ân. La San đáp ứng đồng thời, trong tay trường kiếm đã không chút do dự thứ hướng về phía mặt đen tu sĩ. "A!" Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nháy mắt vang vọng khắp rừng tây. Kinh nổi lên vô số chim bay. Một cái chấn nhỏ xuất hiện ở huyền ca trước mắt, chấn nhỏ thượng nhân tới xe hướng, thập phần náo nhiệt. Huyền ca tuyển một khách điếm đi vào, tiểu nhị vội vàng cười tiến lên, giúp huyền ca đem thú xe đỉnh đi hậu viện. Khách quan, ngay lần này cũng là tới tham gia diệt thú chiều hành động đi. Tiểu nhị mang theo huyền ca hướng về khách điếm lầu 2 đi đến. Diệt thú chiều. Huyền ca có chút nghi hoặc nhìn về phía tiểu nhị. Xem huyền ca biểu tình, tiểu nhị liền biết hắn cũng không biết thú chiều, vì thế giải thích nói. Là cái dạng này, chúng ta nơi này tới gần giả Táp hải, mỗi năm lúc này đều sẽ có một lần thú triều. Cho nên không ít tu sĩ đều sẽ cố ý chạy tới nơi này, tham gia diệt thú triều hành động. Huyền ca sáng tỏ gật gật đầu, thú triều khi nào bắt đầu? Giống nhau mấy ngày. Đối với diệt thú triều nàng cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là muốn đi lạc giả sơn, giả Táp hải là nhất định phải đi qua chi lộ, có thú triều nàng tự nhiên vô pháp vượt qua giả Táp hải. Còn có 3 ngày liền bắt đầu, giống nhau đều là 7 ngày Tà hữu. Khách quan nếu là không nghĩ tham gia nói, chỉ cần đãi ở khách điếm là được. Tiểu nhị cười nói, bọn họ khách điếm bên ngoài đều có phòng hộ cấm chế, chỉ cần không phải quá cường đại yêu thú, đãi ở khách điếm đều sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đảo không phải hắn khinh thường huyền ca, chỉ là hắn tu vi thật là yếu đi chút, liền hắn cái này tiểu nhị đều không bằng. Khi nói chuyện, hai người đã đi tới lầu 2, tiểu nhị đẩy ra trong đó một gian phòng cho khách, đối với huyền ca nói, khách quan, nơi này chính là ngài phòng. Huyền Ca nói một tiếng tạ, đi vào phòng. Phòng nội bày biện thập phần đơn giản, trừ bỏ một chiếc giường, cái bàn cùng với mấy trương ghế giường ngoại liền không còn có mặt khác. Ngay cả nơi này trận pháp cấm chế cũng chỉ là cơ bản nhất, chỉ cần lược hiểu trận pháp người liền có thể dễ dàng phá vỡ. Huyền Ca chém ra vài lần trận kỳ một lần nữa bố trí một chút trận pháp cấm chế sau, liền tiến vào tím diệp không gian. Nếu hiện tại vô pháp rời đi, như vậy nàng cũng chỉ có thể tiên tiến tím diệp không gian trung tu luyện, tiến vào không gian. Huyền ca trước dùng thần thức quét quét, phát hiện huyền mặc cùng viêm đều ở vực ngoại thiên tuyển chung tu luyện. Mấy ngày nay nàng bị hai người phiền có chút đau đầu, nếu không phải lần này yêu cầu chờ thời gian quá dài, nàng đều không nghĩ tiến bảo. Phần 134 lặng lẽ tiến vào vực ngoại thiên tuyển, huyền ca tìm một cái ly hai người khá xa địa phương, đánh một cái ẩn nấp trận pháp cấm chế, bắt đầu tu luyện. Viêm cùng huyền mặc đồng thời mở hai mắt, nhìn nhìn huyền ca phương hướng, liếc nhau, lại nhắm hai mắt lại. Bọn họ hai người đã đạt thành chung nhận thức, tạm thời ngừng chiến. Khanh Võ Dương được đến Huyền Ca ở ba cố chấn tin tức sau, liền lập tức dẫn người đuổi lại đây. "Tiểu Nhị, lại đây nhìn xem, có hay không gặp qua người này?" Khanh Võ Dương đối với khách điếm Tiểu Nhị thét to nói. Tiểu Nhị vừa thấy liền biết Khanh Võ Dương đoàn người không dễ chọc, vội vàng nhanh chóng chạy tới, cẩn thận nhìn một chút Khanh Võ Dương trong tay bức họa, gật gật đầu, "Vị này khách quan liền ở tại trên lầu ớt tự số 5 phòng cho khách." Huyền Ca cùng hắn không thân chẳng quen, Hắn tự nhiên sẽ không vì hắn mạo hiểm, lừa gạt những người này. Khánh Võ Dương nghe vậy, gợi lên một mà tâm chắc chắc ý cười, dẫn đường. Huyền ca lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 151, Thú Triều. Từng đạo rõ ràng đạo vận ở huyền ca trên người lưu chuyển, theo một trận ca ca. Tiếng động vang lên, huyền ca tu vi lại lần nữa tăng lên. Huyền ca vui sướng mở ra hai mắt, trải qua hai ngày này tu luyện. Nàng tu vi lại lần nữa dâng lên, hiện tại nàng đã là nguyên anh 6 tầng. Tin tưởng không dùng được bao lâu, nàng là có thể đủ đột phá nguyên anh kỳ. nay vực ngoại thiên tuyển tu luyện hiệu quả, quả nhiên nghịch thiên. Đột nhiên, một trận giao động chuyển đến, Huyền ca cảm giác được, chính mình bố trí ở phòng cho khách chung trận pháp cấm chế, đang ở bị người công kích. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, Huyền ca trong mắt bắn ra một mặt hàn mang, thân hình chật lóe ra tím diệp không gian. Nàng đào muốn nhìn, là ai ở công kích nàng trận pháp Các người mấy cái cho ta toàn lực công kích, liền tính hủy đi nơi này, cũng muốn cho ta phá vỡ cái này trận pháp. khanh Võ Dương chỉ huy mọi người, công kích tới huyền ca phòng trận pháp. Nhìn trận pháp cầm chê ở mọi người công kích hạ, không ngừng mà phát ra ca ca thanh âm, khanh Võ Dương khỏe miệng nhịn không được dơ lên một mặt đắc ý cười lạnh. Huyền ca liền tính ngươi tránh ở bên trong không ra lại như thế nào. Chờ ta phá khai rồi trận pháp, xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Lần trước là hắn quá mức đại ý, mới có thể chứ huyền ca nói Lần này hắn tuyệt đối sẽ không. Trận pháp cấm chế đột ngột biến mất, phòng môn cũng ở đồng thời bị người mở ra. Huyền Ca đứng ở cửa phòng, lạnh lùng mà quét mọi người liếc mắt một cái, giơ tay vung lên, vừa mới công kích trận pháp vài tên tu sĩ, giống như như diều đứt dây giống nhau, bay ngược đi ra ngoài. Lạnh băng ánh mắt lạnh lẽo mà quét về phía Khanh Võ Dương, Huyền Ca ngữ khí trầm lạnh nhạt nói, "Khanh Võ Dương, ngươi không muốn sống nữa sao?" Nàng đã buông tha hắn một lần, không nghĩ tới hắn thế, nhưng còn dám tới trêu chọc chính mình cảm nhận được Huyền Ca trong giọng nói sắc ý, khanh Võ Dương thân thể nhịn không được run lên. Bất quá nghĩ đến chính mình lần này là Phụng mệnh tiến đến, hắn tự tin lại lần nữa đủ lên. Ta lần này là Phụng chúng ta Tông chủ chi mệnh tiến đến thỉnh ngươi đi Thiên Viêm Thần Điện. Không rảnh. Huyền Ca không chút nghĩ ngợi, liền lạnh giọng cự tuyệt nói. Nàng phân thân cùng Phụng Thiên tuyệt đích xác có chút giao tình, bất quá này cùng nàng không có quan hệ. Nếu không phải Linh hư Tông Tông chủ Âu Dương Dịch đối Hàn Nhi có tài bồi chi ân, nàng phía trước cũng là sẽ không đi thấy Âu Dương Dịch. Rốt cuộc nàng là nàng, nàng phân thân là phân thân. Khanh võ dương hử lạnh một tiếng, huyền ca, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, chính là ngươi lại lợi hại, có thể cùng chúng ta thiên viêm thần điện so sánh với sao. Chúng ta tông chủ hảo ý mời ngươi qua đi làm khách, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tông chủ làm huyền ca quá khứ là xem khởi hắn, nếu là hắn chính mình không biết điều, đắc tội tông chủ, vậy trách không được người khác. Huyền ca lười đến cùng khanh võ dương vô nghĩa, giơ tay một phách, trực tiếp đem hắn bay đi ra ngoài. Lần này là xem ở Phụng thiên tuyệt mặt mũi thượng, như có lần sau, chết. Nàng nhẫn mại cũng là có hạn độ. Khanh võ dương thật mạnh nện ở trên mặt đất, đầu một trận trời đất quay cuồng, toàn thân xương cốt đều giống như bị quăng ngã nát giống nhau, đau hắn mồ hôi lạnh hứa ra. Dư lại vài tên thiên viêm thần điện đệ tử, nhìn đến Khanh võ dương bị trụ phi, sợ tới mức đứng ở nơi đó một cử động cũng không dám. Sợ chọc giận huyền ca, sẽ đưa bọn họ cũng trụ phi. Thằng đến huyền ca đóng lại cửa phòng mấy người mới thật dài hộp ra một hơi, bất quá bọn họ sau lưng quần áo sớm bị mồ hôi lạnh tầm ướt. đúng rồi, võ dương sư minh, chúng ta mau đi xem võ dương sư minh. mọi người phản ứng lại đây, nghĩ đến khanh võ dương, vội vàng hướng về hắn chạy qua đi. ở mọi người nâng hạ, khanh võ dương thật vất vả mới từ trên mặt đất bò dậy, hắn nhìn huyền ca phòng liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. nguyên tưởng rằng lần trước hắn là không cẩn thận chứ huyền ca nói, hiện tại hắn mới biết được, huyền ca là thật sự cường đại. Hắn tốt xấu cũng là một người hợp thể trung kỳ tu sĩ, huyền ca thế nhưng như thế nhẹ nhàng liền đem hắn trụ bay, có thể thấy được hắn thực lực lại như thế nào cường đại. Về sau, hắn tuyệt đối không dám lại treo chọc huyền ca. Chỉ là tông chủ nơi đó nên như thế nào công đạo đâu. Võ Dương Sư Minh, chúng ta hiện tại phải về tông môn sao. Một người thiên viêm thần điện đệ tử mở miệng hỏi. Hắn đã kiến thức tới rồi huyền ca lợi hại, thật sự không nghĩ lại lưu lại nơi này. Khanh võ Dương nhăn lại mì, hồi lâu, mở miệng nói. Chúng ta trước tìm đi một khách điếm chủ hạ. Tuy rằng hắn không nghĩ lại trêu chọc Huyền ca, nhưng là chuyện này vẫn là muốn bẩm báo tông chủ biết đến. Như chó nhà có tang giống nhau, Khanh Võ Dương mang theo Thiên Viêm thần điện chúng đệ tử nhanh chóng rời đi khách điếm. Hắn sợ chậm, Huyền ca sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý, kia hắn thật sự liền hối hận cũng không kịp. Tìm một nhà ly Huyền ca sở trụ khách điếm xa nhất khách điếm, Khanh Võ Dương tiến phòng cho khách liền lấy ra thông tin châu, cấp Phụng Thiên Tuyệt phát đi một cái tin tức. Phụng Thiên Tuyệt đang cùng Âu Dương Dịch chơi cờ. Hắn nghe nói Huyền Mặc đã rời đi Linh Hư Tông, hơn nữa rời đi ngày đó, Huyền Mặc là cùng một nữ tử cùng nhau tới Linh Hư Tông. Cho nên hắn hôm nay cố ý tới tìm Âu Dương Dịch, chính là muốn hỏi rõ ràng, tên kia cùng Huyền Mặc cùng nhau tới nữ tử là ai. Thấy Phụng Tiên Tuyệt rơi xuống trong tay quân cờ, Âu Dương Dịch ở bản cờ thượng nhìn lướt qua, cười ha hả mở miệng nói, nhiều năm như vậy không thấy, Phụng huynh cờ nghệ tăng trưởng a. Khi nói chuyện, trong tay hắn quân cờ cũng rơi xuống. Ta cờ nghệ sao có thể cùng Âu Dương huynh so sánh với a? Ha ha, A Phụng Thiên Tuyệt khen tặng một câu, lại lần nữa dôi tay cầm lấy một viên quân cờ đặt ở bàn cờ thượng, đúng rồi, nghe nói huyền mặc đã rời đi Linh Hư Tông. Âu Dương Dịch trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, gật gật đầu, đúng vậy, ta là thật sự thực không tha A. Giống huyền mặc như vậy ưu tú đệ tử, nếu không phải nàng tự mình lại đây, hắn là thật sự không bỏ được buông tay. Phụng Thiên Tuyệt tán đồng gật gật đầu, đổi thành là ta, ta cũng không bỏ được. Nghe nói ngày đó nàng cũng tới, hỏi ra những lời này thời điểm. Phụng Thiên Tuyệt trong lòng có chút khẩn trương. Nay chỉ là hắn suy đoán. Âu Dương Dịch ngẩng đầu nhìn về phía Phụng Thiên Tuyệt. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch Phụng Thiên Tuyệt lần này tới mục đích. Khẽ thở dài một hơi, gật gật đầu, đúng vậy, nàng tới. Lúc trước, bọn họ ba người cùng nhau Sấm Lạc Già Sơn, cùng nhau vào sinh ra tử, thành lập thâm hậu hữu nghị. Chỉ là nàng không biết, hắn cùng Phụng Thiên Tuyệt đối nàng tình cảm cũng không đơn thuần là hữu nghị, bọn họ hai người vì lấy được nàng hảo cảm vẫn luôn ở tranh đấu gay gắt. Chỉ tiếp, cuối cùng bọn họ hai người một cái cũng chưa có thể được đến nàng. Phụ Thiên Tuyệt trong tay quân cờ bang. Một tiếng rừng ở bàn cờ thượng, lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi, nàng thật sự tỉnh. Nàng đi nơi nào? Nàng thế nhưng thật sự tỉnh, lại còn có tới tìm Âu Dương Dịch. Chẳng lẽ ở nàng trong lòng, Âu Dương Dịch thật sự so với hắn muốn quan trọng sao? Đúng vậy, Âu Dương Dịch đích sát so với hắn quan trọng, bằng không nàng cũng sẽ không đem huyền Mặc phó thác cấp Âu Dương Dịch. Ta cũng không biết. Nàng lần này tới chỉ là vì mang đi huyền mặt. Âu Dương Dịch cười có chút chua sót. Lần này gặp mặt, hắn cảm giác đến ra nàng đối hắn xa cách. Phụng Thiên Tuyệt cô đơn nhìn trước mặt bàn cờ, ngươi có thể liên hệ đến huyền mặt sao. Nhiều năm như vậy không thấy, hắn là thật sự rất tưởng thấy nàng một mặt. Chẳng sợ chỉ là nhìn xem nàng, biết nàng được không. Âu Dương Dịch lấy ra thông tin châu, đưa tới Phụng Thiên Tuyệt trước mặt, mấy ngày nay ta đã đã phát vài điều tin tức cấp huyền mặt, chỉ là vẫn luôn đều không có được đến hắn đáp lại. Hắn phát tin tức cấp Huyền Mặc, kỳ thật chính là muốn hỏi hỏi hắn, bọn họ tình huống. Chỉ là Huyền Mặc tự rời đi Linh Hư tông sau, thật giống như mất tích giống nhau, căn bản là liên hệ không đến hắn. Phùng Thiên tuyệt quét trước mặt thông tin châu liếc mắt một cái, trên mặt có chút thất vọng, đứng lên, đối với Âu Dương Dịch chắp tay, "Âu Dương huynh, nếu là ngươi có nàng tin tức, thỉnh cho ta biết một tiếng. Ta liền trước cáo tử. Hiện tại hắn tự nhiên đã không có chơi cờ hứng thú. "Nhất định." Âu Dương Dịch cũng đứng lên chắp tay nói. Phụng Thiên Tuyệt gọi ra tiên hạc, vừa mới nhảy lên tiên hạc bối, nhận chung thông tin châu liền chấn động lên. Lấy ra thông tin châu, nhìn đến mặt trên tin tức, Phụng Thiên Tuyệt nhíu mày, nghĩ nghĩ, trở về một cái tin tức qua đi. Từng có một khắc, hắn hoài nghi quá huyền ca chính là nàng giả trang, nhưng là hiện tại hắn đã hoàn toàn lận đổ cái này suy đoán. Nếu đối phương không phải nàng, như vậy làm đối phương đi thiên viêm thần điện, cũng liền không có ý nghĩa. Khanh Võ Dương vẫn luôn đang chờ Phụng Thiên Tuyệt đáp lại, nhìn đến thông tin châu chấn động. Vội vàng cờ lật mở, chỉ thấy mặt trên chỉ có đơn giản bà chữ, hồi tông môn. Nhìn đến này tin tức, khanh võ dương nháy mắt thở dài nhẹ nhõn một hơi, đối với đang ở một bên chờ tin tức mặt khác thiên viêm thần điện đệ tử nói, đi thôi, chúng ta hồi tông môn. May mắn tông chủ không có nhất định phải làm hắn đem huyền ca mang về, bằng không hắn lần này sợ là mất mạng đi trở về. Đoàn người vừa mới đi ra khách điếm không bao lâu, đột nhiên một trận đất dùng núi chuyển lên. Nhìn đến trên đường tu sĩ đều hướng về một chỗ chạy tới Thiên viêm thần điện một người đệ tử vội vàng tiến lên giữ chặt một người hỏi, phát sinh chuyện gì? tên tiêu tu sĩ đột nhiên bị người giữ chặt có chút không vui, bất quá ở nhìn đến đối phương trên người ăn mặc, có chứa thiên viêm thần điện tiêu chí môn phái phục sau, trên mặt biểu tình chuyển vì cung kính, thú chiều bắt đầu rồi, chúng ta đang muốn chạy đến sát thú. Tuy rằng tham gia diệt thú chiều hành động thập phần nguy hiểm, nhưng là chính cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, giống bọn họ này đó tán tu muốn được đến tu luyện tài nguyên chỉ có thể dùng mệnh đi bác. Thú Thiên viêm thần điện đệ tử có chút kinh ngạc. Bọn họ thiên viêm thần điện đệ tử rất ít sẽ đến loại này xa xôi chấn nhỏ, tự nhiên cũng không có nghe nói qua thú triều. Tên kia tu sĩ thấy đối phương không biết, đành phải giải thích nói, mỗi năm lúc này, giả táp hải đều sẽ có một lần thú triều. Cho nên không ít tu sĩ đều sẽ cố ý chạy tới nơi này, tham gia diệt thú triều hành động, muốn tử giữa được đến càng nhiều tu luyện tài nguyên. Tiêu diệt yêu thú càng nhiều, được đến tài liệu liền càng nhiều, như vậy đổi lấy tu luyện tài nguyên cũng liền càng nhiều. Thiên viêm thần điện đệ tử được đến đáp án, vung ra tên kia tu sĩ, đi trở về đến khanh võ dương bên cạnh, đem vừa mới tên kia tu sĩ theo như lời nói, lại lần nữa nói một lần. Đi thôi. Khanh võ dương đối với mọi người vung tay lên, hướng về chấn nhỏ ngoại đi đến. Đối với diệt yêu thú loại sự tình này hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú, rốt cuộc bọn họ không giống những cái đó tán tu, yêu cầu chính mình tìm kiếm tu luyện tài nguyên. Võ dương sư minh, người mau xem mặt trên. Một người thiên viêm thần điện đệ tử đột nhiên kinh hãi kêu lớn lên. Mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trùng, một tảng lớn mây đen đang ở hướng về bên này nhanh chóng di động lại đây. Bất quá mọi người thực mau liền thấy rõ, kia cũng không phải mây đen, mà là vô số chỉ hải kinh huyễn điểu. Hải kinh huyễn điểu là trong biển duy nhất có thể phi hành hải thú, chúng nó cấp bậc tuy rằng không cao, nhưng là chúng nó có thể phóng xuất ra hào thuật. Một khi lâm vào chúng nó chế tạo ra hảo cảnh, tu sĩ si rất ít có thể toàn thân mà lui. Chạy mau. khanh võ dương sắc mặt tức khắc kịp biến, nôn nóng đối với mọi người là lớn. Nguyên bản hắn tính toán ra chấn nhỏ lại tế ra phi thuyền, không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp được nhiều như vậy hải kinh huyến điểu, hiện tại muốn tế ra phi thuyền cũng đã không còn kịp rồi. Phần 135. Mọi người cũng không chậm chế, đi theo khánh võ dương liền chạy. Chỉ là bọn hắn tốc độ lại mau, cũng không có hải kinh huyến điểu tốc độ mau, chỉ là một lát, bọn họ đã bị hải kinh huyến điểu phóng xuất ra hào thuật cấp vây ở trong đó. Huyền ca trở lại trong phòng, cũng không có tiến vào tím diệp không gian, nàng lấy ra Tam đỉnh huyền ngọc lò luyện đan cùng dược thảo, bắt đầu luyện chế khởi đan dược. Nàng tuy rằng đối diện thú triều không có hứng thú, bất quá nàng muốn nhìn xem, sắp đến thú triều sẽ là bộ dáng gì. Đệ nhất lò đan dược vừa mới thu hồi, bên ngoài trên đường phố, liền truyền đến chạy vội thanh, tiếng thét chói tai, thậm chí còn kèm theo tiếng khóc. Huyền ca thu hồi đan lâu cùng đan dược, đồng thời phóng xuất ra thần thức hướng về bên ngoài quét tới, chỉ thấy lúc này bên ngoài trên bầu trời Trên đường phố, nơi nơi đều là yêu thú. Nhân loại tu sĩ ở những cái đó yêu thú công kích hạ, không hề có nửa điểm chống cự tri lực. Vâng! Một tiếng vang lớn chuyển đến. Huyền ca nơi khách điếm bị một đầu thật lớn hải long oanh sụp nửa bên. Lưu tại trong khách sạn không dám đi ra ngoài một ít tu sĩ, ngáy mắt bị trôn ở tàn gạch toái ngói hạ. Kia đầu hải long tựa hồ cũng không vừa lòng chính mình chỉ oanh sụp một nửa, cái đuôi lại lần nữa dùng sức vung, hướng về chỉ còn lại có nửa bên khách điếm quét tới Bạch Anh thân ảnh đột ngột xuất hiện, vẻ mặt cảm thấy hứng thú nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, "Chủ nhân, ta đi bên ngoài chơi chơi." Nàng đã thật lâu không có thông thông khoái khoái đánh một hồi, thật vất vả có nhiều như vậy yêu thú làm nàng chơi, nàng làm sao có thể ở tím diệp không gian chung đái chủ đâu. Kia đầu hải long cái đuôi còn chưa quét đến khách điểm, đã bị một cổ lực lượng cấp đá bay đi ra ngoài. Hải long lảo đảo lắc lư từ bị chính mình tạp ra trong hầm bò ra tới, nhìn đến đang đứng ở hố bên nhìn nó Bạch Anh, sợ tới mức cả người đánh cái giật mình. Hận không thể nằm hồi trong hầm đi giả chết Yêu thú đối nguy hiểm là mẫn cảm nhất Cho nên nó vừa thấy liền biết Trước mặt Bạch Anh là cái không dễ chọc nguy hiểm nhân vật Đừng giả chết Đi ra cho ta Thấy Hải Long chỉ là nhìn chính mình không núc đích Bạch Anh tiến lên một bước Một tay đem nó bắt ra tới Đại Đại nhân Thỉnh ngài thủ hạ lưu tình A Xem ở chúng ta đều là yêu thú phân thượng Tha tiểu nhân lúc này đây đi Hải Long sợ tới mức cả người run rẩy Một cái kính xin tha nói Đừng vô nghĩa Mang ta đi các ngươi hoàng đình. Bạch Anh một chân đá vào hải long trên ngông. Chúng nó hoàng đình chung khẳng định có rất nhiều cao cấp yêu thú. Đến lúc đó làm chủ nhân nhiều thu một ít, cũng tỉnh nàng ở tím diệp không gian chung quá buồn. Nghĩ đến đây, Bạch Anh đối hải thú mệnh lệnh một câu, thân hình trận lóe, lại về tới huyền ca phòng. Chủ nhân, chúng ta cùng đi giả táp hải đáy biển chơi chơi đi, vừa lúc cũng có thể mở rộng một chút chủ nhân yêu thú đại quân. Chờ về sau chủ nhân trở lại cựu thiên tiên giới thời điểm. Chủ nhân liền có thể mang theo yêu thú đại quân, đi đem cái kia phụ lòng hán huyền thiên tông săn bằng. Ngắm lại nàng đều cảm thấy thực uy phong. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mặc nguyệt đại lục 152, nghiêng về một bên chiến đấu. Huyền ca nghe vậy, cười lắc lắc đầu. Tuy rằng Bạch Anh đề nghị thực không tồi, bất quá nàng lại không có như vậy tự phụ. Ở không rõ ràng lắm giả táp đáy biển tình hôm trước, nàng là tuyệt đối sẽ không mạo mội đi trước. Vì cái gì nha? chủ nhân cảm thấy cái này đề nghị không hảo sao bạch anh có chút khó hiểu nhìn huyền ca chủ nhân hiện tại thực lực như vậy cường đại lại còn có co viêm đại nhân cùng bọn họ này đó yêu thú muốn ở giả táp đáy biển hoành hành là tuyệt đối không có vấn đề ngươi một người đi chơi đi chú ý an toàn huyền ca cũng không có cùng bạch anh giải thích quá nhiều thấy huyền ca thật sự không có đi giả táp đáy biển ý tứ bạch anh cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ hảo đi ra đây liền đi trước đối với huyền ca phất phất tay bạch anh thân hình trận lóe ra khách điểm huyền ca lắc đầu cười thu hồi tầm mắt đi đến phía trước cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn lại chỉ thấy lúc này trên đường phố đã loạn thành một đoàn đại đa số khách điểm cùng thương lâu đều đã ở hải thú công kích hạ biến thành một mảnh phế tích vô số tu sĩ chính liều mạng cùng hải thú nhóm chém giết huyết vụ vẩy ra tàn chi đoạn tín nơi nơi đều là trường hợp vô cùng thê thảm đột nhiên một đạo hình bóng quen thuộc ánh vào huyền ca mi mắt nàng như thế nào lại ở chỗ này Huyền ca nhíu như mày, thân hình vừa động, không chút do dự ra khách điếm. Doanh băng huyền trên người che kín đạo đạo vết thương, quần áo cũng đã sớm bị máu tươi nhuộm thành đỏ tươi, nàng dùng sức cắn một chút chính mình đầu lưỡi, dùng đau đớn tới làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Nàng biết chính mình đã sắp căng không nổi nữa, nhưng là chỉ cần có một đường sinh hy vọng, nàng liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nàng còn không có nhìn thấy huyền ca, cứ như vậy đã chết, nàng thật sự không cam lòng. Lúc trước, nàng ở phong nghiêng cốc một rừng c phát hiện Huyền Ca lưu lại ký hiệu, vì thế nàng liền dọc theo những cái đó ký hiệu về phía trước đi, chỉ là còn không có tìm được ra Phong nghiêng Cốc xuất khẩu, nàng đã bị một cổ quần Phong cấp cuốn đi. Nguyên tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, tỉnh lại sau mới phát hiện chính mình đã ra Phong nghiêng Cốc, chỉ là nàng ra tới về sau vẫn luôn cũng chưa có thể tìm được Huyền Ca. Sau lại nàng ở một lần rèn luyện chung gặp được hai gã tu sĩ, bọn họ đối nàng thập phần chiêu cố, biết bọn họ muốn tới Song Tê Cốc sau, nàng liền đi theo bọn họ đi tới nơi này. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn ở song Tê quốc bên cạnh vùng cầu sinh sống. Thực lực tuy rằng tiến bộ rất nhiều, bất quá tại đây cao cấp quốc gia trùng, nàng hiện tại thực lực vẫn như cũ vẫn là giống như con kiến giống nhau. A. Doanh băng huyến thống khổ kêu thảm thiết một tiếng, lúc này nàng một cái cánh tay, bị đang ở công kích nàng một đầu hải thú cấp cắn. Hải thú không ngừng mà cắn xé cánh tay của nàng, muốn đem cánh tay của nàng xé rách xuống dưới. Doanh băng huyến sắc mặt trắng bệnh, xé rách thống khổ làm nàng toàn thân đau mồ hôi lạnh ưa ra Ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ gắt gao cắn răng, liều mạng mà huy động trong tay trường kiếm, muốn thư hướng kia đầu hải thú đôi mắt. Nàng không thể chết được. Ở không có nhìn thấy huyền ca phía trước, nàng tuyệt đối không thể chết được. Bằng không nàng thật sự sẽ chết không nhắm mắt. Nhưng mà, bởi vì mất máu quá nhiều cùng thể lực tiêu hao quá mức nguyên nhân, doanh băng huyền ý thức bắt đầu dần dần mà mơ hồ, trong tay trường kiếm cũng vô lực rũ xuống dưới. Tuy rằng nàng nỗ lực mà muốn cho chính mình bảo trì thanh tỉnh, nhưng là vẫn cứ ngăn cản không được trong thân thể cảm giác vô lực. Hắc Ám đánh nút lại, Doanh băng Huyễn rốt cuộc kiên trì không được ngã xuống. Đúng lúc này, một cái cánh tay đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, đỡ nàng sắp ngã xuống đi thân thể. Là ai? Doanh băng Huyễn đem hết toàn thân sức lực mở ra hai mắt của mình, mơ mơ hồ hồ gian, một trương quen thuộc mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Huyền Ca gọi ra cái kia vẫn luôn làm nàng hồn khiên ngậm nhiều tên sau. Doanh băng Huyễn rốt cuộc rốt cuộc duy trì không được hôn mê bất tỉnh. Đây là mộng đi. Huyền Ca lấy ra một viên đan dược để vào doanh băng huyễn trong miệng, ý niệm vừa động, đem doanh băng huyễn thu vào nàng tím diệp không gian. Hiện tại chung quanh mọi người đang ở cùng hải thú chém giết, tự nhiên sẽ không có người đem lực chú ý đặt ở nàng trên người. Làm xong này hết thảy, Huyền Ca tay vừa nhấc, băng phách kiếm xuất hiện ở tay nàng chung, theo băng phách kiếm quét ra, Hàn ý giày đặc kiếm khí mang theo vô cùng vô tận sắc ý, giống như sóng to gió lớn dung hướng về phía chung quanh hải thú, vô số hải thú tại đây nhất kiếm hạ nháy mắt biến thành từng đoàn huyết vụ ở nhìn đến doanh băng huyễn thiếu chút nữa bị hải thú xé rách kia một khắc khi nàng tức giận rốt cuộc rốt cuộc cưỡng chế không được có lẽ ở cái này địa phương còn có nàng nhận thức những người khác cho nên nàng không tính toán lại tiếp tục bảo trì trầm mặc đang ở chém giết trung tu sĩ cùng hải thú đều bị một màn này làm cho sợ ngây người hảo cương đại a huyền ca cũng không có để ý tới chung quanh mọi người ánh mắt giống như sát thần giống nhau đi bước một bước ra mỗi nhất kiếm quét ra đều có vô số hải thú chết nếu muốn sát vậy sát cái thông khoái, sát cái vui sướng đầm địa. hải thú nhóm thấy thế, bắt đầu nổi lên lưu ý. các tu sĩ tất như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, sôi nổi đi theo huyền ca phía sau, theo nàng chậm rãi đi tới. bạch anh lúc này đang cùng lần này mang đội một sừng cá mập chiến đấu, nghe được phía sau thanh thế, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nhìn đến đã xảy ra chuyện gì sau, hai mắt tức khắc sáng ngời. không hổ là chủ nhân, quả nhiên như ý. thu hồi tầm mắt, đối với đang cùng chính mình chiến đấu một sừng cá mập ha hà cười thấy được đi, cái kia chính là chủ nhân của ta. nếu là ngươi hiện tại ngoan ngoãn đầu hàng, bổn tiểu thư tạm tha ngươi một mạng. bằng không hắc hắc, ngươi cho rằng ta là bị dọa đại sao? một sừng cá mập hư lạnh một tiếng, càng thêm mãnh liệt đối với bạch anh phát động công kích. nó thừa nhận nhân loại kia tu sĩ thực lực không tồi, bất quá chúng nó vương cùng thập đại chiến tướng cũng đều không phải kẻ yếu. đối phương nếu là thật sự chọc giận chúng nó, vậy chờ hối hận đi. huyền ca phía sau đội ngũ càng tụ càng lớn. Nguyên bản một đám đám ô hợp ở nàng ngưng Tụ Hạ tự động đoàn kết ở cùng nhau. Mọi người khí thế như hồng, một đường đuổi giết Hải thú, Hải thú đội ngũ cũng ở mọi người đồng lòng hợp lực hạ dần dần tiêu vong. Các tu sĩ càng sát càng là khó có thể ức chế trụ trong lòng kích động. Rất nhiều tu sĩ đã không phải lần đầu tiên tham gia loại này diệt thú chiều hành động, nhưng là lần này là bọn họ lần đầu tiên giết như thế vui sướng đồng địa. Một sừng cá mập tuy rằng cùng Bạch Anh ở chiến đấu, bất quá nó nhưng vẫn đều ở chú ý huyền ca bên kia chặn hướng cũng bởi vậy nó trên người vết thương không ngừng mà tăng nhiều trong lòng bất an cũng là càng ngày càng gì lại một lần bị bạch anh bạch xuống một đường vết thương sau một sừng cá mập trong lòng rốt cuộc dâng lên một tia lưu ý lúc này ở giả táp đáy biển một người toàn thân tản ra vương giả chi khí hắc y hệ nam tử đang ngồi với thủ vị hắn cặp kia mang theo tức giận xích hồng sắc đôi mắt chính nhìn trước mặt trận pháp đại bình vương thuộc hạ nguyện ý xuất chiến trên trán trường một con hắc rác có một đôi trung đồng mắt trung niên nam tử tiến lên một bước mở miệng nói. Hắn là già táp hải yêu vương tọa hạ thập đại chiến tướng chi nhất. Hiện tại hắn, thực lực tương đương với là nhân loại đại thừa hậu kỳ. Yêu vương đỏ đấm hai tròng mắt hơi hơi mị mị, nhìn thẳng trận pháp bình trong mắt tức giận không ngừng mà lan tràn ngưng tụ. Không cần, buồn vương lần này phải tự mình xuất chinh Hắn đảo muốn nhìn, cái kia tiểu tử rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Vương, vẫn là làm thuộc hạ đi trước gặp hắn đi. Thập đại chiến tướng chi nhất la sát mở miệng nói Vương là bọn họ già táp hải trí cao vô thượng tồn tại, như thế nào có thể làm hắn tự mình xuất trinh đâu? La sát chiến tướng nói không sai, vương thân phận cao quý, như thế nào có thể vì một cái nhân loại nho nhỏ tự mình xuất chinh đâu? Kha lộc tán đồng phụ hòa nói, hắn thừa nhận nhân loại kia thực lực rất mạnh, nhưng là bọn họ thập đại chiến tướng cũng không phải ăn chay, phải đối phó cái kia tiểu tử, bọn họ vậy là đủ rồi. Yêu vương suy nghĩ một lát, trầm giọng mở miệng nói, Kha lộc, La sát, mị lê nghe lệnh. Là. Kha lộc ba người đồng thời tiến lên một bước, cung kính nhìn yêu vương. Các người ba người hiện tại các mang một vạn danh tinh anh tiến đến đối chiến, chỉ cho thắng, không chuẩn bại. Yêu vương lạnh giọng mệnh lệnh nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Kha lộc ba người cùng tiêu lên đáp. Ở bọn họ trong lòng, cũng không có đem lần này xuất trinh xem quá nặng. Thực lực của đối phương tuy rằng không tồi, nhưng là bọn họ ở chỗ này vô số 5 cái dạng gì tu sĩ không có gặp qua, đều chỉ là một ít thuyền tam bản dịu thực lực. Bạch anh một chân đá bay đã chết không thể lại chết một sừng cá mập, thân hình trận lóe, về tới huyền ca bên người, cùng nàng sóng vai mà chiến. Cùng với nói là đối địch, không bằng nói là tình thế nghiêng về một phía hành hạ đến chết. Mọi người một đường chém giết, thực mau liền tới tới rồi già táp bờ biển. Màu xanh biển nước biển không ngừng mà quay cuồng, sóng biển một lãng cao hơn một lãng, hải thú thi thể bị nước biển cuốn đi, thực mau, biến mất ở mênh mang biển rộng chung. Dư lại hải thú ở kiến thức tới rồi nhân loại tu sĩ đáng sợ sau cũng sôi nổi lui lại, trốn vào trong biển không hề ham chiến. Đã không có hải thú trên trường, trong nháy mắt trở nên an tính lên. Tuy rằng bị hải thú đào tẩu, mọi người có chút thất vọng, bất quá bọn họ hai mắt lại mỗi người sáng ngời vô cùng. Lúc này bọn họ trong lòng có áp chế không được kích động cùng hưng phấn. Lần này bọn họ không chỉ có giết vui sướng đầm địa, ngay cả thu hoạch cũng là những năm gần đây nhiều nhất. Vô số hải thú thi thể bị bọn họ thu vào nhận chung, có thể tưởng tượng, lần này thú chiều sau khi kết thúc, Bọn họ có thể đổi lấy đến nhiều ít tu luyện tài nguyên. Phần 136 Mà hết thể này đều là hắn cho, mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía huyền ca, trong mắt tràn ngập sùng bái cùng kính ngưỡng. Chủ nhân, chúng ta muốn đi giả tắp đáy biển sao? Bạch Anh hỏi, nàng trước sau không có từ bỏ muốn đi đáy biển hoành hành một phen ý tưởng. Huyền ca đạm mạc nhìn trước mặt biển rộng, nàng thần thức vẫn luôn đang không ngừng thâm nhập nước biển bên trong, thẳng đến gặp được một đạo cái chắn, nàng thần thức mới ngừng lại được. Cái chắn lúc này một trận đông đưa, ba gã thân xuyên chiến bảo nam tử, dẫn theo tam vạn danh thực lực không yếu hải thú đại quân, từ cái chắn chung nối đuôi nhau mà ra, khí thế bằng bạc. Tới. Huyền ca khỏe miệng gợi lên một mạt nhợt nhạt độ cung. Cái gì tới? Bạch Anh khó hiểu nhìn Huyền ca. Không rõ nàng là có ý tứ gì. Huyền ca khẽ nâng cằm, chỉ chỉ trước mặt già Tắc Hải. Bạch Anh kinh ngạc chuyển mục nhìn lại, một lát, chỉ thấy mặt biển thượng sóng gió mấy liệt, nhấc lên mấy chục mét cao sóng lớn. Giống như nấu phí nước sôi giống nhau, không ngừng mà quay cuồng. Đợi cho sóng lớn tối lui, mặt biển thượng lại lần nữa quy về bình tĩnh khi, một đội khí thế cường đại hải thú đại quân xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mọi người trong lòng cả kinh. Đồng dạng là hải thú đại quân, bọn họ lại ở này đó hải thú đại quân trên người cảm nhận được bất đồng. Tựa như phía trước bọn họ giống nhau, bắt đầu những cái đó hải thú chỉ là một ít đám ố hợp, cho nên bọn họ đoàn kết lên sau, là có thể đủ dễ dàng diệt đi đối phương. Nhưng là hiện tại này đó hải thú, lại mang cho bọn họ cường đại áp lực. Đặc biệt là mang đội kêu ba cái, làm cho bọn họ có loại cơ hổ thở không nổi cảm giác. Mọi người ánh mắt đồng thời chuyển hướng về phía huyền ca, thấy nàng biểu tình vẫn như cũ đạm mạc, tâm mạc danh bình tĩnh xuống dưới. La sát dẫn đầu tiến lên một bước, ánh mắt ở huyền ca trên người khinh miệt nhìn lướt qua, tiểu tử, ngươi dám cùng ngươi la sát ra ra chiến một hồi sau. Hắn ý tưởng rất đơn giản, nếu là đối phương có thể chiến thắng chính mình. Như vậy hắn khiến cho phía sau Kha Lộc cùng Mỹ lễ hỗ trợ, cùng chính mình cùng nhau vây công đối phương. Nếu là đối phương liền hắn đều chống đỡ không được, như vậy hắn liền trực tiếp phát động hải thú đại quân, nhất cử tiêu diệt những nhân loại này tu sĩ. Bà ngươi cũng xứng cùng nhà ta chủ nhân đối chiến, vẫn là làm bổn tiểu thư tới gặp ngươi đi. Bạch Anh Kinh Thường mở miệng nói. Thực lực của nàng ở vực ngoại thiên tuyền dưới sự trợ giúp có cực đại tăng lên, phải đối phó một cái cùng nàng cùng đẳng cấp hải thú, nàng vẫn là không có vấn đề. Bị một tiểu nha đầu chén ép, la sát sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới, ngươi tính thứ gì? Tin hay không ngươi la sát ra ra một trưởng trụ bay ngươi? Tới a, ai sợ ai a? Bạch Anh khiêu khích đối với đối phương ngoắc ngó tay. La sát hoàn toàn nổi giận, thế ra một phen kim sắc xiên bắt cá liền hướng về Bạch Anh vọt lại đây. Chờ hắn trước làm cái này tiểu nha đầu, lại đi đối phó cái kia tiểu tử không muộn. Bạch Anh ha hả cười, giơ tay vung lên, một chồng đùa chú đã bị nàng ném đi ra ngoài. Xong tới La Sát phản ứng lại đây, muốn né tránh đã không còn kịp rồi, trung quanh bùa chú không ngừng nổ tung, ầm ầm ầm, nháy mắt đem hắn tạc thương tích đầy mình. La Sát lại tức lại giận, nghẹn khuất muốn hụt máu. Chính là Bạch Anh lại chơi vui vẻ vô cùng, trong tay bừa chú như là không cần tiền hướng về hắn giải tới. Mọi người xem trận mắt há hốc mồm. Đồng thời trong lòng hâm mộ vô cùng, nếu là bọn họ cũng có nhiều như vậy bùa chú, thật là có bao nhiêu hảo. Đáng tiếc bọn họ chỉ có hâm mộ phân. Kha Lộc cùng Mị Lễ thấy như vậy một màn tức giận đến thẳng cắn răng, hai người cũng bất chấp mặt mũi, trực tiếp tế ra vũ khí hướng về Bạch Anh cùng Huyền Ca vọt qua đi. Huyền Ca thấy Bạch Anh chơi hang say, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, thân hình vừa động, tiến lên đón nhận xông tới Kha Lộc cùng Mị Lễ. Ngươi tưởng lấy một địch hai? Kha Lộc khinh thường cười lạnh, không phải hắn khinh thường Huyền Ca, chỉ là hắn thực lực tuy rằng không tồi, nhưng là đối phó những cái đó đám hỗ hợp còn hành, đối phó bọn họ, vậy quá không biết lượng sức. Nếu hắn như vậy muốn chết chúng ta liền thành toàn hắn hảo. Mị Lệ khi nói chuyện đã hướng Huyền Ca phát động công kích. Hiện tại hắn là những nhân loại này tu sĩ chủ tâm, bọn họ chỉ cần giết hắn, những nhân loại này liền lại sẽ biến thành năm bẹ bảy màng. Huyền Ca vốn dĩ đối Bạch Anh đề nghị còn không thế nào cảm thấy hứng thú, bất quá ở nhìn đến Kha Lộc ba người thực lực sau, nàng liền cảm thấy Bạch Anh đề nghị đích xác không tồi. Đêm này mấy chỉ thu làm mình dùng nói, đích xác có thể trở thành nàng trợ lực. Giơ tay vung lên, mấy chục mặt trận kỳ giải đi ra ngoài. Chính hướng về Huyền Ca công kích Kha Lộc cùng Mị Lễ, lập tức đã bị một cổ vô hình lực lượng vây ở trong đó, đừng nói công kích, liền tính động một chút đều thập phần khó khăn. Lúc này, bọn họ mới biết được chính mình là thật sự xem thường Huyền Ca. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 153, đối chiến. Chính lo lắng Huyền Ca sẽ ngăn cản không được mọi người, thấy như vậy một màn, tức khắc đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Huyền Ca hiện tại chính là bọn họ người tâm phúc, nếu là hắn xảy ra chuyện Như vậy bọn họ khẳng định lại sẽ lâm vào thú chiều nguy cơ. Kha Lộc cùng mị lễ lúc này trong lòng tràn ngập hối hận, hối hận chính mình quá mức xem thường huyền ca. Nếu là ngay từ đầu, bọn họ không phải như vậy tự cho là đúng nói, hiện tại khẳng định sẽ không rơi xuống bị trận pháp trói buộc kết cục. Người có bản lĩnh liền thả chúng ta, cùng chúng ta quang minh chính đại chiến một hồi. Kha Lộc biết chính mình vô pháp tránh thoát huyền ca trận pháp, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Chỉ cần huyền ca chịu thả bọn họ, bọn họ liền có biện pháp đánh bại hắn. Rốt cuộc bọn họ đã có phòng bị, sẽ không lại một lần bị đối phương trận pháp vây khốn. Huyền ca chỉ là nhàn nhạt con con ngôi, vung tay lên, lại lần nữa giải ra vài lần trận kỳ. Ra táp đáy biển, Yêu Vương Phạm Tư đang cùng dư lại bảy đại chiến tướng, ở chú ý trận pháp bình thường hình ảnh. Đột nhiên, trước mặt trận pháp bình một trận đông đưa, tiếp theo trận pháp bình tối xâm lại, như nước xương mù đột nhiên bị bốc hơi giống nhau nháy mắt biến mất vô tung. Phạm Tư sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, đáp ở ghế đem thượng đôi tay, trầm dài nắm chặt. Hắn không nghĩ tới đối phương trận pháp trình độ thế nhưng như thế lợi hại, không chỉ có dùng trận pháp vây khốn kha lộc cùng mị lễ, ngay cả hắn bố trí ở ra tác trên biển theo dõi trận pháp, đối phương cũng có thể phát hiện. Mọi người nghe lệnh, Phạm Tư trầm giọng đối với ở đây mọi người mệnh lệnh nói: "Là." Mọi người vội vàng đứng thẳng thân thể, cùng kêu lên đáp. Tuy bổn vương đi lên, gặp một lần nhân loại kia. Phạm Tư đứng lên, vung tay lên trên người quần áo, thượng vị giả khí thế biểu hiện vô cùng nhỏ nhuyễn. Nhìn đến kha lộc ba người bị huyền ca cùng Bạch Anh khống chế, ở đây tam vạn hải thú tinh anh rất muốn ra tay hỗ trợ, nhưng là không có kha lộc bọn họ mệnh lệnh, chúng nó cũng chỉ có thể ở trong lòng lo lắng xung Rốt cuộc chúng nó đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, ở không có được đến thượng cấp mệnh lệnh là lúc, chúng nó là tuyệt đối không thể mạo muội ra tay. Màu xanh biển nước biển, lại là một trận kịch liệt quay cùng, một chi cảng vì cường đại tinh anh hải thú bộ đội, ở vài tên nam tử dẫn dắt hạ xuất hiện ở mọi người trước mặt đứng ở đằng trước H.I.Ri Nam tử, đặc biệt hấp dẫn mọi người trong mắt. Hắn thân hình cao lớn đỉnh bạn, trên người tản ra sinh ra đã có sán vương giả hơi thở. Một đầu đen nhánh tóc dài không kềm chế được chất ở hắn sau đầu, như điêu khắc giống nhau hoàn mỹ khuôn mặt Tuấn tú thượng không mang theo một tia biểu tình, lại tràn ngập trí mạng lực hấp dẫn. Hắn lớn lên hảo hảo xem a. Ta rất thích a. Nếu có thể trở thành hắn đạo lữ, ta chết cũng căn nguyện. Hắn khẳng định là này đó hải thú vương, hảo có khí thế a. Hắn như thế nào có thể lớn lên như vậy mê người đâu? A a a. Gia tâm đều mau nhảy ra ngoài. Ở đây nữ tu mắt mạo hồng tâm nhìn Phàm Tư, sôi nổi lớn tiếng thét chói tai. Sớm đã đã quên đối phương hiện tại là các nàng đệ nhân. Phàm Tư trong mắt mang theo nhàn nhạt khinh thường, cặp kia màu đỏ đậm đôi mắt uy nghiêm nhìn xuống mọi người. Ở hắn trong lòng, nhân loại tu sĩ cũng chỉ là chúng nó hải thú rèn luyện công cụ. Huyền ca ở Phàm Tư đoàn người trên người quét một vòng, bên môi lộ ra một mặt vừa lòng độ cung. Những người này chung, trừ bỏ tên kia hắc y, y. hệ nam tử thực lực cùng nàng không phân cao thấp ngoại. Những người khác thực lực đều ở đại thừa sơ kỳ đến đại thừa hậu kỳ. Nếu là có thể đem bọn họ đều thu làm mình dùng nói, kia nàng thật sự liền như hổ thêm cánh. Tuy rằng bọn họ hiện tại trên thực lực cửu thiên tiên giới căn bản không tính là cái gì, nhưng là bọn họ còn có cực đại tăng lên không gian. Tin tưởng chờ nàng hồi tiên giới thời điểm, thực lực của bọn họ cũng đem đạt tới một cái tân độ cao. Đến lúc đó bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành nàng một đại trợ lực. Phang tư ánh mắt dừng ở huyền ca trên người, khỏe miệng sẹt qua một mạt lạnh leo, ở ta còn không có tức giận phía trước, thả bọn họ. Đối phương đến bây giờ còn có thể khí định thần nhàn, đích sắc làm hắn có chút thưởng thức. Bất quá này cũng không sẽ thay đổi, hắn muôn sát hắn quyết định. Huyền ca không để bụng chút nào, câu môi nói, ở ta không có tức giận phía trước, mang theo thuộc hạ của ngươi thần phục với ta. Chỉ cần có thể thu phục hắn, những người khác tự nhiên không là vấn đề. Chủ nhân uy vũ, Bạch Anh sùng bái đối với huyền ca dơ ngón tay cái lên. Phạm tư sắc mặt trầm xuống dưới, lạnh lùng nói, nếu ngươi khăng khăng tìm chết, ta thành toàn ngươi. Hắn sống lâu như vậy tới nay, hắn là cái thứ nhất dám khiêu chiến hắn uy nghiêm người. Một khi đã như vậy, kia hắn liền tốc chiến tốc thắng. Vương. Làm thuộc hạ đi trước gặp hắn đứng ở phạm tư phía sau khang tú thủy sinh ra trận nói. Ở nàng trong lòng, huyền ca người như vậy căn bản là không xứng làm cho bọn họ cao quý vương tự mình đậu thủ. Phạm tư dơ tay. Đánh gây khang tú thủy nói, tiến lên một bước, vung tay lên tế ra một cây tử kim trường thương, tử kim trường thương thượng đạo vận lưu chuyển, tản ra lệnh người khủng bố băng hàn sắc ý. Theo phàm tư phát động công kích, từng đạo mang theo khủng bố vô cùng sắc bén sắc khí, hướng về huyền ca hoành kích qua đi. Huyền ca ở phàm tư tiến lên đồng thời, cũng bước ra một bước, trong tay băng phách kiếm cuốn động chút nào không kém gì phàm tư băng hàn khí thế, oanh hướng về phía phàm tư. Và anh Kiếm mang cùng thương mang oanh kích ở cùng nhau. Khủng bố cuồng bạo khí thế tung hoành tàn sát bừa bãi, khiến cho trung quanh không gian cũng chấn động lên. Một ít tu vi nhược tu sĩ căn bản là ngăn cản không được như vậy khí thế, có người trực tiếp cuồng phun ra máu tươi, cũng có người trực tiếp bị chấn hôn mê bất tỉnh, càng nhiều còn lại là khiếp sợ nhìn giữa không chung hai người, cảm thán với hai người cường đại. Phàng tư trong mắt hiện lên một tia không dám tin tưởng, trong tay tử kim trường thương đâm ra, lại lần nữa cuốn động chống canh một vì cường đại sát thế hoanh hướng về phía huyền ca. Hắn so với chính mình dự đánh giá muốn càng cường đại một ít. Huyền ca câu môi, băng phách kiếm cũng không chút nào yếu thế đón nhận, đáng sợ sát ý giống như một trường vô hình đại võng, che trời lấp đất hướng về phạm tư thổi quét mà đi. Giờ khác này trung quanh sở hữu hết thảy, tựa hồ đều phải bị hai người cường đại sát ý xé rách giống nhau, không gian chấn động càng thêm lợi hại. Vây xem mọi người cũng bất chấp chấn kinh rồi, sôi nổi lui về phía sau. Sợ chậm, sẽ bị hai người sát ý trực tiếp xé thành mà nhỏ có lẽ liền mảnh nhỏ đều không dư thừa tiếp theo điểm với anh lưỡng đạo sát ý nhận mang lại lần nữa oanh kích ở cùng nhau cùng bạo khí thế giống như lao nhanh sông nước quay cuồng cuốn lên xé rách thanh âm cắt qua phía chân trời phạm tư cùng huyền ca đồng thời lùi lại mấy bước khỏe miệng đều tràn ra một sợi đỏ tươi vương sớm đã thối lui đến an toàn mảnh đất khang tú thủy đoàn người lo lắng hô đồng thời trong lòng đều chấn động với huyền ca cương đại đây là vô số năm qua bọn họ lần đầu tiên nhìn đến bọn họ vương bị thương Chỉ là không có vương mệnh lệnh, bọn họ căn bản không dám tiến lên hỗ trợ. Phạm tư dơ tay lau đi khỏe miệng vết máu, nhìn Huyền ca trong mắt mang theo một tia thưởng thức, ngươi thật sự không tồi. Ngươi cũng không kém. Huyền ca câu môi nói. Nhìn đến Phạm tư cường đại sau, nàng trong lòng càng thêm kiên định muốn thu hắn ý tưởng. Phạm tư đánh ra một đạo cách ly trận pháp cấm chế, nói, chúng ta thực lực tương đương, đánh tiếp chỉ biết lưỡng bại câu thường, không bằng chúng ta nói chuyện. Ở nhìn đến hắn thực lực sau. Hắn nổi lên muốn thu hắn làm thuộc hạ tâm tư. Phần 137 Ta còn là câu nói kia, mang theo thuộc hạ của ngươi thần phục với ta. Huyền ca trên mặt mang theo hai phân đông lạnh, ngữ khí chân thật đáng tin. Nói như vậy, là không có thương lượng đường sống. phạm tư sắc mặt lại lần nữa trầm xuống dưới, trong lòng lửa giận không ngừng mà quay cuồng. Tuy rằng thực lực của bọn họ tương đương, nhưng là cuối cùng người thua chưa chắc liền sẽ là hắn. Ngươi chỉ có lựa chọn đồng ý hoặc là không đồng ý quyền lực. Huyền ca đạm thanh nói Lúc này, nàng toàn thân đều phát ra cường đại tự tin cùng cuồng ngạo khí thế. Phạm Tư màu đỏ đậm đôi mắt hơi hơi nheo lại, thị huyết sát y ở trong mắt hắn ngưng tụ, thực hảo. Hắn lời nói cơ hồ từ kẽ răng chung bài trừ, có thể thấy được hắn lúc này là có bao nhiêu phẫn nộ. Đây là từ trước tới nay, lần đầu tiên có người dám như vậy đối hắn, nếu là hắn không cho đối phương một cái khó quên giáo hấn, hắn liền không cứ gọi Phạm Tư. Trong tay tử kim trường thương lại lần nữa cuốn động, một cổ so với phía trước càng vì cường đại khủng bố khí thế tập cuốn mà ra. Mau xem, bọn họ lại đấu võ, lần này tựa hồ so với phía trước càng vì kịch liệt. Này hai người đến tuột cùng là cái gì tu vi a? Như thế nào sẽ như thế khủng bố a? Chúng ta vẫn là lại lui ra phía sau một ít đi, nếu như bị lan đến gần liền hối hận cũng không kịp. Xem ra vương là thật sự nổi giận, chúng ta muốn hay không đi lên hỗ trợ a? Nhìn nơi xa chiến ở bên nhau lưỡng đạo thân ảnh, mọi người khiếp sợ mà sợ hãi nghị luận. Không gian không ngừng mà chấn động. Phát ra từng tiếng khủng bố nổ vang, kia cường đại bàng bạc đáng sợ uy thế bốn phía, cho dù mọi người đã đứng ở an toàn mảnh đất, vẫn như cũ có loại bị áp thở không nổi cảm giác. Thời gian dần dần mà trôi đi, đảo mắt một ngày đã qua đi, nhưng là chiến đấu kịch liệt chung hai người vẫn như cũ không có ngừng lại, hơn nữa càng đánh càng xa. Chờ đến đêm tối lại lần nữa bị ban ngày thay thế, mọi người trừ bỏ có thể cảm nhận được không gian chung chấn động ngoại, đã hoàn toàn nhìn không tới hai người thân ảnh. Có người từng thử dùng thần thức đi quan khán hai người chiến đấu, chỉ là thần thức còn chưa quét đến hai người, đã bị không gian trung khí thế cuốn thành mảnh nhỏ. Nhìn một đám bởi vì phong thích thần thức mà bị thương người, mọi người chỉ có thể đánh mất dùng thần thức quan khán tâm tư. gia táp giữa biển, Huyền ca cùng Phạm tư tương đối mà đứng, lúc này hai người quần áo tạ tơi, trên người đều bất đồng trình độ bị thương. Ta tuyệt đối sẽ không trở thành người khế ước thú Phạm tư ánh mắt kiên định mà nhìn Huyền ca, thở hồn hề nói. Hắn lại không phải điên rồi. Em đẹp đấy biển chi vương không lo, đi đương người khác tùy tùng. Ngươi đương định rồi huyền ca đứng ở mặt biển phía trên, hôn độn sợi tóc theo gió biển khắp nơi phi dương. Tuy rằng lúc này nàng toàn thân chật vật bất ham, lại vẫn như cũ lộ ra một loại ngạo nghệ thiên hạ cường đại khí thế. Pham tư gửi lệnh một tiếng, ngươi bản lĩnh ngươi liền đem ta đánh bại bọn họ hai người thực lực không phân cao thấp, đừng nói một ngày một đêm, liền tính đánh thượng nửa năm, cũng sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Hảo! Huyền ca nhếch. Trong mắt có nhất định phải được quan mang. Chiến đấu lại lần nữa chạm vào là nổ ngay. Huyền ca ở công kích đồng thời, giải ra mấy chục trương vừa chú Thực lực tương đương lại như thế nào? Nàng muốn đánh bại đối phương, có rất nhiều thủ đoạn. Cảm nhận được chung quanh không gian bị trói buộc, Phạm tư trong lòng cả kinh, ngươi xử thủ đoạn. hắn biết đối phương sẽ bày trận, cho nên cũng vẫn luôn đều phòng bị, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chứ đối phương nói. Cái này kêu binh bất tiếm trá. Huyền ca câu môi nói. Trải qua một ngày một đêm chiến đấu xuống dưới, nàng đã hoàn toàn hiểu biết đối phương cá tính cùng thực lực, hiện tại cũng nên là thu vong lúc. Ta sẽ không đáp ứng. Phạm tư cả giận nói. Vậy không phải do ngươi. Huyền ca lại lần nữa ném ra một lá bửa. So với trận kỳ bố trí trận pháp, bùa chú bố trí trận pháp càng vì cường đại. Vô cùng vô tận dây đằng đột ngột xuất hiện, hướng về phàm tư công kích qua đi. Phạm tư cả kinh, vội vàng tế ra tử kim trường thương ngăn cản, dậm dạp dây đằng. Đập ở thương mang thượng không ngừng mà phát ra bạch bạch. Tiếng vang. Rốt cuộc, thương mang ở dây đằng công kích hạ rốt cuộc ngăn cản không được, tử kim trường thương bị dây đằng bao lấy đồng thời, phạm tư cũng không hề ngoài ý muốn bị này đó dây đằng hoàn toàn bao lấy, căn bản là không thể động đậy. Cảm giác như thế nào? Huyền ca khoanh tay trước ngực, cười như không cười nhìn bị dây đằng bao lấy phạm tư. Phàm tư vô lễ hử lạnh một tiếng, nhắm mắt lại không hề để ý tới huyền ca. Này cây dây đằng cũng không phải là giống nhau dây đằng. Nó có hút tu vi năng lực. Ngươi một nén nhang không đáp ứng, ngươi tu vi liền sẽ giảm xuống đến độ kiếp trung kỳ, hai nén hương sau, ngươi tu vi liền sẽ biến thành độ kiếp sơ kỳ. Lấy này loại suy, không dùng được bao lâu ngươi liền sẽ biến thành một cái phế nhân. Huyền Ca nói như vậy tự nhiên không phải nói chuyện giật gân, nàng cái này phụ trận không đơn giản là phụ trận, trong đó còn có một gốc cây thất cấp thích linh đằng. Này cây thích linh đằng là nàng phía trước ở dung hợp chính mình phân thân khi, ở phân thân nhận chung tìm được. Nàng phía trước cái kia phân thân, thực lực đã đạt tới đại thừa hậu kỳ, ở nàng nhẫn chung có rất nhiều thứ tốt. Chỉ là nàng không rõ, phân thân vì cái gì không có đem mấy thứ này giao cho Hàn Nhi. Phạm tư mở mắt, phẫn nộ mà trừng mắt huyền ca, người hảo đê tiện. Này nhân loại là hắn gặp qua trong nhân loại nhất đê tiện một cái. Thời gian nhưng không nhiều lắm, đừng lãng phí. Huyền ca tựa không có nhìn đến phạm tư phẫn nộ biểu tình, mỉm cười nói. Người! Phạm tư tức giận đến cả người phát run, chính là rồi lại không thể nề Hắn cảm giác được rõ ràng, chính mình Tu Vi đang ở sói mòn, loại cảm giác này làm hắn trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Hắn Tu Vi, chính là trải qua một vạn nhiều năm tu luyện, mới thật vất vả đạt tới hiện tại cái này cấp bậc, nếu là trở thành phế nhân, làm hắn sao mà chịu nổi. Chính là trở thành hắn khế đốt thú, hắn cũng là cực kỳ không muốn này quan hệ đến hắn tôn nghiêm. Huyền ca cũng không nói chuyện nữa, kéo qua một cây dây đằng dựa nghiêng ở mặt trên, nhắm hai mắt lại. Nàng cũng không tin Phạm Tư có thể kiên trì bao lâu. Tu vi đối với bất luận cái gì một cái tu luyện người cùng yêu thú tới nói, đều là quan trọng nhất. Chỉ có có cường đại thực lực mới có thể ngạo thị thiên hạ, mới có thể đem chính mình vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình, trở thành này thiên hạ chúa tể. Thời gian chậm rãi quá khứ, phàm tư trong lòng cũng là càng ngày càng nôn nóng. Hắn vô pháp buông tôn nghiêm, nhưng là hắn càng vô pháp thừa nhận mất đi tu vi hậu quả. Có thực lực hắn mới có thể trở thành đáy biển vương giả, không có thực lực hắn liền cái rắm đều không phải. Nghĩ đến đây, hắn cắn chặt răng Không cam lòng mà mở miệng nói, ta đáp ứng ngươi. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn mấy chữ, chính là hắn lại như là dùng hết toàn thân sức lực giống nhau. Huyền ca mở ra hai mắt, trong mắt không hề có một tia ngoài ý muốn, nàng dơ tay bắn ra, một dọn tinh huyết bay ra hoàn toàn đi vào phạm tư giữa mày. Thử mang chắn hiện, bao phủ ở phạm tư. Hắn vừa mới mất đi tu vi lại lần nữa về tới hắn trong cơ thể, nhưng mà hắn còn không có tới kịp cao hứng, đã bị chấn động ở nguyên lai nàng còn có một con khủng bố vô cùng khế đất thú Nguyên lai nàng thế nhưng là một nữ tử. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 154, Thu Hoạch. Mọi người nghe được nơi xa tiếng đánh nhau đình chỉ, đồng thời sửng sốt. Chiến đấu đây là kết thúc sao? Không biết vương cùng nhân loại kia ai thắng? Này không phải vô nghĩa sao? Đương nhiên là chúng ta vương thắng. Chính là, chúng ta vương là ai a? Đó là sắp phải phi thăng cường giả, nhân loại kia tu sĩ có thể cùng chúng ta vương so sánh với sao? Hy vọng thắng lợi chính là chúng ta nhân loại này một phương cường giả, bằng không đối chúng ta nhân loại tu sĩ lại là một hồi hạo kiếp. Đúng vậy, chính là cái kia hải thú vương thực lực thoạt nhìn rất cường đại đâu. Không tiền đồ ra hỏa, liền sẽ trưởng người khác chí khí. Vô luận là hải thú vẫn là nhân loại tu sĩ, đều ở chờ mong trận chiến đấu này kết quả. Bởi vì này không đơn giản là huyền ca cùng phàm tư chi gian chiến đấu, càng là nhân loại tu sĩ cùng hải thú chi gian chiến đấu. Lưỡng đạo bóng người từ xa tới, Bạch Y thanh lãnh tự phụ. Áo đen lánh không ngạo nghễ, lại đều ưu tú làm người rời không ra tầm mắt. Bọn họ trên người tản ra sinh ra đã có sáng thượng vị giả hơi thở, phản phất bọn họ sinh ra liền chú định sẽ trở thành vương giả, chịu người chú mục cùng kính ngưỡng. Phạm tư đi đến phụ cận, giơ tay đối với chúng hải thú làm một cái lui lại thủ thế. Thập đại chiến tướng hơi hơi sừng suốt, phản ứng lại đây, vội vàng dựa theo phạm tư mệnh lệnh, mang theo chúng hải thú rút về đáy biển. Chỉ là lúc này, bọn họ trong lòng đều tràn ngập nghi vấn. Chẳng lẽ vương thua sao? Chủ nhân! Bạch Anh nhìn đến huyền ca, vội vàng tung ta tung tăng chạy tới. Huyền ca mỉm cười gật gật đầu, chúng ta đi đáy biển. Nếu đã thu phục phạm tư, gia táp đáy biển nàng khẳng định là muốn đi. Ta liền biết chủ nhân sẽ thắng. Bạch Anh vui vẻ mà hoan hô một tiếng, đi đến phạm tư bên cạnh, rôi tay vô vô bờ vai của hắn, ta là Bạch Anh, về sau nhiều hơn chỉ giáo. Nàng là chủ nhân khế ước thú, chủ nhân khế ước tân yêu thú, nàng tự nhiên có thể cảm ứng được. Phạm tư. Phạm tư hơi hơi gật đầu, con con ngôi. Hắn tính cách chính là như thế, không cần phải nói hắn cũng không nhiều lời. Bạch anh không thú vị nhún vai, đi theo huyền ca bên cạnh, cùng bọn họ cùng nhau tiến vào đáy biển. Rốt cuộc có thể đi đáy biển hoành hành một phen, ha ha. Thằng đến sở hữu hải thú lui lại, mặt biển thượng khôi phục bình tĩnh, chúng tu sĩ vẫn như cũ vẫn là có chút không thể tin được đây là thật sự. Chúng ta hiện tại xem như tháng sau. Lần này thú chiều cứ như vậy kết thúc sao? Ta như thế nào cảm giác như là đang nằm mơ dường như. Bọn họ có thể hay không là đi nói điều kiện nha. Chờ một chút sẽ không còn muốn tiếp tục chiến đấu đi. Nếu là còn muốn chiến đấu, những cái đó hải thú hẳn là sẽ không như vậy mất công rút đi. Không biết tên kia cường giả đi đáy biển có thể hay không có nguy hiểm. Khẳng định sẽ không, tên kia cường giả nếu dám đi đáy biển, đối thực lực của chính mình nhất định rất có tự tin. Chúng tu sĩ đàm luận, chậm rãi hướng về bốn phía tan đi. Không quá quan với huyền ca sự tích. Lại ở trên mảnh đất này thật lâu truyền lưu. Thậm chí có người ở ba cố trấn nhỏ trung tâm, vì huyền ca tạo một tòa pho tượng, lấy cung thế nhân kính ngưỡng. Đương nhiên đây là lời phía sau. Huyền ca cùng Bạch Anh ở phàm tư dẫn đầu hạ, đi vào phàm tư ở vào già táp đáy biển cung điện. Nơi này nơi nơi đều là đủ mọi màu sắc đá san hô, cùng thiên hình vạn trạng hải tảo, sắc thái sặc sỡ con cá ở hải tảo chung vui sướng chơi đùa. Ở đá san hô chỗ sâu trong, một tòa từ thủy tinh xây thành nguy nga cung điện chót vót ở giữa. Đi vào cung điện, chỉ thấy mặt đất cùng bậc thang đều là dùng hoàn chỉnh bích ngọc điêu khắc mà thành, trên đỉnh là vô số thủy tinh được khảm mà thành lịch sự tao nhã hoa văn, toàn bộ đại điện có vẻ đại khí mà lại xa hoa. Thấy phàng Tư mang theo Huyền Ca cùng Bạch Anh đi vào cung điện, đứng đại điện hai bên thập đại chiến tướng, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Vương như thế nào sẽ dẫn bọn hắn tới nơi này? Ở thập đại chiến tướng nghi hoặc, kinh hãi, khiếp sợ dưới ánh mắt Phàng tư mang theo huyền ca đi tới đại điện trung ương thủ vị, đối với huyền ca làm cái thỉnh thủ thế, chủ nhân, mời ngồi nơi này. Ở bị huyền ca khế đớt sau, hắn đối nàng dư lại chỉ có cung kính cùng sùng bái, cùng với phục tùng. Huyền ca không có cùng Phạm tư khách khí, ở thủ vị ngồi xuống. Vương! Ngài sao lại có thể làm hắn ngồi ngài vị trí đâu? Thập đại chiến tướng Trung La sát nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn thừa nhận đối phương rất mạnh, chính là lại cường nơi này cũng không phải hắn có thể làm càn địa phương. Đúng vậy Vương, đó là trí cao vô thượng vị trí, không phải tùy tiện người nào đều có thể ngồi. Kha Lộc cũng mở miệng nói. Những người khác tuy rằng không nói gì, nhưng là nhìn huyền ca trong ánh mắt lại đều lộ ra hung quang. Hiện tại chỉ cần Vương một câu, bọn họ liền sẽ không chút do dự đem cái này không biết trời cao đất dày tiểu tử sẽ thành mảnh nhỏ. phan tư lạnh lùng mà quét mọi người liếc mắt một cái, các ngươi đây là ở nghi ngờ bổn Vương quyết định. Thuộc hạ không dám. Mọi người vội vàng cùng kêu lên nói. Phần 138. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là các ngươi chủ nhân, các ngươi vương, có nghe hay không? Phạm tư trầm giọng mệnh lệnh nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập khó hiểu. Vương đây là chứ cái gì ma? Chẳng lẽ bị nhân loại kia tu sĩ đánh cháo? Khang tú thủy châm trước một lát, tiến lên một bước, đối với phạm tư hành lễ nói, vương. Thuộc hạ không rõ, thỉnh ngài cấp thuộc hạ một cái lý do. Liên tính đây là vương mệnh lệnh, nàng cũng là sẽ không thần phục với một nhân loại liên tính xong việc nàng sẽ bị phạt, nàng cũng không oán không hối hận Người thắng làm vua Huyền ca thanh lanh thanh âm, nhàn nhạt, nhạt vang lên Mọi người nghe vậy, lập tức liền minh bạch huyền ca trong lời nói ý tứ Nguyên lai vương thật sự thua Chính là liền tính thua, lấy vương kiêu ngạo, hẳn là cũng sẽ không thần phục với một nhân loại Khang tú nước lạnh cười một tiếng, kiên định nói liên tính vương thần phục với người, ta khang tú thủy cũng là sẽ không thần phục với người Nàng cho dù chết, cũng sẽ không thần phục với một nhân loại Huyền ca hơi hơi cầu môi, ánh mắt nhìn về phía ở đây những người khác, các ngươi cũng là như thế sao? Mọi người liếc nhau, trong mắt có một tia do dự, hồi lâu mới cùng tê lên nói, "Là, thật là cổ hủ." Bạch Anh khinh thường nhếch môi, "Ta tôn trọng các ngươi quyết định, bất quá ta luôn luôn không thích có người phản kháng ta quyết định." Huyền ca trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin, "Nàng tới nơi này mục đích chính là vì thu phục bọn họ. Vậy ngươi muốn như thế nào?" Khang Tu thủy không phục chất vấn nói, Huyền ca dơ tay một chảo, ngay sau đó khang tú thủy liền biến thành hư vô. Tiếp theo cái. Huyền ca lạnh lùng mà quét về phía mọi người. Muốn mọi người thân phục, cường thế là cần thiết. Cho nên khang tú thủy cái này chim đầu đàn, cần thiết muốn sát. Mọi người không dám tin tưởng mở to đôi mắt, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng kinh hãi. Bọn họ biết huyền ca rất mạnh, chính là lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng cường đại đến như thế nông nỗi. Khang tú thủy thực lực, tương đương với là nhân loại tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Huyền ca như thế nhẹ nhàng liền đem nàng tiêu diệt, khó trách liền vương đô sẽ thần phục với hắn. Mọi người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng lập tức có quyết định. Đồng thời tiến lên một bước, đối huyền ca chắp tay nói, ta chờ nguyện ý thần phục chủ nhân. Bọn họ tu luyện chính là vì cường đại, vì vĩnh sinh. Cùng sinh mệnh so sánh với, bất cứ thứ gì đều là giả. Hơn nữa bọn họ ngay từ đầu tuy rằng đối vương quyết định có chút khó hiểu, nhưng là nếu không phải khang tú thủy suất đầu nói, bọn họ cũng là sẽ không phản kháng Các ngươi sẽ không hối hận hôm nay quyết định. Huyền ca khi nói chuyện, dơ tay tế ra một đạo tử mang, theo tử mang bao phủ trụ mọi người, mọi người trên người bị đánh thượng thuộc về nàng lân ký. Khế ước chia làm hai loại, một loại là linh hồn khế ước, cần thiết dùng tinh huyết mới có thể hoàn thành, đệ nhị loại chính là đánh vào thuộc về nàng lân ký. Đệ nhị loại khế ước, không giống đệ nhất loại khế ước như vậy phức tạp, chỉ cần huyền ca nguyện ý, tùy thời đều là có thể giải ước. Thuộc hạ tham kiến chủ nhân. Mọi người đồng thời hướng Huyền ca hành lễ nói. Lúc này bọn họ trong lòng sở hữu không cam lòng, đều đã biến thành thật sâu mà chấn động. Bởi vì Huyền ca so với bọn hắn tưởng tượng còn phải cương đại. Đáng sợ nhất chính là, nàng có được một người làm cho bọn họ liền xem một cái đều sẽ cả người run rẩy tuyệt thế cường giả. Huyền ca hơi hơi gật đầu, nhìn về phía một bên Phạm tư, kế tiếp ngươi an bài đi. Đối với Phạm tư năng lực, nàng vẫn là thực xem trọng. Là. Phạm tư cung kính đáp. Một canh giờ sau. Phàm Tư cùng với dư lại 9 đại chiến tướng, liền dẫn theo giả tác trong biển 200 vạn tinh nhuệ bộ đội, tiến vào Huyền Ca tím diệp không gian. Tím diệp không gian vốn chính là một cái thế giới, hải dương tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Hơn nữa tím diệp không gian trung linh khí cực kỳ nồng đậm, cho nên chúng hải thú đối với tân gia đều thập phần vừa lòng. An bài hảo 200 vạn tinh nhuệ bộ đội sau, Phàm Tư đoàn người liền ở Bạch Anh dẫn đầu hạn đi tới vực ngoại thiên tuyển. Đây là vực ngoại thiên tuyển. Phàm Tư liếc mắt một cái liền nhận ra vực ngoại thiên tuyển trong lòng càng là chấn động vượt ngoại thiên tuuyền là trong truyền thuyết mới có tu luyện trí bảo không nghĩ tới chủ nhân thế nhưng liền cái này đều có lại còn có có như thế đại một cái Bạch anh vẻ mặt kiêu ngạo gật gật đầu một đoạn này vượt ngoại thiên tuyển về sau liền thuộc về các ngươi hải thú nhất tộc nàng không có nói cho Phẳ tư kỳ thật một đoạn này vượt ngoại thiên tuyển chỉ là toàn bộ vực ngoại thiên tuyển một/10 chủ nhân thật là quá hào phóng Nếu là sớm biết rằng đi theo chủ nhân tốt như vậy liền tính chủ nhân không thu ta Ta cũng sẽ mặt dày mày dạn đi theo chủ nhân. Đúng vậy, có thể trở thành chủ nhân khế thức thú, thật là ta cuộc đời này lớn nhất may mắn. Mọi người mồm năm miệng mười nói, trên mặt tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Doanh băng huyến trầm rãi mở mắt, nàng đã thật lâu đều không có như vậy thoải mái ngủ quá giấc. Quá khứ những ngày ấy, nàng mỗi ngày đều ở vết đao thượng vượt qua, mỗi ngày đều cần thiết vẫn duy trì độ cao cảnh giác, bằng không tùy thời đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ngồi dậy. Chỉ thấy chính mình đang ở một gian cực kỳ lịch sự tao nhã trong phòng Trên mặt có một tia nghi hoặc Đây là nơi nào Nàng nhớ rõ chính mình bị một đầu hải thú cắn cánh tay Sau đó ở mông lung gian Nàng giống như thấy được huyền ca Chẳng lẽ chính mình còn ở trong ngộ Một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ ngoài cửa chuyển đến Doanh băng huyễn lấy lại tinh thần Quay đầu nhìn lại Tiếp theo nháy mắt Nàng hai tròng mắt không dám tin tưởng trương đại Trong mắt tràn ngập nồng đậm kinh hỉ Huyền ca Nàng khẳng định còn đang nằm mơ Huyền ca đi đến doanh băng Huyền mép giường, ngồi xuống, hiện tại cảm giác thế nào? Doanh băng Huyền ngơ ngẩn nhìn huyền ca, giơ tay dùng sức ở chính mình trên mặt khắp một phen, đau nàng thẳng nhai răng. Huyền ca, người là thật vậy chăng? Ta có phải hay không đang nằm mơ a? Tuy rằng cảm giác được đau, nhưng là nàng vẫn là không thể tin này hết thể là thật sự. Đương nhiên là thật sự, muốn hay không sờ một chút. Huyền ca cười kéo doanh băng huyện tay. Cảm giác được huyền ca trên tay truyền đến độ ấm. Doanh băng huyện rốt cuộc tin trước mặt này hết thể không phải nàng ảo giác, nước mắt cũng rốt cuộc ước chế không được chảy xuống xuống dưới, nào vào huyền ca trong lòng ngực, ôm chặt lấy nàng, hoa. Một tiếng khóc giống lên, tựa muốn đem chính mình sở hữu ủy khuất đều khóc ra tới giống nhau. Huyền ca, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Thật tốt quá, thật tốt quá giờ khắc này, nàng cảm thấy nàng sở hữu trả giá đều là đáng giá. Huyền ca nhẹ nhàng mà vô doanh băng huyền bối, nhẹ giọng an ủi nói, không khóc, hết thể đều đi qua. Ở nàng trong lòng, vẫn luôn đều đem doanh băng huyễn trở thành là chính mình muội muội, Cho nên ở nhìn đến nàng sau khi bị thương, nàng mới có thể tức giận. Doanh băng huyễn gật gật đầu, nước nở ngẩng đầu nhìn về phía huyền ca, phát hiện chính mình còn ôm huyền ca, mặt đỏ lên, vội vàng thu hồi chính mình tay, về sau ta có thể vẫn luôn đi theo ngươi sao nàng không bao giờ tưởng cùng hắn tách ra. Đương nhiên có thể. Huyền ca cười gật gật đầu. Ở nhìn đến doanh băng huyễn thời điểm, nàng cũng đã như vậy tính toán. Cho nên nàng mới có thể không chút do dự, đem nàng đưa vào tím diệp không gian. Cảm ơn ngươi Huyền Ca doanh băng huyễn hoa lê dính hạt mưa trên mặt, nở rộ ra một mảng sáng lạn mỉm cười. Nàng cả đời này duy nhất tâm nguyện, chính là có thể cùng Huyền Ca ở bên nhau, đôi ở hắn bên cạnh. Hiện tại nàng nguyện vọng rốt cuộc thực hiện. Một trận tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, Huyền Mặc sải bước đi đến, "Nương, nghe nói ngươi thu giả tấp hải hải thú chi vương, có phải hay không thật sự?" Hắn vừa mới từ tu luyện chung rời khỏi tới. Liền nghe được cái này làm người chấn động tin tức tốt, cho nên liền gấp không chờ nổi lại đây, muốn chứng thực một chút tin tức này thật giả. Ân. Huyền Ca cười quay đầu nhìn về phía Huyền Mặc. Nương. Doanh Bang Huyền giống như bị sấm đánh giống nhau, cả người ngây dại. Tên này tuổi trẻ nam tử thế nhưng kêu Huyền Ca nương. Nàng không có nghe lầm đi. Bang Huyền, ta cho ngươi giới thiệu một chút, hắn là Huyền Mặc, ta nhi tử. Lại quay đầu hướng Huyền Mặc giới thiệu nói, nàng là Doanh Bang Huyền. Ngươi hảo. Huyền Mặc cười cùng Doanh Bang Huyễn chào hỏi nói, Người hảo Doanh Bang Huyễn ngơ ngác nhìn Huyền Ca, trong lòng một cuộn chỉ rối. Chẳng lẽ Huyền Ca là nữ tử? Sao có thể? Chính là không phải nữ tử, Huyền Mặc vì cái gì muốn kêu hắn nương đâu?" Hồi lâu, Doanh Bang Huyễn mới hốt hoảng phục hồi tinh thần lại, nàng thật sâu mà hít một hơi, mở miệng hỏi, "Huyền Ca, người nữ tử sao?" Ân. Huyền Ca cười gật gật đầu. Giang giác. Doanh Bang Huyễn cảm thấy chính mình lòng đang giờ khắc này đều nát, từng đợt quặn đau làm nàng có loại thở không nổi cảm giác, không nghĩ tới người mình thích, thế nhưng không phải nam tử, mà là cùng chính mình giống nhau là một nữ tử, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi a? cái này làm cho nàng về sau như thế nào đối mặt Huyền Ca a? Băng Huyễn, Huyền Ca nhìn đến Doanh Băng Huyễn thâm chịu đả kích biểu tình, trong lòng có một tia sáng tỏ, không cấm có chút tự trách, lúc trước hẳn là sớm một ít nói cho Băng Huyễn, chính mình là nữ tử, chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, các nàng còn sẽ lại lần nữa gặp mặt. Doanh băng huyến nhìn về phía huyền ca, vội vàng lại chuyển khai chính mình tầm mắt, ta, ta mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi trong chốc lát nàng thật sự không biết nên như thế nào đối mặt huyền ca. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đổi phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 155, Lạc Già Sơn. Huyền ca ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, đứng lên nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta trước đi ra ngoài. Nàng hiện tại chỉ hy vọng, băng huyến có thể sớm một ít tương khai, sớm một ít đem những cái đó tình cảm bung. Hàn Nhi, chúng ta đi ra ngoài đi. Huyền ca đối với một bên đẩy mặt nghi hoặc huyền mặt đưa mắt ra hiệu. Nương, doanh băng Huyền nàng làm sao vậy? Ra khỏi phòng, huyền mặt có chút tò mò hỏi. Vừa mới hắn đi vào thời điểm, cái kia doanh băng huyễn giống như còn thật cao hứng bộ dáng, như thế nào chỉ trước mắt tâm tình liền trở nên hạ xuống đâu. Nữ hải tử tâm tư, quả nhiên rất khó cân nhắc. Huyền ca cười lắc lắc đầu, ta mang người đi gặp phàng tư. Nàng tự nhiên sẽ không đem nguyên nhân nói cho Hàn Nhi. Là cái kia hải thú chi vương sao? Huyền Mặc hai tròng mắt sáng ngời, vẻ mặt cảm thấy hứng thú hỏi. Hắn đã sớm nghe nói, gia táp hải hải thú chi vương thập phần cường đại, không nghĩ tới có một ngày, đối phương thế nhưng sẽ trở thành hắn mâu thân khế đất thú, quả nhiên là thế sự khó liệu. Ân. Huyền ca cười gật đầu, mang theo Huyền Mặc hướng về phạm tư nơi dừng chân đi đến. Tím diệp không gian rất lớn, liền tính là hai cái song Tê quốc cũng vô pháp cùng này so sánh, cho nên chỉ cần biển rộng liền có mười mấy điều nhiều. Hơn nữa mỗi một cái đều không thể so giả táp hải tiểu. Nhìn huyền ca biến mất ở cửa bóng dáng, doanh băng Huyền yên lặng mà chảy nước mắt. Nàng lần đầu tiên thích thượng một người, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Nếu là huyền ca đã biết nàng tâm tư, không biết sẽ thế nào xem nàng. Nàng kế tiếp rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a Hồi lâu, doanh băng huyện thật sâu mà hít một hơi, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, từ trên giường bỏ lên. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chính là sấn huyền ca không trở về phía trước. Mau rời khỏi nơi này. Tuy rằng rời đi huyền ca, nàng trong lòng thực không tha, nhưng là tổng so làm huyền ca biết nàng tâm tư, chán ghét nàng hảo. Đi đến bên cạnh bàn, để lại một phong thư từ cấp huyền ca, doanh băng huyễn lưu luyến nhìn thoáng qua phòng, nâng bước đi đi ra ngoài. Có lẽ lần này rời đi, nàng liền sẽ không còn được gặp lại huyền ca. Dơ tay lao đi khỏe mắt tràn ra nước mắt, doanh băng huyễn nhanh hơn bước chân hướng về phía trước chạy tới. Huyền ca tai kiến. Thỉnh tha thứ ta đi không từ giã. Huyền Ca đôi mắt hơi hơi mị mị, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng đau lòng. Đi ra ngoài đi một chút cũng hảo, dù sao ở nàng không gian chung cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, tin tưởng băng huyễn một ngày nào đó sẽ nghỉ thông suốt. Phạm tư đoàn người vừa mới tiến vào vực ngoại thiên tuyển, đang muốn bắt đầu tu luyện, liền nhìn đến Huyền Ca cùng Huyền Mặc đã đi tới, vội vàng đón nhận trước, hướng Huyền Ca hành lễ nói, "Chủ nhân." Đối với hiện tại tu luyện hoàn cảnh, bọn họ đều thập phần vừa lòng. Huyền Ca mỉm cười gật đầu. Vì hai bên lẫn nhau giới thiệu một chút. Nghe được huyền mặc là huyền ca nhi tử, phàm tư đoàn người đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn hai người. Phần 139 Chủ nhân, ngài không phải là cùng chúng ta nói dẫn đi. Phàm tư không thể tin được hỏi. Tuy rằng thực lực của nàng đích sắc rất giống lao yêu quái, nhưng là nàng tuổi thoạt nhìn cũng không lớn. Sao có thể sẽ có huyền mặc lớn như vậy nhi tử? Huyền mặc đem chính mình mặt tiến đến huyền ca bên cạnh, cười ha hả nhìn mọi người. Chẳng lẽ chúng ta thoạt nhìn không giống như là mẫu tử sao? Mọi người đánh giá cẩn thận một phen, đồng thời lắc đầu, càng như là huynh muội. Huyền Mặc tức khắc buồn bực. Huyền Ca cười vỗ vỗ Huyền Mặc bả vai, lấy kỳ an ủi. "Chủ nhân, ta đã làm kha lộc dẫn người ở kiến tạo tân cung điện, ngài muốn đi xem một chút sao?" Phạm Tư hỏi. Huyền Ca quay đầu nhìn về phía một bên Huyền Mặc, thấy hắn thập phần cảm thấy hứng thú bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, "Đi thôi." Liên Tính nàng không đi. Nàng cũng có thể nhìn đến cái kia cung điện bộ dáng, Rốt cuộc nơi này là nàng không gian Sở hữu hết thảy đều ở nàng trong khống chế Khánh võ dương mang theo dư lại Vài tên đệ tử trở lại thiên viêm thần điện liền đi chủ điện phục mệnh ngươi nói cái kia huyền ca chỉ bằng bản thân chi lực Khiến cho lần này thú chiều lui Phụ thiên tuyệt có chút không thể tưởng tượng hỏi Kia huyền ca đến tột cùng là cái gì địa vị Như thế nào sẽ có lớn như vậy bản lĩnh Đúng vậy tông chủ Đây là đệ tử tận mắt nhìn thấy Khanh Võ Dương tử nhẫn chung lấy ra một con thủy tinh cầu, đi lên trước đưa cho Phụng Thiên Tuyệt, tông chủ. Đây là đệ tử ở bọn họ thời điểm chiến đấu, trộm lục xuống dưới. Tuy rằng chỉ có một đoạn ngắn, nhưng là đã đủ để nhìn ra huyền ca cường đại rồi. Phụng Thiên Tuyệt chút nước sôi tinh cầu, nhìn đến mặt trên hình ảnh, tay khẽ run lên. So với lần trước Khanh Võ Dương tay vẽ bức họa, hình ảnh chung huyền ca càng giống nàng, mặc kệ là diện bạo, vẫn là khí chất, quả thực cùng nàng giống nhau như lúc. Cái này huyền ca cùng nàng đến tuột cùng có quan hệ gì? Hắn hiện tại ở nơi nào? Phụ thiên tuyệt ngữ khí mang theo một tia nôn nóng. Hắn hiện tại muốn nhất biết đến, chính là huyền ca cùng nàng quan hệ. Cho nên hắn tính toán tự mình đi hỏi một chút cái kia huyền ca. Hắn đi giả táp ngay biển, đệ tử rời đi thời điểm, hắn còn không có đi lên. Khanh võ dương đúng sự thật nói. Ở kiến thức đến huyền ca cường đại thực lực sau, hắn không còn có cái kia can đảm đi treo chọc hắn. Phụ thiên tuyệt châm trước một lát, đứng lên. Hắn quyết định đi trước Linh Hư Tông Cái kia hẻm núi một chuyến. Tuy rằng nàng đã không ở nơi đó, bất quá hắn thật sự rất muốn đi nơi đó nhìn xem. Doanh băng huyễn lang thang không có mục tiêu đi tới, một đường đi tới, hẻo lánh ít dấu chân người. Mấy ngày này, nàng rất nhiều lần đều nghĩ phải đi về tìm Huyền Ca, chính là cuối cùng vẫn là nhịn xuống chính mình xúc động. Nay dọc theo đường đi, nàng suy nghĩ rất nhiều, tâm tình cũng từ lúc bắt đầu bi thương dần dần mà chuyển vì bình tĩnh. Hiện tại nàng đã đem chính mình đối Huyền Ca kia phân yêu say đắm. Ẩn sâu ở trong lòng. Tin tưởng lại quá chút thời gian, nàng nhìn thấy huyền ca thời điểm, hẳn là có thể thản nhiên đối mặt. Nàng hiện tại duy nhất may mắn chính là, lúc trước không có cùng huyền ca thổ lộ quá chính mình tâm ý bằng không nàng thật sự liền không có mặt tái kiến huyền ca. Dơ tay lau đi thái dương mồ hôi mỏng, doanh băng huyền tìm một chỗ ngồi xuống. Nàng phát hiện này dọc theo đường đi linh khí đều thập phần nồng đậm, phi thường thích hợp tu luyện. Chỉ là nàng lại không biết hiện tại chính mình rốt cuộc ở nơi nào. Vì cái gì đi rồi lâu như vậy? liền một bóng người đều không thấy được dùng thân thức quét bốn phía liếc mắt một cái phát hiện không có nguy hiểm sau doanh băng huyễn bố trí một cái đơn giản phòng ngự trận nhắm mắt lại tiến vào tu luyện nhìn đến doanh băng huyễn dừng lại tu luyện huyền ca hơi hơi cầu môi thân hình chặt lóe đi tới doanh băng huyễn bên cạnh lấy ra một tiểu tia vượt ngoại thiên tuyển, bố trí ở doanh băng huyễn bên cạnh người lần này băng huyễn tu luyện kết thúc tu vi định có thể dâng lên mấy cái chính tự phượng thiên tuyệt đứng ở hẻm núi khẩu nhìn trước mặt uốn lượn sơn đạo Trong lòng có một tia mạc danh khẩn trương cùng chờ mong. Hắn vẫn luôn đều biết nàng hôn mê tại đây, chỉ là hắn vẫn luôn cũng không dám đối mặt này hết thảy Cho nên nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có tới xem qua nàng. Tuy rằng hiện tại nàng đã rời đi nơi này, chính là nơi này là nàng đãi vô số 5 địa phương, nhất định còn lưu có nàng hơi thở. Khi sâu một hơi, nâng bước hướng về phía trước đi đến. Đi rồi nửa giờ tả hữu hắn rốt cuộc đi tới kia phía vách đá trước, hắn đứng yên bước chân, dùng thần thức đánh giá trước mặt vách đá. Hồi lâu, phụng Thiên Tuyệt thu hồi thân thức, hơi hơi nhữ nhữ mày, nơi này trận pháp hắn căn bản là vô pháp phá vỡ, càng đừng nói đi vào. Phúc Minh, ngươi như thế nào tại đây? Phía sau truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm. phụng Thiên Tuyệt nghe vậy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Âu Dương Dịch chính cười đứng ở hắn phía sau, Âu Dương Huynh như thế nào tới? Chẳng lẽ Âu Dương Dịch phía trước là lừa hắn, nàng hiện tại còn không có tỉnh. Ta chỉ là lại đây nhìn xem. Âu Dương Dịch cười nói. Huyền mặc đi thời điểm đã đem cái này sơn động ngọc bài để lại cho hắn, cho nên hắn nhàn tới không có việc gì thời điểm, đều sẽ tới nơi này nhìn xem, rốt cuộc nơi này có nàng hơi thở. Phùng Thiên Tuyệt không giải nhìn Âu Dương Dịch, có chút không rõ hắn ý tứ. Ta phía trước cũng không có lửa ngươi, nàng thật sự tỉnh, ta tới nơi này chỉ là bởi vì từng nàng. Âu Dương Dịch thản nhiên nói. Đối với nàng ấy, hắn chưa bao giờ từng giấu giếm. Phải không? Phùng Thiên Tuyệt biểu tình có chút tạm đạm, So với Âu Dương Dịch bằng phẳng, Hắn càng thích đem chính mình ái ẩn sâu ở trong lòng. Có lẽ cũng là vì nguyên nhân này, năm đó nàng mới có thể đem huyền Mặc phó thắc cấp Âu Dương Dịch, mà không phải hắn. Ngươi biết huyền ca sao? Phùng tiên tuyệt hỏi. Hắn tổng cảm thấy cái kia huyền ca cùng nàng có quan hệ. Ngươi gặp qua nàng. Âu Dương Dịch có chút kinh ngạc. Huyền ca hắn tự nhiên biết, chính là hiện tại nàng. Ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ huyền ca chính là nàng? Nhìn đến Âu Dương Dịch kinh ngạc biểu tình. Phụng Thiên Tuyệt trong đầu đột nhiên thoáng hiện cái này ý tưởng. Âu Dương Dịch thở dài một hơi, gật gật đầu, "Đúng vậy, Huyền Ca chính là nàng. Liên tính hắn phủ nhận, lấy Phụng Thiên Tuyệt ca tính, cũng sẽ tự mình đi tra. Cùng với như vậy, còn không bằng cho hắn biết. Vậy ngươi lần trước vì cái gì không nói cho ta?" Phụng Thiên Tuyệt có chút kích động hỏi. Âu Dương Dịch xấu hổ sờ sờ cái mũi, "Ta cho rằng ngươi biết. Phụng Thiên Tuyệt là hắn tình địch, hắn sao có thể đem như vậy chuyện quan trọng nói cho hắn?" Phụng Thiên Tuyệt lắc đầu, Trên mặt tràn đầy ước chế không được kích động, khó trách cái kia huyền ca cùng nàng lớn lên giống như, nguyên lai nàng thế nhưng chính là nàng. Dơ tay tế ra phi thuyền, Phụ Thiên Tuyệt liền tiếp đón đều không có cùng Âu Dương Dịch đánh một cái, liền nhảy lên phi thuyền trực tiếp nhanh chóng hướng về ra táp hải phương hướng mà đi. Hy vọng chính mình còn có thể tái kiến nàng một mặt. Lúc này, huyền ca đang ngồi kim linh ngốc thiếu vương, một đường hướng về lạc già sơn phương hướng bay đi. Kim linh ngốc thiếu vương tu vi thăng cấp sau. Nó hiện tại tốc độ cũng tăng lên gấp 2 đều không ngừng. Nguyên bản yêu cầu đã hơn một năm lộ trình, chỉ dùng nửa năm không đến thời gian, cũng đã đi tới Lạc Già Sơn. Nhìn nơi xa nguy Nga, cao ngất trong mây Lạc Già Sơn, huyền ca hơi hơi mỉm cười. Nay Lạc Già Sơn so với tiên giới phi vân sắp tới, cũng là không hề thua kém sắc. Đảo mắt, Kim Linh Ngốc Thiêu Vương đã tiến vào Lạc Già Sơn. Lạc Già Sơn là một cái thập phần nguy hiểm địa phương, bên trong có các loại không gian cái khe, còn có cường đại yêu thú. Đương nhiên kỳ ngộ cũng là cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nơi này các loại cao cấp linh thảo, cùng tu luyện tài nguyên cũng là nhiều không kể xiết. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều tu sĩ mới có thể mạo hiểm tới nơi này tìm kiếm tài nguyên. Chỉ là bọn hắn cũng không dám quá mức thâm nhập Lạc Già Sơn, rốt cuộc Lạc Già Sơn là song tê quốc 10 đại hiểm cảnh trí nhất. Đó là cái gì? Có người chú ý tới trên bầu trời bay qua kim linh ngốc thiếu vương, bất quá cũng là nhìn đến một đạo kim mang xẹt qua mà thôi. Cái gì? Những người khác ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lại cái gì đều không có nhìn đến. Có lẽ là hoa mắt đi. Vừa mới nhìn đến Kim Linh ngốc thiếu vương tu sĩ có chút xấu hổ. Huyền ca dùng thần thức nhìn quét phía dưới Lạc giả Sơn, phát hiện trên vách núi có hai cây Hàn Viêm Dung hồn quả, duỗi tay vô vô Kim Linh ngốc thiếu vương, ý bảo nó rơi xuống đi. Kim Linh ngốc thiếu vương vội vàng hướng về phía dưới lao xuống mà đi, nhẹ nhàng mà dừng ở Huyền Nhai phía trên. Huyền ca từ Kim Linh Ngọc thiếu vương bối thượng nhảy xuống, đi vào Huyền Nhai biên. Phóng xuất ra thần thức bàn tay to, hướng về kia hai cây hàn viêm dung hồn quả chụp tới. Chỉ là nàng thần thức bàn tay to còn không có bắt được kia hai cây hàn viêm dung hồn quả, đã bị một đạo công kích cấp chặt đứng. Một cái toàn thân đen nhánh song đầu xả từ dưới vực sâu bơi đi lên, nó phun sạt tin, ấm lánh hai mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào Huyền Ca. Ngươi dám ở bổn vương địa bàn thượng Dương Oai, thật là đủ lớn mật. Kia hai cây hàn viêm dung hồn quả chính là nó bà bối, nó đợi vô số năm mới rốt cuộc mong đến nó nở hoa kết quả. Sao có thể làm những người khác chết đi? Huyền ca nhìn lướt qua trước mặt song đầu xà, đây là một cái tam cấp đáng thú, thực lực tương đương với là nhân loại tu sĩ hợp thể trung kỳ. Nay lạc giả sơn quả nhiên danh bất hư truyền, hiện tại còn không có tiến vào lạc giả sơn chỗ sâu trong, yêu thú thực lực cũng đã như vậy cường. Buồn vương nói, ngươi không có nghe được sao? Thấy huyền ca không để ý tới chính mình, song đầu xà có chút nổi giận. Chớ cho ta. Huyền ca đạm thanh cảnh cáo nói. Lại lần nữa phóng xuất ra thần thức. Hướng về kia hai cây hàn viêm dung hồn quả chụp tới. Hàn viêm dung hồn quả ở tiên giới tuy rằng không tính là cái gì, nhưng là ở chỗ này lại là thập phần chân quý. Nó chủ yếu công hiệu chính là dung hồn, sự hồn phách trở nên càng cường đại hơn. Tức chết buồn vương. Song đầu xa tức giận đến cả người run rẩy thân hình vừa động, hướng về huyền ca phát động công kích. Nó cũng không tin lấy thực lực của chính mình, còn không đối phó được một cái vừa mới thăng cấp hóa thần tu sĩ. Huyền ca tay nhẹ nhàng vung lên. Song đầu xa hoàn toàn không có sức chống cự bay đi ra ngoài, treo ở cách đó không xa trên cây. Thu hồi hai cây hàn viêm dung hồn quả, huyền ca không có bất luận cái gì dừng lại hướng về lạc già sơn chỗ sâu trong đi đến. Song đầu xa lắc lắc chính mình có chút choáng vắng đầu, khóc không ra nước mắt nhìn huyền ca đi xa bóng dáng, cường đạo. Cường đạo! Ngươi trả ta hàn viêm dung hồn quả tới. Chỉ là nó hiện tại cũng chỉ là dám giận không dám truy. Ngươi nọ thực lực, tuyệt đối không phải nó có thể treo chọc khởi. Lạc Già Sơn chỗ sâu trong chia làm bốn cái khu vực: Lạc Già Sơn sông băng, Lạc Già Sơn viêm chỉ, Lạc Già Sơn loạn hư không gian, cùng với Lạc Già Sơn khí độc lâm. Huyền ca mục tiêu lần này là loạn hư không gian. Lúc trước nàng được đến kia trường trên bản đồ, ở loạn hư không gian khu vực bị đặc biệt đánh dấu một cái màu đỏ ký hiệu. Doanh băng huyền kinh hỉ mở ra đôi mắt, này nửa năm nhiều thời giờ, nàng tu vi tiến bộ vượt bậc. Hiện tại nàng tu vi đã là hóa thần trung kỳ. Đây là nàng trước kia chưa từng có nghĩ tới. Chỉ là tiếp theo nháy mắt, nàng biểu tình trở nên có chút ảm đạm. Như vậy vui sướng thời khắc, nhưng không ai có thể cùng nàng cộng đồng chia sẻ. Huyền ca, ngươi hiện tại ở nơi nào? Doanh băng huyễn lẩm bầm nói. Nàng thật sự rất tưởng đem tin tức tốt này nói cho huyền ca, chỉ là nàng cũng biết, liền tính nàng trở về, huyền ca cũng khẳng định không ở nơi đó. Nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, doanh băng huyễn lại lần nữa nhắm hai mắt bắt đầu tu luyện. Đây là nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự. Trải qua thời gian dài như vậy điều chỉnh, nàng đã hoàn toàn buông xuống kia phân yêu say đám Nếu nàng hiện tại tái nộ thấy huyền ca nói, nàng nhất định có thể thản nhiên đối mặt nàng Chỉ là không biết, nàng còn có hay không như vậy vẫn may, có thể cùng huyền ca lại lần nữa tương nộ Huyền ca dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa màu đen không gian cái khe Nơi đó chính là loạn hư không gian, không biết chính mình sắp sửa đối mặt sẽ là cái gì Hơi hơi câu môi, huyền ca lại lần nữa nâng bước Kiên định hướng về loạn hư không gian đi đến. Trải qua hơn 3 tháng thời gian, nàng mới tìm được nơi này, nàng tự nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Mặc kệ loạn hư không gian chung có cái gì nguy hiểm, nàng đều sẽ không lùi bước nửa bước. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột Phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 156, Hư không cái khe. Huyền ca đi vào màu đen không gian cái khe phía trước, không chút do dự phi thân nhảy tiến vào khe nước kia bên trong. Phần 140. Cùng bão cơn lốc tựa như lưới dao. Rậm rạp ở không gian trung tàn sát bừa bãi, huyền ca vừa mới rơi xuống đất, trên người quần áo đã bị không gian chung lưới dao gió vẽ ra vài đạo khẩu tử, trên mặt cũng bị lưới dao gió xé qua, để lại một đạo thật dài miệng máu. Dơ tay tế ra mấy chương đùa chú, huyền ca quanh thân lập tức liền bao phủ thượng một tầng màu trắng cái chắn, đem chung quanh lưới dao gió đều ngăn cản ở bên ngoài. Lúc này, huyền ca mới có cơ hội thấy rõ ràng chính mình nơi địa phương, đầy đất xương khô, vợ vụn pháp khí Nơi nơi đều lộ ra một cổ giết chóc gâm trầm hơi thở. Thân thức tiếp tục hướng về phía trước quét tới, đập vào mắt chỗ đều là một mảnh u ám cùng tử khí. Quay đầu lại nhìn về phía chính mình tiến vào khe nước kia, lại phát hiện cái khe lúc này đã biến mất không thấy. Khe như mày, Huyền ca nâng bước hướng về phía trước đi đến. Trên bản đồ chỉ đánh dấu hư không cái khe vị trí, lại không có đánh dấu hư không cái khe chung tình huống, cho nên nàng hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Thời gian chậm rãi trôi đi. Huyền ca cũng không biết chính mình ở chỗ này đã đi rồi bao lâu, thẳng đến một khối màu đen tấm bia đá xuất hiện, nàng mới dừng lại bước chân. Cẩn thận đánh ra trước mặt tấm bia đá, chỉ thấy bia đá khắc có thần nông chi thạch bốn cái kim sắt chữ to. Phóng xuất ra thần thức ở bia đá quét một lần, phát hiện tấm bia đá cũng không có cái gì khác thường. Thu hồi thần thức, Huyền ca muốn lướt qua tấm bia đá tiếp tục về phía trước, lại phát hiện nàng căn bản là vô pháp lướt qua tấm bia đá, phảng phất nàng trước mặt có một đổ trong suốt tường cao, ngăn cản nàng đường đi giống nhau. Đây là có chuyện gì? Huyền ca hơi nhíu khởi mày, Nghĩ nghĩ, nàng xoay người đi hướng một cái khác phương hướng, lại xuất hiện cùng vừa mới tương đồng tình huống. Xem ra chính mình là bị giam cầm ở một cái không gian chung. Nhìn thoáng qua trước mặt tấm bia đá, huyền ca ở tấm bia đá trước ngồi xuống, phóng xuất ra thần thức chậm rãi thấm vào trước mặt tấm bia đá bên trong. Nàng đảo muốn nhìn, này khối tấm bia đá rốt cuộc có cái gì cổ quái. Đang ở lúc này, một đạo màu đen hư ảnh, từ bia đá tràn ra tới. Nhanh chóng tiến vào huyền ca thân thể. Đoạt xá. Huyền ca trong mắt hiện lên một mặt băng hàn sắc ý. Tiểu gia hỏa, ta khuyên ngươi vẫn là không cần phản kháng, ngoan ngoãn làm ta đoạt thân thể của ngươi, bằng không ngươi liền luân hồi cơ hội đều không có. Một đạo lười biếng thanh âm ở huyền ca thức hải trung vang lên. Phải không? Vậy ngươi liền thử xem xem. Huyền ca lạnh lùng mà mở miệng nói. Nàng nhất không sợ chính là đoạt xá, nàng thân hồn cường đại, đừng nói đối phương chỉ là mặc nguyệt đại Lục thân hồn liền tính là cựu thiên tiên giới thần hồn cũng chưa chắc có thể đoạt được nàng xá. Thần hồn nghe được Huyền Ca nói, nhịn không được phá lên cười. Tiểu Hoa Nhi, ngươi biết ta là ai sao? Ta nói cho ngươi, ta chính là Song Tê Quốc mười đại tông môn chi nhất, Mặc Hải Tông khai tông lão tổ. Ngươi hiện tại còn cảm thấy ta đoạt không được ngươi xá sao? Nếu không phải nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có tu sĩ tới nơi này, hắn lại như thế nào sẽ đoạt xá một cái tu vi chỉ có hóa thần lúc đầu tu sĩ? Nghĩ đến Huyền Ca tu vi. Thần hồn đột nhiên dừng lại cười, ngữ mang kinh ngạc hỏi, Tiểu Hoa Nhi, ngươi như vậy thấp Tu Vi, là như thế nào đi vào nơi này? Này hư không cái khe chung nguy hiểm, hắn là nhất rõ ràng. Nhớ trước đây, hắn lấy độ kiếp chung kỳ Tu Vi tiến vào nơi này, còn kém một chút thần hồn câu diệt. Cái này Tiểu Hoa Nhi đến tổt cùng là như thế nào bình yên vô sự đi vào nơi này? Hay là trên người nàng có cái gì bảo vật không thành? Này cùng ngươi không quan hệ? Huyền ca lạnh lùng nói. Nàng lúc này muốn tiêu diệt đối phương thần hồn rất đơn giản, nhưng là cứ như vậy, đối phương ký ức liền sẽ dung nhập nàng thức hải, cái này làm cho nàng thực không thích. "Hảo, ta thành toàn ngươi." Nghe được Huyền Ca nói, thần hồn tức giận hừ lạnh một tiếng, bắt đầu đối Huyền Ca thần hồn phát động khởi công kích. Dương thần hồn phát hiện Huyền Ca cường đại thần hồn sau, kinh hãi liền muốn chạy trốn, bất quá một đoàn màu tím ngọn lửa càng mau bao bọc lấy hắn. "A!" Theo một tiếng thê lương tiêu thảm thiết, thần hồn nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thuộc về thần hồn ký ức, giải giác xuất hiện ở Huyền Ca Thức Hải Trung, không vui nhiều như mày, Huyền Ca lấy ra Tam đỉnh Huyền Ngọc Đan lô, muốn luyện chế một lò địch thức đan, tẩy đi không thuộc về chính mình ký ức. Huyền Ca động tác đột nhiên dừng lại, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trước mặt tấm bia đá, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Nguyên lai like này khối tấm bia đá là đi thông một cái khác giới diện giới địa, ở cái kia giới diện trung có một cây có thể khống chế thời gian vòng tuổi chi thụ. Nếu là có thể được đến kia cây vòng tuổi chi thụ, Nàng liền có thể tùy ý khống chế chính mình tu luyện thời gian Dương môi cười Huyền ca thu hồi tam đỉnh Huyền Ngọc Đan Lô Dựa theo kia mặt thần hồn lưu lại ký ức Mở ra bia đá trận pháp cấm chế Theo một đạo kim quang từ tấm bia đá Trung bắn ra Đem Huyền ca cả người bao phủ ở trong đó Tiếp theo Một trận trời đất quay cuồng cảm giác chuyển đến Cũng không biết qua bao lâu Huyền ca rốt cuộc có làm đến nơi đến trốn cảm giác Mở hai mắt Chỉ thấy chính mình đang đứng ở một cái rộng mở đường cái trung ương Đường cái thượng tràn đầy nàng chưa từng có gặp qua kim loại cái hộp nhỏ. Này đó kim loại cái hộp nhỏ, lúc này chính nhanh chóng ở đường cái thượng di động tới. Cái này giới diện hảo kỳ quá a. Cẩn thận cảm thụ một chút, Huyền Ca phát hiện cái này giới diện cũng không có linh khí tồn tại. Hơn nữa nàng thần thức cũng có chút chịu hạn, bất quá cự ly ngắn nội sử dụng vẫn là không có vấn đề. Tích. Một đạo chói thai loa thanh ở Huyền Ca bên tai vang lên. Chi. Tiếp theo chính là một đạo tiếng thắng xe. Người cái này kẻ điên Muốn chết sẽ không chết xa một chút ta, hại ta thiếu chút nữa liền đụng phải ngươi. Theo một đạo khét kêu chuyển đến, một người trang điểm thời thượng nữ tử, từ kim loại cái hộp nhỏ trung nô đầu ra. Nhìn đến đối phương trang điểm, Huyền ca trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này giới diện người như thế nào xuyên như vậy kỳ quái. Đi lên trước, Huyền ca nhìn về phía nữ tử hỏi, xin hỏi bạch ru cốc đi như thế nào. Theo kia đạo thần hồn lưu lại ký ức, vòng tuổi chi thụ liền ở bạch ru cốc trung. Chỉ là kia đạo tàn hồn bởi vì không có thân thể, cho nên vô pháp truyền tống đến cái này giới diện. trừ bỏ biết vòng tuổi chi thụ ở chỗ này ngoại, mặt khác hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nữ tử đang xem rõ ràng huyền ca diện mạo sau, cả người ngốc ngốc đã quên nói chuyện. Thiếu niên này như thế nào hội trưởng đến như vậy đẹp? Cùng hắn so sánh với, những cái...